Vạn cổ ma tổ 18 mươi 485 tử vong xiềng xích Mặc dù rất nhiều tu sĩ cũng âm thầm nảy sinh áp độc làm ra quyết định Nhưng hay là không dám người thứ nhất lên trước Giờ phút này thấy tên này tu sĩ dẫn đầu đi về phía thiết liên Người sở hữu ánh mắt toàn bộ cũng nhìn sang Lý cổ tiêu cũng là cao mày nhìn tên này phân thần cường giả Hắn luôn cảm giác sự tình không sẽ đơn giản như vậy khẳng định cất dấu nguy cơ gì? Mười hai danh giờ phút này Thí Thiên Giả cũng là tử tử địa nhìn chằm chằm tên này phân thần cường giả. Ở mấy trăm đạo ánh mắt nhìn soi mói. Tên này phân thần cường giả xè đặt bước lên xiềng xích, từng bước từng bước đi về phía trước. Xiềng xích chỉ có người lớn cánh tay lớn bằng, mà xiềng xích phía dưới chính là sâu không thấy đáy thâm uyên. Phía dưới rốt cuộc là tình huống gì không có nhân biết rõ. Đối mặt như vậy không biết tình huống Bất luận kẻ nào cũng sẽ xuất phát từ nội tâm địa cảm thấy sợ hãi Tốt ở tên này phân thần cường giả tâm trí coi như kiên định Cũng không có quá mức sợ hãi hốt hoảng Mà đứng ở trên bãi đá rất nhiều giờ phút này tu sĩ So với cái này danh phân thần tu sĩ càng căng thẳng hơn thấp thỏm Nhân vì tất cả mọi người đều muốn biết rõ điều này trên ốn khóa Có cái gì không ẩm núc nguy cơ Nếu như không có nguy cơ cũng còn khá Nếu là có nguy cơ lời nói Đó mới là thật đại phiền toái Thời gian từng giây từng phút trôi qua Tên này phân thần cường giả rốt cuộc đã tới xiềng xích trung ương vị trí Điều này xiềng xích ước chừng có 500 mét trường Nếu là ở ngoài giới Chỉ cần một hai hô hấp là có thể dễ dàng xẹp qua Nhưng là ở chỗ này lại hao tốn suốt hơn nửa canh giờ hơn nữa chỉ đi tới hai trăm năm mươi mét cũng may này hai trăm năm mươi mét cũng không có phát sinh nguy hiểm gì để cho trên thạch đài rất nhiều tu sĩ yên tâm không ít ngay tại người sở hữu thở phào nhẹ nhõm thời điểm ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh vèo vèo chỉ nghe lưỡng đạo tiếng xé gió vang lên lưỡng đạo quang nhận hướng trên ốn khóa phân thần cường giả công kích đi Trên ốm khóa phân thần cường giả thuộc về khẩn trương cao độ trạng thái. Căn bản không ngờ rằng sẽ xuất hiện như vậy công kích. Hơn nữa này lưỡng đạo quang nhận tốc độ quá nhanh quá nhanh. Hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Xì! Trên thạc đài mấy trăm tên tu sĩ nhìn tận mắt lưỡng đạo quang nhận đem tên này phân thần tu sĩ chém thành tam đoạn. Tam đoạn thi thể hướng xiềng xích phía dưới sâu không thấy đáy thâm uyên rơi xuống trong phút chốc, sở hữu tu sĩ sắc mặt lần nữa trở nên trắng bệch một mảnh. chuyện này, ô khóa này bên trên lại cũng cất giấu như thế hung hiểm nguy cơ. lần này có thể song đời. phía sau có kinh khủng mạch cốt. phía trước trên ốm khóa cũng có ẩm núp hung hiểm nguy cơ. cái này tỏ rõ là muốn chúng ta tự a. một ít tâm tính hơi kém tu sĩ. Giờ phút này đã bởi vì sợ hãi mà tức giận khóc kể đứng lên. Lý Cửu tiêu sắc mặt cũng là ngưng trọng vô cùng. Mới vừa rồi hắn liền suy đoán điều này siềng xích hẳn không đơn giản như vậy. Kết quả thật đúng là cùng hắn muốn như thế. Ngay tại lý Cửu tiêu sắc mặt nghiêm túc vô cùng như thế suy tư lúc. Long lão đầu tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Cẩn thận! Kia cụ bạc cốt động! Làm long lão tiếng kinh hô vang lên lúc Lý cổ tiêu lập tức xoay người nhìn Khi hắn xoay người trước mắt Vốn là đứng bất động kinh khủng bạch cốt bất ngờ về phía trước mấy bước Trong tay bạch cốt côn tử trực tiếp về phía trước càn quét tới Phanh Theo liên tiếp tiếng nổ vang Đứng ở phía sau cùng mười mấy tên tu sĩ trực tiếp bị bạch cốt cây gậy sống sờ sờ đánh về thành đầy trời huyết vụ Đột nhiên xuất hiện biến cố nhất thời đem người sở hữu bị dọa sợ đến la hoảng lên. A, Ta không muốn chết a, Không nên giết ta! Ở dạng này liên tiếp sợ hãi áp bách dưới. Bảy tám danh tu sĩ trực tiếp kêu khóc nhảy vào thạch đài phía dưới trong vực sâu. Mà kinh khủng này bạc cốt ở một côn đánh bể mười mấy tên tu sĩ sau lại lần nữa ngừng lại. Cùng mới vừa rồi giống nhau như đúc. Nhìn lần nữa không nhúc nhích bạch cốt tu sĩ. Lý cổ tiêu tâm lý trong nháy mắt công khai. Long lão đầu ngưng trọng vô cùng thanh âm cũng ở trong đầu bên vang lên. Tiểu tử. Này cổ bạch cốt là nghĩ buộc các ngươi bước lên siềng xích. Bây giờ ngươi chỉ sợ cũng không đừng tuyển chọn rồi. Nghe long lão đầu ngưng trọng vô cùng thanh âm. Lý cổ tiêu không khỏi nở nộ cười khổ. Cười khổ đồng thời. Hắn trong lòng cũng là dâng lên nồng nặng nghi ngờ. Dựa theo này là kinh khủng bạc cốt thực lực. Muốn giết chết tất cả mọi người tại chỗ thật là không nên quá đơn giản. Cũng chính là mấy cây gậy sự tình thôi. Nhưng là nó lệch trời không có trực tiếp giết chết người sở hữu. Mà là bước của bọn hắn bước lên xiềng xích. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Khi hắn đem sự nghi ngờ này nói cho Long lão đầu sau. Long lão đầu cũng là đầu ấp mơ hồ. Căn bản không biết rõ này cổ bạch cốt là ý gì. Ngay tại lý cổ tiêu cao mày suy tư thời điểm. Vài tên hợp thể cường giả thở một hơi thật dài trầm giọng nói. Chư vị. Tình huống bây giờ đã rất rõ ràng rồi. Này cổ bạch cốt là nghĩ buộc chúng ta bước lên xiềng xích đi đối diện. Bây giờ chúng ta không có đừng tuyển chọn. Hoặc là liên thủ đối phó này cổ bạch cốt. Hoặc là bước lên xiềng xích Tên này hợp thể cường giả lời còn chưa nói hết Một tên suất khiếu cường giả tối đỉnh liền sắc mặt khó coi nói Này cổ bạch cốt thực lực quá đáng sợ Chúng ta coi như liên thủ cũng chỉ có một con đường chết Còn không bằng bất cứ giá nào bước lên xiềng xích đụng một cái Theo tên này suất khiếu cường giả tối đỉnh rước tiếng nói Còn lại tu sĩ dối rít gật đầu Nói không sai Khoảng đó đều phải chết. Còn không bằng đi riêng xích thử một chút. Nhìn rối rít mở miệng phải đi riêng xích đụng một cái rất nhiều tu sĩ. Vài tên hợp thể cường giả hai mắt nhìn nhau một cái. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bọn họ nguyên bổn định đúng là muốn làm cho tất cả mọi người liên thủ đi đối phó này cụ bạch cốt. Nhưng bọn hắn đúng là muốn quá ngây thơ rồi. Ngắn ngồi yên lặng sau. Một tên lão giả tóc trắng thẳng hướng xiềng xích đi tới Khi này danh lão giả tóc trắng bước lên xiềng xích sau Lại có sáu gã tu sĩ theo sát phía sau đi theo Nhìn bảy người này bước lên xiềng xích Những người khác cũng liền tạm thời đè xuống tâm lý sao động Mặc dù bọn họ ngoài miệng vừa nói muốn bất cứ giá nào bước lên xiềng xích Nhưng há có thể thật chẳng ngó ngằng gì tới Khiến người khác ở trên ốn khóa nhiều thí nghiệm mấy lần. Phát thêm hiện một ít nút trong bóng tối nguy cơ. Như vậy cơ hội sống sót cũng có thể lớn hơn một chút. Ở người sở hữu nhìn soi mói. Lão giả tóc trắng bảy người một trước một sau nhanh chóng hướng xiềng xích trung ương chạy tới. Mới vừa rồi tên kia tu sĩ ở 250 mét trước không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Cho nên mọi người cũng theo bản năng lấy vì đoạn khoảng cách này bên trong không có nguy cơ tồn tại. Nhưng mà ngay tại cầm đầu lão giả tóc trắng ở trên ốn khóa bước nhanh đi trước đến 100 mét khoảng cách lúc. Mười mấy đạo quang nhận lần nữa nổi lên. Vèo. Không được. Mau tránh mở. Đột nhiên xuất hiện tình trạng không chỉ có đem trên ốn khóa bảy người sợ hết hồn. Cũng sắp trên thạch đài đông đảo tu sĩ sợ hết hồn cầm đầu lão giả tóc trắng trước nhất phản ứng kịp, thân thể mãnh ngồi xuống, một đạo quang nhận lao qua hắn sợi tóc vạt qua, nhưng mà hắn tránh khỏi thứ một đạo quang nhận, lại không có tránh qua đạo thứ hai quang nhận, đạo thứ hai quang nhận trực tiếp từ hắn cổ vạt qua. Xì một tiếng chém rụng rồi đầu hắn. Lão giả tóc trắng liền một tia kêu thảm thiết cũng không có phát ra đầu cùng thi thể không đầu cứ như vậy hướng thâm uyên rơi xuống ngay cả trong ấp bên hồn thể cũng không có trốn ra được trực tiếp bị kia quang nhận lực lượng nghiền nát lão già tóc trắng là như thế sáu người khác cũng là như vậy tất cả đều bị quang nhận giết chết rơi xuống thâm uyên nhìn một màn này rất nhiều tu sĩ trên mặt đều là hiện ra nồng nặc tuyệt vọng thần sắc vạn cổ ma tổ mười tám mươi 486 hành động Vốn cho là bước lên xiềng xích còn có thể đụng một cái Lấy được một chút hy vọng sống Nhưng là bây giờ xem ra bọn họ nghĩ lầm rồi Trên ốn khóa nguy cơ sinh tử không thể so với sau lưng này cổ bạch cốt uy hiếp xoa Giờ phút này không chỉ là phổ thông tu sĩ tuyệt vọng vô cùng mười hai danh thí thiên giả cũng là như thế Bao gồm cầm đầu tên kia mang theo mặt nạ màu bạc thí thiên giả. Giờ phút này tình trạng hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Ngay tại người sở hữu tuyệt vọng nghị luận thời điểm. Lý cẩu tiêu nhưng là bước hướng xiềng xích đi tới. Đi về phía xiềng xích đồng thời. Hắn còn ở tâm lý trầm giọng nói. Long lão. Nếu là trốn vào cổ tháp bên trong. Có biện pháp nào hay không tha túng cổ tháp chạy khỏi nơi này. Không xác định Nơi đây quy tắc cùng ngoại giới khả năng bất đồng Hơn nữa còn có không biết tồn tại Một khi cửa tháp bại lộ ra Có thể đưa tới những thứ kia không biết nhân vật khủng bố tới tranh đoạt Nghe long lão đầu ngưng trọng vô cùng trả lời Lý cửa tiêu hai quả đấm thật chặt nắm chặt chung một chỗ Mới vừa rồi ở tinh không cử môn bên ngoài hấp thu vẻ này cổ xưa khí tức lúc Cửa tháp liền điên cuồng sao động muốn phi độn đi ra. May hắn và Long lão đầu đồng thời trấn áp mới miễn cưỡng để cho Cửu U Tháp ổn định lại. Nếu là chủ động bộc lộ ra Cửu U Tháp, tự biết rõ Cửu U Tháp sẽ gây ra động tính gì. Hơn nữa Cửu U Tháp tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện mới vừa rồi như vậy sao động. Phía trước mảnh này không biết trên thế giới nhất định có vật gì đang hấp dẫn Cửu U Tháp. Chỉ tiếc bây giờ Cửu U Tháp bình tĩnh lại, Hắn cũng không cách nào nghĩ rằng rốt cuộc là cái gì đang hấp dẫn cửa tháp. Nhưng bây giờ hắn không có cơ hội lo lắng những thứ này. Bởi vì hắn đã tới siềng xích bên cạnh. Bốn phía sở hữu ánh mắt của tu sĩ tất cả đều hội tụ ở trên người hắn. Nhìn lên trước mặt điều này đi thông ngoài 500 thước không biết thế giới siềng xích. Lý cửa tiêu mặt hiện lên ra kiên định thần sắc. Hắn sở dĩ giờ phút này đứng ra muốn bước lên siềng xích. Cũng không phải là muốn mạo hiểm Cũng không phải là muốn nổi tiếng Mà là hắn biết không có thể chờ đợi thêm nữa Hơn nữa thông qua mới bắt đầu tên kia phân thần cường giả cùng với mới vừa rồi này bảy tên tu sĩ bước lên xiềng xích kích động nguy cơ Hắn mơ hồ đoán được một cách đáp án Đó chính là điều này xiềng xích thượng nhân càng nhiều Kích động hung hiểm nguy cơ cũng càng nhiều Tử vong có khả năng lớn hơn Trên thạch đài tu sĩ chừng năm. Sáu trăm người nhiều. Một khi bộ kia kinh khủng bạch cốt lần nữa đồng thủ. Bị buộc bước lên xiềng xích nhân sẽ càng nhiều. Cho nên hắn lựa chọn bây giờ liền bước lên xiềng xích. Những ý niệm này ở trong đầu bên nhanh chóng thoáng qua sau đó. Lý cẩu tiêu không chút do dự nhất chân dấm ở trên ốn khóa. Khi hắn hai chân dấm ở trên ốn khóa lúc. Trên thạch đài năm 600 danh ánh mắt của tu sĩ tất cả đều hội tụ ở trên người hắn. Giờ phút này không có ai cười trên nỗi đau của người khác. Có chỉ là thấp thòm cùng khẩn trương. Cùng với từng tia mong đợi. Bây giờ bọn hắn vô cùng khát vọng có người có thể thành công thông qua xiềng xích đến ngoài 500 thước không biết thế giới. Chỉ có thành công một lần mới có thể cho bọn hắn hy vọng. Để cho bọn họ có sống tiếp lòng tin. Nếu là không có một người có thể thông qua xiềng xích, vậy bọn họ cũng chỉ có thể ở trong tuyệt vọng chờ đợi tử vong. ở mấy trăm đạo ánh mắt nhìn soi mói, lý cửu tiêu từng bước từng bước đi tới xiềng xích trung ương vị trí, thấy lý cửu tiêu bình yên vô sự đi tới xiềng xích trung ương. rất nhiều tu sĩ trên mặt đều là hiện ra như có điều suy nghĩ ánh mắt, mới vừa rồi bảy người đồng thời leo lên xiềng xích lúc. Đi không tới trăm mét liền liên tiếp gặp quang nhận công khích. Nhưng một người ở trên ốm khóa đi trước nhưng có thể bình yên vô sự đi tới trung ương vị trí. Tương đương với thành công một nửa. Đang lúc này. Bất ngờ có lưỡng đạo quang nhận chống giống xuất hiện. Hướng lý cổ tiêu một tả một hữu. Lúc lên lúc xuống công khích mà tới. Nhìn khoảng đó công khích tới quang nhận. Sớm có chuẩn bị lý cổ tiêu thân hình chợt lóe trực tiếp bay về phía trước cướp bốn năm mét ngay tại hắn ổn định thân hình trước mắt kia lưỡng đạo quang nhận đổi lại phương hướng từ phía sau công kích mà tới cùng lúc đó hắn phía trước cùng khoảng đó xuất hiện lần nữa mười mấy đạo quang nhận trong phút chốc bốn phía xung quanh đều có quang nhận hướng lý cẩu tiêu công kích tới phảng phất không giết chết xiềng xích thượng nhân không bỏ qua nhìn một màn này Trên thạch đài vừa mới có chút hưng phấn rất nhiều tu sĩ lần nữa hai quả đấm nắm chặt. Vô cùng khẩn trương địa nhìn chăm chú. Rất nhiều tu sĩ nhìn soi mói. Lý cẩu tiêu hít sâu một hơi. Chờ Quang nhận đi tới gần. Ngay tại Quang nhận cách hắn càng ngày càng gần lúc. Thân hình hắn đột nhiên về phía sau khẽ cong Trực tiếp nằm ở trên ống khóa. Ngay tại hắn nằm vật xuống trước mắt. Quang nhận lao qua hắn cái chán bay vút qua. Chỉ kém một tia. Quang nhận thì sẽ từ đầu hắn trực tiếp chém qua. Nhìn lý cổ tiêu như thế kinh hiểm động tác. Trên thạc đài làm chứng một màn này mấy trăm tên tu sĩ đều là hít một hơi lãnh khí. Thật sự quá kinh hiểm kích thích. Nếu là khom người nằm vật xuống nắm bắt thời cơ không đúng. Trong nháy mắt sẽ bị quang nhận xuyên thủng thân thể. Theo lý cổ tiêu nằm vật xuống. Bốn phía xung quanh quang nhận trực tiếp đụng vào nhau. Cũng không như trong tưởng tượng tiếng nổ vang. Mười mấy đạo quang nhận đụng vào nhau sau trực tiếp lặng yên không một tiếng đồng tan giã không thấy. Lúc này Lý Cửu Tiêu mới một lần nữa đứng lên. Nhẹ nhàng phun ra trong miệng một miệng chọc khí. Mới vừa rồi hắn vốn là muốn sử dụng tịch diệt thương tới công kích bốn phía xung quanh những thứ này quang nhận. Nhưng cuối cùng hắn vẫn bỏ qua phản kích ý tưởng. Bởi vì Hắn không xác định công kích sau đó có thể hay không lần nữa kích động còn lại hung hiểm nguy cơ. Nếu là vì vậy kích động càng nhiều quang nhận, vậy coi như phiền toái hơn. những thứ này quang nhận uy lực không thể nghi ngờ. đủ để nháy mắt xếp luôn một loại hợp thể cường giả. mười mấy đạo quang nhận Hắn còn có thể ứng phó. nhưng là mấy trăm đạo, mấy ngàn nói thậm chí còn mấy chục ngàn nói quang nhận. Liền không phải hắn có thể ứng phó rồi. Càng bốn phía không có khác điểm mượn lực. Chỉ có như vậy một cây xiềng xích. Một khi bị ép rời đi xiềng xích phạm vi. Đụng phải cấm không trọng lực chấn áp. Liền sẽ trực tiếp rơi xuống đến sâu không thấy đáy trong vực sâu. Chính là cân nhắc đến những thứ này. Hắn lựa chọn khéo léo né tránh. Dùng quang nhận đi đối phó quang nhận. Mà sự thật cũng cùng hắn suy đoán trinh lệch không bao nhiêu. Những thứ này quang nhận đụng va vào nhau sau quả nhiên tiêu nhị ở vô hình. Ngay tại lý cổ tiêu như thế suy tư thời điểm. Trên thạch đài lần nữa truyền tới kêu lên tiếng kêu thảm thiết. Rõ ràng là cái kia kinh khủng bạch cốt xuất thủ lần nữa. Trực tiếp dùng bạch cốt cây gậy đập chết gần trăm danh tu sĩ. Lần này ra tay giết tử tu sĩ trực tiếp là mới vừa rồi gấp đôi. Chỉ còn lại hơn 480 danh tu sĩ. Giờ phút này còn lại sở hữu tu sĩ tất cả đều không bình tĩnh. Nhất là đứng ở cuối cùng bên tu sĩ. Trên mặt tuyệt vọng gần như đậm đà thành thực chất. Bây giờ tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Này là kinh khủng bạch cốt sát chính là đứng ở cuối cùng bên nhân. Ai đứng ở cuối cùng một bên. Người đó chính là người kế tiếp bị giết chết nhân. Trong lúc nhất thời đứng ở cuối cùng bên tu sĩ sống như như là lên cơn điên hướng phía trước chen trúc mà đứng ở phía trước bên tu sĩ tự nhiên không muốn tránh ra vị trí song phương nhất thời bộc phát mâu thuẫn đáng chết đồ vật lại dám cướp lão tử vị trí cút xuống cho ta đi càn dỡ hóa thần cảnh con kiến hôi cũng dám cùng lão phu cướp vị trí chết đi cho ta kèm theo từng đạo tiếng sống giận Trên thạch đài rất nhiều tu sĩ nhất thời bùng nổ tử chiến. Đang đối mặt cơ hội sống sót lúc. Sở hữu sợ hãi cũng sẽ bị quên mất. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ trên thạch đài tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Một cổ lại một cổ thi thể ngã xuống. Vạn cổ ma tổ 18. Chương 487 tâm ma lực. Giờ phút này đứng ở thạch đài phía trước nhất rõ ràng là kia 12 danh thí thiên giả. Làm năm tên hợp thể cường giả mặt đầy sát ý mà nghĩ muốn uy hiếp bọn họ tránh ra vị trí lúc. Mang theo mặt nạ màu bạc thí thiên giả lúc này từ trong nhẫn chứ vật xuất ra một cách trường kiếm màu đen. Không có bất kỳ nói nhảm. Trường kiếm màu đen hóa thành một đạo màu đen thiểm điện càn quét mà ra. Xì! Theo ngũ cách đầu người phóng lên cao. Này năm tên hợp thể cảnh cường giả trực tiếp biến thành thi thể không đầu. Một kiếm trong nháy mắt miêu sát năm tên hợp thể cảnh cường giả. Kinh khủng như vậy một màn nhất thời đem trên thạch đài chém giết lẫn nhau sở hữu tu sĩ sợ hết hồn. Vốn là huyên náo vô cùng thạch đài vào giờ khắc này trong nháy mắt trở nên nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người cũng vô cùng hoảng sợ mang theo mặt nạ màu bạc thí thiên giả. Khắp khuôn mặt là thần sắc sợ hãi. Một kiếm nháy mắt giết luôn năm tên hợp thể cường giả kinh khủng như vậy thực lực hù dọa người sở hữu. một màn này giống vậy bị đứng ở trên ốm khóa lý cửa tiêu thấy. con mắt nhất thời co rụt lại. tâm lý vô cùng khiếp sợ. mặc dù bị chém chết này năm tên hợp thể cảnh trong cường giả có ba gã là hợp thể sơ kỳ. nhưng là cái này cũng đủ để chứng minh mặt nạ màu bạc thí thiên giả thực lực. ngay tại lý cửa tiêu nhìn về phía mang theo mặt nạ màu bạc thí thiên giả lúc tên này thí thiên giả cũng nhìn về phía lý cẩu tiêu ngắn ngủi hai mắt nhìn nhau một cái mang theo mặt nạ màu bạc thí thiên giả thu hồi ánh mắt nhìn trên thạc đài rất nhiều tu sĩ lạnh lùng nói ai như tiếp tục chém giết tranh đoạt bổn tòa liền trước hết giết ai theo câu này sát ý nghiêm nghị lời nói nói ra trên thạc đài sở hữu tu sĩ đều là thân thể run lên từng cách bị dọa sợ đến cúi đầu không nói Đảo mắt nhìn chém giết sau còn lại bốn trăm danh tu sĩ liếc mắt. Mang theo mặt nạ màu bạc thí thiên giả lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Lý cẩu Tiêu. Tiếp lấy hắn liền bước đi tới xiềng xích bên cạnh. Một bước đạp ở rồi trên ốn khóa. Nhìn bước lên xiềng xích mặt nạ màu bạc thí thiên giả. Lý cẩu Tiêu khẽ nhíu mày. Xem ra người này cùng ý nghĩ của mình như thế. Vốn là bản thân một người ở trên ốn khóa nguy cơ muốn ít một chút. Giờ phút này ra hỏa cũng đi theo đi lên. Không biết rõ sẽ có ảnh hưởng gì. Cái ý niệm này ở trong đầu bên nhanh chóng thoáng qua sau. Lý cổ tiêu thu hồi ánh mắt nhìn về phía phía trước. Giờ phút này chỉ còn lại 250 mét liền có thể bình yên vô sự đến đối diện. Mà còn lại 250 mét cũng tuyệt đối là gian nan nhất địa phương. Nhìn về phía trước xiềng xích sau khi hít sâu một hơi. Lý cổ tiêu tiếp tục bước đi về phía trước đi. Ngay tại hắn bước ra bước thứ 10 lúc. Đột nhiên cảm giác một cổ kỳ gì vô bị lực lượng bao phủ mà tới. Tiểu tử. Cẩn thận. Đây là tâm ma lực lượng. Nghe trong đầu bên long lão đầu tiếng kinh hô. Lý cổ tiêu nhất thời mặt liền biến sắc. Hắn vẫn còn ở đề phòng mới vừa rồi cái loại này quang nhận xuất hiện. Không nghĩ tới xuất hiện lần nữa phương thức công kích mặc dù là tâm ma lực lượng, mặc dù hắn là ma tu, lấy được hay lại là ma tổ truyền thừa, nhưng là cùng tâm ma hoàn toàn bất đồng. Bất kỳ tu sĩ đang đối mặt tâm ma lúc cũng yếu ớt vô cùng. Sơ ý một chút sẽ thân tử đạo tiêu. Tâm ma công đánh so với bất kỳ công kích đều phải hung hiểm. Hơn nữa còn là vạn kiếp bất phục cái loại này. Quan trọng hơn là tâm ma căn bản là không có cách chống cự. Cũng không có bất kỳ biện pháp nào phòng bị. Quả nhiên. Hắn theo bản năng dùng ma khí ngưng tụ ra kết giới vòng bảo vệ đối này cổ tâm ma lực lượng không có bất kỳ tác dụng. Tâm ma lực lượng cứ như vậy xâm phạm đến hắn trong ấp một bên. Hướng thẳng đến hắn thức hải hồn thể bao vây đi. Đối mặt như vậy kinh hiểm tình trạng. Lý cổ tiêu tâm lý có chút khẩn trương thấp thỏm ngay tại hắn minh tư khổ tưởng nên ứng đối ra sao này cổ tâm ma lực lượng thời điểm thức hải hồn thể trong đan điền bên đột nhiên bộc phát ra một đạo nhức mắt kim quang theo nhức mắt kim quang bùng nổ bọc lại hướng thức hải hồn thể tâm ma lực lượng nhất thời tiêu nhì ở vô hình nhìn trong ấp bên phát sinh một màn này lý Cầu tiêu nhất thời ngây ngẩn lại vừa là hồn thể trong đan điền bên kia hai khối đại đạo kinh mảnh vụn cho tới nay kia hai khối đại đạo kinh mảnh vụn ngủ say ở hồn thể trong đan điền bên không có bất cứ động tĩnh gì tùy ý hắn như thế nào thúc giục chính là không động đẩy xuống nhưng mà như vậy rằng hai khối đại đạo kinh mảnh vụn lại lại nhiều lần cứu mình đối mặt như vậy hai cái tổ tông sống một thứ bảo bối lý cẩu tiêu cũng là bất đắc dĩ cực kỳ coi chừng ma lực lượng tiêu nhị ở vô hình sau hai khối đại đạo kinh mảnh vụn lần nữa khôi phục vốn là bình thản bộ dáng. lý cửa tiêu tâm thần chìm vào đến hồn thể trong đan điền vừa nhìn chỉ chốc lát sau liền không hề lý tới. giờ phút này hắn đã không suy nghĩ nữa đi luyện hóa hoặc là thao túng này hai mảnh vụn rồi. bởi vì hắn biết rõ lấy chính mình bây giờ thực lực. căn bản là không có cách đem thúc giục. nói đúng ra là không có tư cách đi thúc giục. Bất quá chỉ cần này hai mảnh vụn ở thời khắc mấu chốt có thể cứu hắn một chút. liền đã coi như là giá trị không thể đo lường bảo vật. Thu liễm suy nghĩ sau. Lý cổ tiêu lần nữa ánh mắt kiên định đi về phía trước. Mà giờ khắc này so với hắn mới vừa rồi càng cảnh giác phòng bị. ô khóa này trên ngoài trừ kia quang nhận công kích bên ngoài. Còn có tâm ma lực lượng. Hắn dám khẳng định. Tiếp theo khẳng định còn có còn lại các loại phương thức công kích. Chỉ bất quá hắn cũng không biết rõ mà thôi. Xe đặt đi về phía trước lúc, Lý Cầu Tiêu không nhịn được ở tâm lý hiếu kỳ hỏi dò: "Long lão, tâm ma lực lượng cũng có thể bị tu sĩ khống chế hay sao? Theo lý thuyết, tu sĩ không thể nào nắm giữ tâm ma. Dù sao mỗi người tâm ma bất đồng, cũng có thể trở thành là một loại chấp niệm." Có thể đưa tới bất luận kẻ nào nội tâm chỗ sâu nhất bí mật. Loại lực lượng này không giống như là linh khí hoặc là khác lực lượng gì. Thậm chí không có nhân biết rõ tâm ma là như thế nào tới. Nhưng mới vừa rồi vẻ này tâm ma lực lượng hiển nhiên là có nhân vật gì cố ý bố trí ở chỗ này. Đây mới là hắn nghi ngờ nhất địa phương. Đối mặt hắn nghi ngờ hỏi. Long lão đầu trầm ngâm một chút sau trả lời. Tâm ma lực tương tự với một loại đặc thù quy tắc. Có thể bị nắm giữ. Nhưng là cần muốn cường đại thực lực kinh khủng. Tỉ như ma tổ loại này cấp bậc tồn tại. Quy tắc. Lý cửu tiêu trọng điểm hỏi ngược lại ra hai chữ này. Tiểu tử. Bây giờ không phải thảo luận những khi này. Chuyên tâm ứng đối nguy cơ trước mắt. Chờ thời cơ thích hợp rồi. Lão Phu sẽ nói cho ngươi biết thấy long lão đầu nói như vậy, lý cẩu tiêu cũng liền không hỏi thêm nữa, cưỡng ép đem các loại nghi ngờ tất cả đều đặt ở đáy lòng. đảo không phải hắn hiếu kỳ, cũng không phải là không lo lắng tiếp theo nguy cơ, mà là long lão đầu có lúc nói ra tin tức để cho hắn không tự chủ được cảm thấy hiếu kỳ. ngay tại hắn đè xuống nghi ngờ trong lòng đi phía trước bước ra bước thứ hai lúc, bốn phía cảnh tượng đột nhiên phát sinh biến hóa chỉ thấy xiềng xích cùng thâm uyên cùng với phía sau thạc đài cùng rất nhiều tu sĩ đều biến mất hết không thấy cướp lấy rõ ràng là một mảnh núi thây huyết hải nơi hắn đang đứng ở một tòa thi thể chất đống mà thành núi thây trên ở chung quanh hắn rõ ràng là giữ tận kinh khủng kỳ dị sinh vật tất cả đều hai mắt đỏ ngầu theo dõi hắn tản mắt ra gần như thực chất hung hãn sát ý nhìn một màn này lý cửu tiêu cao mày Trong miệng tự lẩm bẩm Là huyễn trần sao Tốt chân thực sát khí cùng sát ý Ngay tại hắn cao mày tự nói thời điểm Long lão đầu hơi lộ ra khiếp sợ thanh âm ở trong đầu bên vang lên Tốt đại thủ bút Lại đang nơi này để lại một tia sát ý căn nguyên Không đợi lý cử tiêu mở miệng hỏi Long lão đầu liền trực tiếp an bài đứng lên Vạn cổ ma tổ mười tám Chương 488 hấp thu sát ý căn nguyên. Tiểu tử, nhanh lên thúc dục Cửu Tháp, đem nơi này một tia sát ý căn nguyên hấp thu đi vào. Này có thể là đồ tốt. Nghe Long lão đầu an bài, Lý Cẩu Tiêu không có hỏi nhiều, không chút do dự thúc dục Cửu Tháp bắt đầu hấp thu luyện hóa. Ngay tại hắn thúc dục Cửu Tháp lúc, bốn phương tám hướng giữ tờn sinh vật tất cả đều hướng hắn vọt tới. Hung hãn vô cùng sát ý cũng theo đó cuốn tới. Đối mặt giống như cơn sóng thần một bàn cồn cồn sát ý. Lý cổ tiêu không nhìn được thân thể run lên. Những thứ này vô cùng dữ tờn kỳ gì sinh vật phảng phất là thật như thế. Để cho người ta theo bản năng muốn phải phản kích phòng ngự. Không bởi vì xa cách chỉ vì cuốn tới cuồn cồn sát ý để cho hắn cảm nhận được trí mạng lòng dung đồng khí tức. Đó là tử vong cảm giác. Hắn vô cùng rõ ràng cảm giác, nếu là mình không phản kích phòng ngự, tất nhiên sẽ bị giết chết ở chỗ này. Ngay tại hắn theo bản năng muốn dừng lại thúc giục cửa tháp bắt đầu phản kích lúc. Long lão đầu chợt quát âm thanh đột nhiên vang lên. Tỉnh lại. Trong đầu bên đột nhiên vang lên chợt quát âm thanh nhất thời để cho lý cửa tiêu giựt mình tỉnh lại. Mà sợ sau khi tỉnh lại, lý cửa tiêu nhất thời mặt liền biến sắc sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, bởi vì bốn phía kia dày đặc giữ tưởng kỳ gì sinh vật như cũ bao vây ở chung quanh, căn bản không có nhúc nhích quá chút nào, giờ phút này lý cửu tiêu không cần đoán cũng biết rõ, mình là bị nơi này sát ý cho ảnh hưởng đến tâm trí, từ xuất hiện rồi mới vừa rồi ảo giác, lấy hắn vô cùng kiên định tâm trí đều bị mê hoặc, càng không nói đến những người khác, May long lão đầu kịp thời trợt quát nhắc nhở. Nếu hắn không là giờ phút này sợ là đã rơi xuống đến xiềng xích phía dưới trong vực sâu rồi. Sợ vô cùng hít sâu một hơi. Lý cổ tiêu lúc này thu chặt tâm thần. Lập tức thao túng cổ tháp bắt đầu thu nạp đứng lên. Theo cổ tháp bị thúc giục Vô cùng kinh khủng hấp lực từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Tại này cổ vô cùng kinh khủng hấp lực hấp xả hạ mãnh liệt tới cuồn cuộn sát ý nhất thời hướng trong cơ thể hắn điên cuồng tràn vào, mà trào vào bên trong cơ thể sở hữu sát ý toàn bộ đều tiến vào cửa tháp bên trong. cảm thù cuồn cuộn sát ý bị hút vào cửa tháp sau hóa thành một loại đặc thù vô bị lực lượng. lý cửa tiêu không nhìn được hiếu kỳ hỏi dò. long lão, những thứ này sát ý đều là do sát ý căn nguyên tản mát ra sao. căn nguyên hắn biết một chút. Nhưng là biết rõ cũng không tỉ mỉ. Nhất là sát ý này căn nguyên. Đợi hắn tiếng hỏi thăm hạ xuống. Long lão đầu nhẹ mở miệng cười nói. Tiểu tử. Cường đại tô sĩ có thể ngưng luyện ra sát ý. Giống như kiếm ý giống như đao ý. Được gọi là sát ý. Mà sát ý tô luyện tới mức nhất định liền có thể ngưng luyện ra sát ý căn nguyên. Nói tới chỗ này long lão đầu hơi dừng lại một chút. Tiếp lấy mới tiếp tục mở miệng nói. Cái này huyến trận chính là do một tia sát ý căn nguyên bố trí mà thành. Nếu không phải đem hấp thu. Muốn phá cái này huyến trận khó khăn một chút. Thậm chí có khả năng mất mạng trong đó. Làm long lão đầu nói xong những thứ này lúc. Lý cử tiêu nhất thời chân mày cao lại. Hắn không nghĩ tới này một tia sát ý căn nguyên thật không ngờ kinh khủng. Trực tiếp bố trí thành một cái huyến trận. Hơn nữa cách này huyến trận hoàn toàn cùng thật như thế. Nhất là kia cuồn cuộn tới sát ý. Trực tiếp ảnh hưởng đến tu sĩ tâm trí. Để cho người ta ở trong lúc vô tình bỏ mạng. Đang lúc hắn âm thầm khiếp sợ thời điểm. Long lão đầu lần nữa mở miệng nói. Cách này huyến trận vẫn chưa có hoàn toàn mở ra. Nếu như chờ trận pháp hạc tâm sát ý căn nguyên bị kích động. Tiểu tử ngươi đã sớm chết kiều kiều. Nghe được long lão đầu những lời này Lý cổ tiêu nhất thời tâm lý giật mình Vẫn chưa có hoàn toàn kích động cũng đã kinh khủng như vậy Như vậy hoàn toàn kích động sau lại nên là dạng gì uy lực Nghĩ tới đây hắn tâm lý không khỏi hiện ra lớn hơn nghi ngờ Nơi này hết thầy rốt cuộc là ai bố trí Chẳng nhẽ chính là vì chém đến đạt đến người ở đây hay sao Bố trí nhiều như vậy thủ đoạn chính là vì sát một ít phổ thông tu sĩ. Điều này hiển nhiên không quá có thể. Khi hắn đem sự nghi ngờ này tuần hỏi lên sau. Long lão đầu cũng là không biết gì cả. Dưới sự bất đắc dĩ. Lý cổ tiêu chỉ có thể toàn lực luyện hóa nơi này một tia sát ý căn nguyên. Mà giờ khắc này đứng ở trên bãi đá rất nhiều tu sĩ tất cả đều mặt đầy chặt chương nghi hoặc thần sắc bởi vì ở trong tầm mắt bọn họ, lý cẩu tiêu cả người bị cuồn cuộn huyết vụ bao phủ ở bên trong, nhìn vô cùng giựt dị. mang theo mặt nạ màu bạc giờ phút này thí thiên giả cũng đi tới xiềng xích một trăm năm mươi mét địa phương, mà hắn mới vừa rồi đã hiểm thêm hiểm địa tránh thoát hai lần công kích, thiếu chút nữa liền mất mạng ở ổ khóa này bên trên. khi hắn nhìn về phía trước bị huyết vụ bọc lại lý cẩu tiêu lúc. Trong mắt hiện ra suy tư thần sắc. Hắn và Lý Cửu Tiêu khoảng cách gần đây. Tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được này cuồn cuộn huyết vụ đang không ngừng bị Lý Cửu Tiêu hấp thu. Mặc dù không biết rõ này cuồn cuộn huyết vụ là vật gì. Nhưng là hắn trong mơ hồ cảm thấy đây nhất định là cơ duyên gì. Những ý niệm này ở trong đầu bên nhanh chóng thoáng qua sau. Mang theo mặt nạ màu bạc thí thiên giả tiếp tục đi phía trước. Đáy mắt có sát ý nổi lên. Đang lúc này. Trên thạch đài kia cụ bạc cốt lần nữa động thủ. Lại vừa là tiếng kêu thảm thiết vang lên. a, Lần nữa phát sinh thảm kịch nhất thời để cho rất nhiều tu sĩ tâm lý sợ hãi tiêu tan không thấy. Mọi người cùng nhau sông lên siềng xích. Bằng không đợi lần kế. Chúng ta đều phải bị này bạc cốt giết chết. Ngược lại đều là cách tử. Mọi người có cái gì tốt sợ. Mới vừa rồi mặt nạ màu bạc thí thiên giả một kiếm chém chết năm tên hợp thể cường giả Chấn nhịp người sở hữu Nhưng là so sánh mặt nạ màu bạc thí thiên giả mang đến uy hiếp Hiển nhiên này cụ bạch cốt càng kinh khủng hơn một ít Theo bảy tám danh cường giả dẫn đầu bùng nổ tu vi khí thế xông về xiềng xích Còn lại tu sĩ cũng điên cuồng lên Mắt thấy tình thế hoàn toàn mất đi khống chế Ngăn ở xiềng xích 11 người đứng đầu thí thiên giả cũng không bình tĩnh Đối mặt 300 danh điên cuồng vọt tới tu sĩ Bọn họ căn bản là không có cách ngăn trở. Cắn răng nhìn một cách đi tới 180 mét mặt nạ màu bạc thí thiên giả Trung gian tên kia thí thiên giả lúc này cắn răng nói Đi, cùng tiến lên xiềng xích Dứt tiếng nói Hắn liền dẫn đầu đạp khóa ồ khóa lại ngoài ra mười tên thí thiên giả theo sát phía sau ở nơi này mười một gã thí thiên giả bước lên xiềng xích sau còn lại tu sĩ cũng tranh nhau chen lẫn bước lên xiềng xích rất sợ chậm một bước cũng sẽ bị bạch cốt sát giống như chết xiềng xích chỉ có người lớn cánh tay lớn bằng làm sao có thể để cho nhiều như vậy tu sĩ trong nháy mắt toàn bộ bước lên tới trong lúc nhất thời chém giết lần nữa bắt đầu phía trước nhất đến gần thạch đại biên giới vị trí không ít tu sĩ càng là trực tiếp bị to lớn lực trùng kích cho trực tiếp đụng vào đi a tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở phía dưới trong vực sâu một bên giống như ác giùm gào thét mà giờ khắc này không có ai đi quan tâm những thứ này bọn họ chỉ muốn mau sớm bước lên xiềng xích theo nhiều như vậy tu sĩ liên tiếp bước lên xiềng xích xiềng xích bắt đầu nhỏ nhẹ đung đưa từng đạo quang nhận cũng nổi lên, bắt đầu cùng mới vừa rồi như thế tập sát công kích, sợ hãi tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng sống sận liên tiếp vang lên, sở hữu tu sĩ cũng sống như điên cuồng. nhưng mà những thứ này cùng lý cẩu tiêu không có bất cứ quan hệ nào, hắn hoàn toàn đắm chìm trong toàn lực hấp thu này một tia sát ý căn nguyên trong trạng thái theo sát ý bản nguyên lực lượng không ngừng bị cẩu tháp điên cuồng hấp thu chỗ này huyễn trận cũng bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát như thế vạn cổ ma tổ mười tám chương bốn trăm tám mươi chín long lão lớn gan suy đoán thời gian một nén nhang sau lão đảo muốn ngã huyễn trận nhất thời hoa lạp lạp vỡ vụn biến mất lý cửu tiêu một lần nữa xuất hiện ở xiềng xích trên nhìn một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt xiềng xích Lý cổ tiêu theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, Mới vừa rồi thật sự là quá mức kinh hiểm. May long lão đầu kịp thời nhắc nhở. Hơn nữa chính mình còn nắm giữ cổ tháp. Có thể hấp thu luyện hóa này một tia sát ý căn nguyên. Nếu không mình tuyệt đối chắc chắn phải chết. Hít sâu một hơi. Cố đè xuống tâm lý sợ. Lý cổ tiêu quay đầu nhìn sang. Khi hắn quay đầu nhìn lại lúc. Nhất thời con mắt co rụt lại Chỉ thấy sau lưng trên ốn khóa giờ phút này chỉ còn lại 16 người Trừ lần đó ra ở không có bất kỳ một tên tu sĩ Suốt mấy trăm tên tu sĩ Giờ phút này chỉ còn lại này tội nghiệp 16 người Mang theo mặt nạ màu bạc tên kia địa giai thí thiên giả cùng hắn liền trinh lệch 40 thước khoảng đó Người này giống vậy đứng ở trên ốn khóa không nhúc nhích tựa hồ cũng lâm vào nào đó trận pháp về phần ngoài ra mười lăm người chung có bảy người là thí thiên giả tám người là phổ thông tu sĩ bọn họ có vài người cũng lâm vào trận pháp có vài người chính là sắc mặt trắng bệch đứng tại chỗ căn bản không dám nhúc nhích liếc này mười sáu danh tu sĩ liếc mắt sau lý cẩu tiêu hít sâu một hơi ánh mắt rơi vào khoảng cách gần đây mặt nạ màu bạc trên người thí thiên giả Không có chút gì do dự. Hắn cong ngón tay bắn ra một đảo ma quang. Hướng mặt nạ màu bạc thí thiên giả mi tâm bay đi. Bây giờ là chém chết người này thời cơ tốt nhất. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vèo. Kèm theo tiếng xé gió. Cong ngón tay bắn ra ma quang khoảng cách mặt nạ màu bạc thí thiên giả mi tâm càng ngày càng gần. Nhưng mà ngay tại khoảng cách mặt nạ màu bạc thí thiên giả mi tâm chưa đủ 10 tất khoảng cách lúc này một đạo ma quang trực tiếp tan rã không thấy phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua như thế nhìn một màn này lý cửu tiêu hơi biến sắc mặt chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ xảy ra chuyện gì nghi ngờ tự nói một tiếng hắn lần nữa cong ngón tay bắn ra ngũ đạo ma quang này ngũ nói mặc dù ma quang không có dùng hết toàn lực nhưng là uy lực cũng không thể khiên thường Đủ để đem không cách nào nhúc nhích mặt nạ màu bạc thí thiên giả chém chết. Nhưng mà này ngũ đảo ma quang vẫn là cùng mới vừa rồi kia một đảo ma quang như thế. Trực tiếp tan rã không thấy. Không đợi Lý Cửu Tiêu xuất thủ lần nữa. Một đảo uy ác kinh khủng đột nhiên hạ xuống ở trên người hắn. Làm cái này uy ác kinh khủng bao phủ toàn thân lúc. Lý Cửu Tiêu nhất thời sắc mặt kịch biến. Trong lòng nổi lên trí mạng lòng rung động cảm. Nhưng mà này một đạo uy áp kinh khủng tới nhanh đi cũng nhanh. Hắn mới vừa cảm giác liền đã biến mất rồi. Lúc này long lão đầu thanh âm ở trong đầu hắn bên vang lên. Tiểu tử. Đây cũng là đối với ngươi một lần nhắc nhở. Nhắc nhở. Lý cổ tiêu mặt hiện lên ra nghi ngờ không hiểu thần sắc. Nếu như ta không đoán sai lời nói. Phía trước mảnh này không biết thế giới cũng đều là hư ảo. Nghĩ đến lúc là cố ý cất dấu thứ gì. Mà nhánh xiềng xích chắc là bố trí nơi này cường giả cố ý lưu lại. Cũng coi là một cái khảo hạch. Làm long lão đầu nói ra cái này lớn gan suy đoán sau. Lý cửu tiêu trên mặt nhất thời hiện ra thần sắc khiếp sợ. Long lão. Chuyện này. Nếu như phía trước mảnh này không biết thế giới là giả tạo lời nói. Vậy coi như thật quá đáng sợ. Rốt cuộc là dạng gì đồ vật Lại muốn dùng cảnh tượng như vậy tới ẩm nút Cũng hoặc là giống như long lão đầu suy đoán như thế Phía trước không biết trên thế giới cất giấu cái gì kinh khủng truyền thừa Mà hết thảy này vấn đề câu trả lời đều tại xiềng xích cuối Nghĩ tới đây Lý cẩu tiêu hít sâu một hơi Đem tâm lý rất nhiều suy nghĩ toàn bộ đều ép xuống Giờ phút này không có đừng tuyển chọn Bất kể phía trước là thật thế giới hay là giả Hắn đều chỉ có thể tiếp tục đi phía trước Điều chỉnh xong tâm cảnh Lý cổ tiêu lần nữa bước đi về phía trước đi Đi về phía trước không tới 5 bước bốn phía cảnh tượng bất ngờ lần nữa phát sinh biến hóa Lần này cùng mới vừa rồi như thế đều là huyến trận Bất quá bố trí cái này huyến trận lực lượng nhưng là một thuộc tính lực lượng Dựa theo long lão đầu từng nói Cái này huyến trận là do một tia một thuộc tính bổn nguyên chi lực bố trí mà thành. Cùng mới vừa rồi hấp thu sát ý căn nguyên như thế. Lý cổ tiêu lần nữa thao túng cổ tháp hấp thu nơi này một thuộc tính căn nguyên. Long lão. Đầu tiên là sát ý căn nguyên. Sau đó là một thuộc tính căn nguyên. Tiếp đó sẽ không phải là thuộc tính ngũ hành chung ngoài ra bốn loại thuộc tính. Đối mặt Lý cổ tiêu hỏi. Long lão đầu cũng không trả lời Mà là thanh âm ngưng trọng hiếu kỳ trầm giọng nói Nếu như cùng ta đoán như thế Vậy lưu hạ truyền thừa nhân tuyệt đối không thể so với ma tổ yếu Tiểu tử ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi Nghe long lão đầu những lời này Lý cổ tiêu gật đầu một cái không nói gì Bây giờ hắn nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều Nhưng là không có một nghi ngờ có thể có được câu trả lời Vốn chỉ là một cái cất dấu cơ duyên gì bí cảnh không gian mà thôi. Ai biết rõ lại cất dấu liền long lão đầu cũng khiếp sợ thần bí tồn tại. Đối mặt như vậy cơ duyên tạo hóa. Lý cổ tiêu trừ quá hưng phấn cùng kích động bên ngoài. Càng nhiều hay lại là kiêng vị cùng nghi ngờ. Không chỉ là đối cách này bí cảnh không gian kiên vị nghi ngờ. Còn có vùng thế giới nhỏ này. Nơi này rõ ràng chỉ là phổ thông một thế giới nhỏ mà thôi. Lại liên tiếp xuất hiện đủ loại bí mật. Cho nên hắn đối tiểu thế giới này bộc phát tò mò. Có loại muốn tìm tòi đến toàn bộ câu trả lời sung động. Chỉ tiếc hắn cái ý nghĩ này tạm thời chỉ có thể săn xuống đáy lòng chỗ sâu nhất. Chờ đợi đem tới có một ngày hoàn toàn cởi ra. Lần nữa qua thời gian một nén nhang sau. Nơi này một tia mục thuộc tính bản nguyên lực lượng cũng bị hắn hấp thu không chút tạp chất ngay tại huyến cảnh bể tan tành trước mắt, hắn đột nhiên cảm giác sau lưng truyền tới một đạo sát cơ, cảm nhận được sát cơ trước mắt, lý cửu tiêu theo bản năng ngưng tủ ma nổi đóa giới đem chính mình bao phủ ở bên trong, ngưng kết ma khí vòng bảo vệ bao phủ tự thân đồng thời, hắn quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một đạo vô cùng lạnh lẽo kiếm khí ở trước mặt hắn Bảy tám tất địa phương tan giá không thấy, Đợi kiếm khí tan giã không thấy sau Ánh mắt của Lý Cửu Tiêu cùng mặt nạ màu bạc ánh mắt của Thí Thiên Giả mắt đối mắt chung một chỗ Giờ phút này mặt nạ màu bạc Thí Thiên Giả cùng Lý Cửu Tiêu mới vừa rồi giống nhau như đúc Trong mắt hiện ra khiếp sợ và nghi ngờ Bất quá mặt nạ màu bạc rất nhanh thì Thí Thiên Giả công khai Ánh mắt bình thản hờ hứng nhàn nhạt mở miệng nói Ngươi chính là Lý Cửu Tiêu đi thấy người này lại nhận ra chính mình. lý cửa tiêu ngược lại là hơi có một chút kinh ngạc. bất quá ngắn ngủi kinh ngạc sau hắn liền bình tĩnh lại. dùng giống vậy bình thản hờ hứng thanh âm mở miệng nói. nếu là ngươi môn thí thiên giả muốn cùng bản tọa đối nghị. bổn tọa phụng mồi tới cùng, bình thản hờ hứng lưu lại những lời này. lý cửa tiêu cũng không thèm nhìn tới mặt nạ màu bạc thí thiên giả. Trực tiếp xoay người tiếp tục đi về phía trước. Ở chỗ này căn bản là không có cách chém chết người này. nói nhiều còn lại không có một chút tác dụng nào. cho nên hắn cũng lười nói nhảm. khi hắn xoay người đi về phía trước thời điểm, mặt nạ màu bạc thí thiên giả lần nữa huy kiếm chém ra mười mấy đạo kiếm khí. nhưng mà này mười mấy đạo kiếm khí đều là ở cách lý cửa tiêu sau lưng tám chín tất địa phương tan giã không thấy. Nhìn liền không hề quay đầu lại Lý Cửu Tiêu. Mặt nạ màu bạc thí thiên giả khẽ hô một hơi thở. Buông tha tiếp tục công kích dự định. Giờ phút này hắn cũng xác nhận ở chỗ này căn bản là không có cách công kích người khác. Không buông tha cũng phải tha khí. Lý Cửu Tiêu cũng không có đem chuyện nào để ở trong lòng. Tiếp tục đi phía trước nhiệm chứng suy đoán của mình. Khi hắn bước ra bước thứ 10 sau. Cái thứ 3 huyến trần xuất hiện vạn cổ ma tổ mười tám chương bốn trăm chín mươi ngũ hành bản nguyên lực cùng hắn suy đoán như thế cái thứ ba huyến trận bất ngờ cũng là do thuộc tính ngũ hành bản nguyên lực lượng bố trí mà thành cái thứ hai huyến trận là một thuộc tính căn nguyên mà cái thứ ba huyến trận chính là họa thuộc tính căn nguyên xem ra suy đoán là đúng đúng là thuộc tính ngũ hành bổn nguyên chi lực tiếp theo còn có ba cái huyến trận vừa nói Lý Cầu Tiêu tiếp tục thao túng cầu tháp bắt đầu hấp thu luyện hóa nơi này một thuộc tính bản nguyên lực lượng. Những thứ này bổn nguyên chi lực cũng không phải thiên địa sinh thành, mà là do cường đại tu sĩ ngưng luyện ra tới. Mặc dù cũng là bổn nguyên chi lực, nhưng cùng thiên địa tự nhiên sinh thành bổn nguyên chi lực căn bản vô pháp tướng so với bất quá coi như như thế, những thứ này bản nguyên lực lượng cũng coi là thiên đại cơ duyên tạo hóa. Nếu như không phải mình nắm giữ cửa tháp có thể hấp thu nơi này bổn nguyên chi lực. Mình muốn trải qua điều này xiềng xích. Đồ khó quá tốt đẹp đại. Bởi vì này nhiều chút bổn nguyên chi lực cấu tạo huyến trận có vô cùng kinh khủng uy lực. Hoặc là thực lực mạnh mẽ đến không nhìn những thứ này huyến trận. Hoặc là thể chất là thuộc tính ngũ hành thể chất. Nếu không không thể nào hoàn mỹ thông qua này ngũ tinh huyến trận. Nếu như nói điều này xiềng xích là khảo hạch cửa khẩu Kia cửa khẩu tuyệt đối được gọi là chết vạn lần vô sinh Mà giờ khắc này mặt nạ màu bạc thí thiên giả cũng được công từ trong trận pháp thoát khốn mà ra Nhìn quanh thân ánh lửa lượn lờ lý cửa tiêu Hắn trong tròng mắt lói lên khắc thường hung quang Hắn nhìn ra được lý cửa tiêu là đang ở phá giải điều này trên ốn khóa lần lượt trận pháp Bất quá những thứ này trận pháp tựa hồ cũng là cơ duyên tạo hóa. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được lý cửa tiêu khí tức khi theo lửa cháy quang tràn vào mà không ngừng tăng lên. tựa như cùng mới vừa rồi kia huyết khí cuồn cuộn một dạng tựa hồ cũng là một loại năng lượng đặc thù. Bất quá hắn đối với nơi này cũng là vô cùng kiêng kìa. cho nên cũng không có mù quáng xuất thủ. mà còn lại mười lăm người cũng sẽ đặt ở trên ốm khóa đi phía trước di động. Nhịp bước vô cùng chậm rãi, về phần trên thạch đài bộ kia kinh khủng bạch cốt, ở người sở hữu bước lên xiềng xích sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, lý cổ tiêu hấp thu song hỏa thuộc tính bản nguyên lực lượng hiển lộ thân hình ra, không hề dừng lại một chút nào. Hắn tiếp tục đi về phía trước, đúng như dự đoán kích phát cái thứ bốn huyến trận nay cái thứ bốn huyến trần rõ ràng là từ một tia thổ thuộc tính bổn nguyên chi lực cấu tạo mà thành một sinh hỏa hỏa sinh thổ tiểu tử ta ngược lại thật ra càng ngày càng hiếu kỳ phía trước suốt cuộc có bảo bối gì Tầm thường cường giả có thể tu luyện ra một loại bổn nguyên chi lực liền đã coi như là ngịch thiên vô cùng mà ở trong đó đã xuất hiện bốn loại bổn nguyên chi lực thật là không dám tin Nghe long lão đầu cảm khái âm thanh Lý cổ tiêu đồng ý gật gật đầu Đầu tiên là sát ý căn nguyên Tiếp theo là một căn bản Sau đó hỏa chi bản nguyên Giờ phút này là thổ chi bổn nguyên Suốt bốn loại bổn nguyên chi lực Không thể không khiến nhân cảm thấy rung động Hắn ngược lại là muốn luyện hóa những thứ này bổn nguyên chi lực Nhưng là rất đáng tiếc Lấy bây giờ hắn tu vi liền một tia cũng không luyện hóa được. Đừng nói là bốn loại bổn nguyên chi lực. Coi như là đơn độc bổn nguyên chi lực chung một tia. Đều đủ để sanh bảo hắn nhục thân. Cho nên cũng chỉ có thể dùng cờ tháp tới luyện hóa những thứ này bản nguyên lực lượng. Mặc dù những thứ này bổn nguyên chi lực không thể bị hắn luyện hóa sử dụng. Nhưng là có thể luyện hóa ra không ít ma khí. Hơn nữa còn có thể mở ra cửa tháp tầng thứ ba. Với hắn mà nói. Này đã coi như là cử đại cơ duyên tảo hóa. Tiểu tử. Cửa tháp tầng thứ ba lập tức phải mở ra. Hy vọng người kế tiếp huyến trận cũng là bổn nguyên chi lực. Nghe long lão đầu hơi lộ ra khích động lời nói. Lý cửa tiêu hít sâu một hơi. Toàn lực thúc giục cửa tháp điên cuồng hấp thu. Cửa tháp tầng thứ nhất có thể bồi dưỡng ma tộc thành viên. Chỉ cần có đủ ma khí, liền có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng. Chỉ là chức năng này liền có thể nói nhị thiên. Nếu là hắn có ý tưởng của sưng bá, vẹn vẹn bằng vào chức năng này, hắn liền có thể độc chiếm vùng thế giới nhỏ này. Mà cửa tháp để nhị tầng là thuộc kia ba tòa thời gian đại điện nhị thiên nhất. Đối với bất kỳ tu sĩ mà nói, thời gian đều là vô cùng chân quý khan hiếm đồ vật. Cho nên ba tòa thời gian đại điện giá trị không thể nghi ngờ. Tầng thứ nhất cùng để nhị tầng chức năng giống như này nhịp thiên. Cho nên hắn thật tò mò cửu tháp tầng thứ ba rốt cuộc tồn tại cái gì. Lại vừa là thời gian một nén nhang đi qua. Lý cửu tiêu đem nơi này thổ thuộc tính bản nguyên lực lượng hấp thu xong. huyễn cảnh vừa mới bể tan tành. Hắn liền không kịp chờ đợi bước đi về phía trước. Giờ phút này hắn đã tới siềng xích 400m địa phương. Chỉ kém cuối cùng 100m là có thể bình yên vô sự đến đối diện. Mà vẻ này cổ xưa khí tức lần nữa tràn ra một ít. Để cho hắn có thể mơ hồ cảm giác. Cố nén tâm lý kích động khẩn cấp. Lý cổ tiêu bước nhanh đi về phía trước bảy tám m Nhưng là thứ năm huyến trận cũng chưa từng xuất hiện. Xảy ra chuyện gì? Chẳng nhẽ đoán sai hay sao? Vừa nãy là thổ thuộc tính bản nguyên lực lượng. Tiếp theo chắc là kim thuộc tính bản nguyên lực lượng mới đúng. Có thể chính mình đi về phía trước 7 tám mét. Cũng không có kích động thứ 5 huyến trận. Không chỉ là lý cổ tiêu nghi ngờ vô cùng. Theo sát ở lý cổ tiêu phía sau mặt nạ màu bạc thí thiên giả cũng là như vậy. Bởi vì hắn cũng phát hiện nhất định quy luật. Từ lý cổ tiêu hấp thu xong kia huyết khí cuồn cuồn sau đó. Hắn ở trên ốm khóa cũng chưa có kích động hung hiểm gì nguy cơ. vì vậy Hắn kết luận là lý cửa tiêu phá trừ trên ốm khóa ẩm nút trận pháp. cho nên Hắn có thể thuận lợi tiến tới. biết rõ một điểm này sau. Hắn ngược lại ngược lại không gấp rồi. mặc cho lý cửa tiêu phá trận pháp. chính mình đi theo phía sau ngồi thô ngư ông thủ lợi. ngay tại lý cửa tiêu nghi ngờ vô cùng thời điểm, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Chỉ thấy phía trước bất ngờ xuất hiện nhất đạo kim sắc kiếm khí. Luồng kiếm khí màu vàng ấm này ở phía trước nhanh chóng thiểm lược. Tản mát ra làm người sợ hãi tựa như sát phạt khí hơi thở. Làm lý cổ tiêu cao mày nhìn về phía này nhất đạo kim sắc kiếm khí thời điểm. Long lão đầu ở trong đầu bên bừng tỉnh cười nói. Tiểu tử. Luồng kiếm khí màu vàng ấm này chính là tiếp theo kim thuộc tính bổn nguyên chi lực. Bất quá kim thuộc tính bổn nguyên chi lực tựa hồ cũng chưa hoàn toàn ngưng luyện ra đến. Chỉ là một hình thức ban đầu mà thôi. Thật sự dĩ vô pháp bố trí huyến trận. Long lão. Kia luồng kiếm khí màu vàng ống này như thế nào luyện hóa. Trực tiếp tiến lên để cho hắn tiến vào bên trong cơ thể ngươi. Thao túng cửu tháp hấp thu luyện hóa liền có thể. Làm long lão đầu nói ra phương pháp luyện hóa sau. Lý cẩu tiêu nhất thời không nhìn được khóe miệng giật một cái Long lão Ngươi chắc chắn chứ Luồng kiếm khí màu vàng ấm này tản mát ra khí tức để cho hắn có loại đối mặt cái chết cảm giác Luồng kiếm khí màu vàng ấm này nếu là công kích tới Chính mình sợ là trong nháy mắt sẽ bị xuyên thủng Thậm chí là bị đem xoán nát nhục thân Xú tiểu tử Lão phu sẽ còn hại ngươi không được Yên tâm đi Bổn nguyên chi lực không giống chân chính kiếm khí. Đối ngươi nhục thân không tạo được thực chất tổn thương. Lấy được long lão đầu khẳng định vô cùng trả lời. Lý cửu tiêu lúc này mới thở một hơi thật dài. Trong mắt hiện ra kiên định thần sắc. Chỉ cần hấp thu này một đạo kim sắc bổn nguyên chi lực. Cửu tháp tầng thứ ba liền có thể thành công mở ra. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sau một khắc. Lý Cẩu tiêu vô cùng kiên định địa hướng phía trước đi tới. Thiểm lược không chừng kiếm khí màu vàng ống cũng tán phát ra trận trận chói tai kiếm minh. Thấy hắn lần này tìm chết động tác. Mặt nạ màu bạc thí thiên giả trong đôi mắt nhất thời hiện ra một vẻ khiếp sợ cùng nghi ngờ. Tại hắn nhìn soi mói. Lý Cẩu tiêu bất ngờ bước chân vào kiếm khí màu vàng ống phạm vi công kích. Khanh! Theo chói tai kiếm minh chi âm làm người sợ hãi kiếm khí màu vàng ống bay thẳng đến lý cửa tiêu mi tâm phóng mà tới vạn cổ ma tổ mười tám chương bốn trăm chín mươi một quen thuộc khảo nghiệm phương thức nhìn thẳng tắp phóng tới kiếm khí màu vàng ống lý cửa tiêu theo bản năng hai quả đấm nắm chặt muốn ngăn trở xong khi hắn nghĩ tới long lão đầu mới vừa rồi cảnh cáo sau đó hắn hít sâu một hơi cứng ép làm cho mình tỉnh táo lại Mở ra tầng thứ ba cơ hội đang ở trước mắt. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Chỉ có thể như vậy đánh cuộc một lần. Sau lưng hơn 10 thước ngoại mặt nạ màu bạc thí thiên giả cùng còn lại 15 người thấy một màn như vậy. Đều là khiếp sợ sắc mặt kịch biến. Đang lúc bọn hắn cho là kiếm khí màu vàng ấm sẽ trực tiếp đem lý cỡ tiêu đầu nổ thành phấn vụn lúc. Kiếm khí màu vàng ấm nhưng là trực tiếp sáp nhập vào lý cổ tiêu lông mi phía trong lòng. Cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chính mắt thấy một màn này. Vốn là vô cùng khiếp sợ 16 người càng là nghi ngờ vô cùng. Nhưng giờ phút này lý cổ tiêu nhưng là không kịp suy tư còn lại. Lập tức thao túng cổ tháp bắt đầu hấp thu trốn vào chính mình thức hải này nhất đạo kim sắc kiếm khí. Ở trước mặt cổ tháp. Luồng kiếm khí màu vàng ấm này căn bản không có bất kỳ lực phản kháng Trực tiếp bị thu nạp đi vào Theo cái này kim thuộc tính bổn nguyên chi lực bị thu nạp vào cửa tháp Long lão đầu thanh âm vang lên Tiểu tử May ngươi mới vừa rồi không có phản kháng chống cự Nếu không đạo kiếm khí này liền sẽ biến thành thực chất Như vậy ngươi thật có thể ngòm củ tỏi rồi Vừa nói ra lời này Lý Cửu tiêu nhất thời đồng tử co rụt lại. Mặt hiện lên ra một vẻ căm tức thần sắc. Này lão gia hỏa mới vừa rồi cũng không có nói một điểm này. Nếu là mình không có tin tưởng hắn theo bản năng lựa chọn phản kháng chống cự. Kia khởi không phải phiền toái. Tựa hồ là phát giác lý Cửu tiêu tâm tình biến hóa. Long lão đầu vội vàng mở miệng nói. Tiểu tử. Ngươi đừng trách lão phu a. Lão phu cũng là vì chui luyện ngươi tâm trí. Chột dạ nói ra những lời này sau đó. Long lão đầu liền trực tiếp mất đồng tính. Hiện nhiên là không dám đối mặt với Lý Cửu Tiêu rồi. Nghe long lão đầu chột dạ vô cùng lời nói. Lý Cửu Tiêu lắc đầu bất đắc dĩ. Này lão gia hỏa thật là đủ làm người tức giận. Bất quá bây giờ sự tình đã qua. Hắn cũng lười cùng này lão gia hỏa nói nhảm so đo chỉ là mặt lạnh ở tâm lý trầm giọng nói vội vàng mở ra tầng thứ ba nếu không chuyện này cũng không xong nói xong lời này hắn hít sâu một hơi lần nữa nhịp bước kiên định đi về phía trước đi bây giờ trước mặt chỉ còn lại cuối cùng hơn tám mươi mét vượt qua này hơn tám mươi mét coi như thành công liền cẩn thận như vậy phòng bị địa đi về phía trước bảy tám mét sau Một luồng sức mạnh kỳ lạ đột nhiên đưa hắn bao phủ. Không đợi lý cổ tiêu phản ứng kịp. Cả người liền quét một chút biến mất ở xiềng xích trên. Đột nhiên phát sinh một màn này nhất thời đem theo sát ở phía sau bên mặt nạ màu bạc thí thiên giả sợ hết hồn. Trên ốm khóa ngoài ra 15 người cũng là vô cùng ngạc nhiên. Xảy ra chuyện gì? Hắn đi nơi nào? Nghe sau lưng chuyển tới nghi vấn âm thanh. Mặt nạ màu bạc thí thiên giả trong mắt hiện ra trần trờ thần sắc. Mới vừa rồi đi theo Lý Cửu Tiêu phía sau. Hắn thuận lời vô cùng đi qua hơn 100 mét. Bây giờ Lý Cửu Tiêu hư không tiêu thất ở trên ốn khóa. Hắn đào là có chút cảnh giác. Bởi vì hắn cũng không cách nào chắc chắn Lý Cửu Tiêu rốt cuộc là sinh vẫn là chết. Ngắn ngủi do dự một chút sau. Mặt nạ màu bạc thí thiên giả vẫn là không có đi về phía trước. Hắn quyết định chờ đợi một ít thời gian. Nếu là lý cửa tiêu vẫn chưa xuất hiện, vậy Hắn cũng chỉ có thể đụng một cái rồi. nhưng mà ngay tại Hắn làm ra như vậy dự định lúc, sau lưng nhưng là đột nhiên truyền tới một đảo thê lương sợ hãi tiếng kêu thảm thiết, a, đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết nhất thời đem mặt nạ màu bạc thí thiên giả đám người sợ hết hồn. khi bọn Hắn quay đầu nhìn lại lúc, Bất ngờ thấy đứng ở cuối cùng bên tên kia tu sĩ hướng thẳng đến thâm uyên phía dưới rơi xuống, mà tên này tu sĩ sở dĩ rơi xuống. Rõ ràng là đến gần thạch đài bên kia xiềng xích bắt đầu biến mất không thấy gì nữa, chính là bởi vì xiềng xích đột nhiên biến mất, tên kia tu sĩ dưới chân không có điểm mượn lực, trực tiếp liền rơi xuống, nhìn biến mất hơn mười thước xiềng xích. Mặt nạ màu bạc thí thiên giả đợi 15 người sắc mặt toàn bộ đều khó coi hơn vô cùng. Vốn tưởng rằng ở trên ốn khóa chờ lý cửu tiêu xuất hiện. liền có thể thừa nước đục thả câu đến đối diện. Nhưng hiện tại xem ra bọn họ chỉ tính theo ý mình là đánh lầm rồi. Bọn họ không muốn chạy cũng không được. Nghĩ tới đây. Hiện tại vì ở cuối cùng bên tên kia tu sĩ chỉ có thể cắn răng đi phía trước bước. Nhưng mà hắn đi về phía trước không tới năm. Sáu bước. Bốn năm nói quang nhận xuất hiện lần nữa. Ở từng đạo tiếng xé gió chung Ở vào cuối cùng tên kia tu sĩ liền hóa thành huyết vụ chiếu xuống thâm uyên. Nhìn tận mắt một màn này. Trên ốm khóa còn thừa lại mười bốn người bộc phát bắt đầu sợ hãi. Trừ qua mấy danh thí thiên giả. Còn lại tu sĩ đều có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Bọn họ êm đẹp chỉ là ở hãm không đảo bên trong lục xoát tìm cơ duyên mà thôi. Kết quả lại bị một luồng sức mạnh kỳ lạ mang đến nơi này. Giờ phút này bọn họ hẳn không được lập tức rời đi. Bất kỳ cơ duyên táo hóa cũng không nghĩ muốn rồi. Nhưng là bây giờ bọn họ căn bản không có cơ hội lựa chọn. Chỉ có thể ở trong sợ hãi chờ đợi tử vong hạ xuống. Loại này không cách nào nói rõ sợ hãi cảm giác đau khổ để cho bọn họ gần như muốn nổi điên Không chỉ là những người khác Cầm đầu mặt nạ màu bạc thí thiên giả cũng là như thế Suy tư một lát sau Hắn vẫn là quyết định trước hết chờ một chút Dù sao hắn đứng ở phía trước nhất Coi như xiềng xích dần dần biến mất Hắn cũng có cơ hội phản ứng Ngay tại trên ống khóa còn thừa lại tu sĩ nghĩ biện pháp đi về phía trước lúc. Lý cử tiêu lại là xuất hiện ở rồi hoàn toàn trống trải vô cùng trong không gian bên. Mà ở trước mặt hắn rõ ràng là một cái cùng hắn giống nhau như đúc tồn tại. Đối với phương thức như vậy hắn không có bất kỳ ngạc nhiên. Bởi vì này dạng khảo hạc cửa khẩu hắn đã từng gặp qua hai ba lần rồi. Tự nhiên không có gì hay xa lạ. Ngắn ngủi hai mắt nhìn nhau một cái sau. Một người khác chính mình bất ngờ vung quyền đập tới. Quyền tốc độ quá nhanh. Phát ra trận trận tiếng xé gió. Đến tốt lắm. Lý cổ tiêu cười một tiếng lãnh đảm. Cũng là vung quyền trực tiếp nghinh đón. Đối còn lại tu sĩ mà nói. Như vậy khảo hạch không phải là cái chuyện tốt gì tình. Nhưng là với hắn mà nói. Như vậy phương thức khảo hạch ngược lại càng có lợi. Bởi vì hắn an hiểu nhất Thích nhất đó là chiến đấu Đang không ngừng trong quá trình chiến đấu Hắn sức mạnh thân thể cũng có thể không ngừng gia tăng Giống như sèn luyện gang vũ khí một dạng không ngừng sèn luyện đập Là có thể đem gang trung ẩm chứa tạp chất liên tục không ngừng tống ra tới Chế tạo vũ khí là như thế Sèn luyện nhục thân cũng là đạo lý sống vậy Đúng như những thứ kia được gọi là chiến đấu kẻ điên thể tu một dạng liền là thông qua đủ loại điên cuồng vô cùng chiến đấu để đề thăng. Cùng nhân loại tu sĩ chiến đấu. Cùng yêu thú linh thu chiến đấu. Vì vậy thể tu phần lớn đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu hạng người. Mặc dù lý cỡ tiêu không phải thể tu. Nhưng là hắn cũng vui vẻ dùng phương thức như vậy để đề thăng chính mình. Trong nháy mắt. Hai người quả đấm liền đụng thẳng vào nhau phát ra một đạo trầm muộn tiếng vang, ầm, ở cái này trầm đục tiếng vang trong tiếng, một người khác Lý Cầu Tiêu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, một quyền đánh bay một chính mình khác sau, Lý Cầu Tiêu không có tiếp tục công kích, mà là đứng ở nguyên chờ đợi, đúng như dự đoán, bị đánh bay một chính mình khác hư không tiêu thất không thấy, làm lúc xuất hiện lần nữa, một người khác tu vi của mình tăng lên không ít, vẫn là cùng mới vừa rồi như thế trực tiếp vung quyền hướng lý cẩu tiêu vọt tới vạn cổ ma tổ mười tám chương bốn trăm chín mươi hai suy đoán trở thành sự thật đối mặt tăng thực lực lên một chính mình khác lý cẩu tiêu như cũ không có chút gì do dự địa vung quyền nhanh đón ầm lại vừa là một đạo trầm đục tiếng vang tăng thực lực lên sau một chính mình khác lần nữa bị đập bay không tới thời gian ngắn ngủi Một người khác chính mình xuất hiện lần nữa Thực lực cũng lần nữa tăng lên Lý Cửu tiêu phản phất lâm vào tuần hoàn một dạng một lần một lần đánh bay một người khác chính mình Bất quá theo thời gian đưa đẩy Hắn đánh bay một người khác chính mình thời gian kéo dài rất nhiều Vốn chỉ là một quyền đánh bay mà thôi Nhưng là bây giờ lại cần mười mấy chiêu thậm chí còn hơn mười chiêu Không có bất kỳ đa dạng sạc sỡ chiêu thức Hoàn toàn chính là lực lượng va chạm. Ở như vậy điên cuồng chiến đấu chung. Lý cổ tiêu vô cùng rõ ràng cảm nhận được chính mình sức mạnh thân thể đang gia tăng. Càng làm cho hắn kinh hỉ phải không đoạn xuất hiện một chính mình khác trong cơ thể tựa hồ tràn đầy cái loại này cổ xưa khí tức. Làm hai quả đấm đụng vào nhau thời điểm. Một chính mình khác trong quả đấm sẽ thấm vào ra một tia cổ xưa khí tức. Chính là bởi vì đang chiến đấu thu nạp thấm ra từng tia cổ xưa khí tức. Hắn nhục thân mới có thể chậm rãi tăng lên. ầm, um, Lần thứ sáu đem một người khác chính mình đập bay sau. Lý cổ tiêu tâm lý không khỏi hiện ra một cái lớn gan suy đoán. Long lão! Những thứ này con dối thể không phải là cái loại này cổ xưa khí tức ngưng tụ ra chứ? Làm lý cổ tiêu nói ra cái suy đoán này sau. Long lão đầu trong nháy mắt liền hiểu hắn tâm lý dự định. Hảo tiểu tử. Nếu như suy đoán là thực sự. Vậy ngươi coi như kiếm bổn rồi. Loại khí tức này mặc dù không phải hồng hoang chi khí. Nhưng là cùng hồng hoang chi khí không phân cao thấp. Hấp thu sau khi luyện hóa đối với ngươi có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Nghe được long lão đầu đồng ý ý nghĩ của mình. Lý Cửu tiêu nhất thời hai mắt sáng lên tại hắn vô cùng mong đợi chờ chút, một người khác chính mình lần thứ bảy xuất hiện ở trước mặt, cùng trước sáu cái giống nhau như đúc, này cái thứ bảy chính mình sau khi xuất hiện liền trực tiếp công kích mà tới, bọn họ phảng phất chỉ có thể dùng đơn thuần lực lượng tới công kích một dạng không có vũ khí, cũng không có còn lại thủ đoạn, mà chính hợp lý cửa tiêu tâm ý, khi này cái thứ bảy tự chỉ huy huyền vọt tới lúc, Lý Cẩu tiêu thân hình chợt lóe trực tiếp tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa bất ngờ vọt tới cái thứ bảy trước chân. Trực tiếp đưa tay hướng đem vị trí trái tim bắt tới. Nhưng mà này cái thứ bảy thực lực của chính mình so với thứ sáu chính mình tăng lên rất lớn một đoạn. Hắn tay trái còn chưa tới đạt đến cái thứ bảy tim mình bên cạnh. Liền bị đem dơ tay lên ngăn trở. va chạm trước mắt. Lý cổ tiêu chỉ cảm giác mình thật giống như đập vào vạn năm huyền thiết bên trên tựa như. Một cổ cường đại phản chấn lực lượng cuốn tới. Để cho cánh tay hắn hung hăng chấn động một chút. Mà thân thể của hắn cũng ở đây cổ phản chấn lực lượng hạ bay ngược về phía sau. Liên tiếp lui về phía sau thất bát bộ sau đó. Lý cổ tiêu mới cưỡng ếp ổn định thân hình. Cái thứ bảy chính mình cũng là bị chấn liên tiếp lui về phía sau rồi vài chục bước. Mới vừa ổn định thân hình. Cái thứ bảy chính mình lại lần nữa vọt tới. Đối mặt không bao giờ mệt mỏi một chính mình khác. Lý cổ tiêu sắc mặt hơi ngưng trọng một ít. Trước sáu cái chính mình đối phó không có độ khó gì. Nhưng này cái thứ bảy đã có một chút khó khăn. Quan trọng hơn là lần này không phải muốn đánh bại hắn. Mà là phải đem này cái thứ bảy chính mình bắt sống. Hoặc là nhận được cửu tháp bên trong. Lần này hắn vô luận như thế nào cũng phải nghiệm chứng một chút suy đoán của mình. Nếu như suy đoán là thực sự. Kia mình ngược lại là có thể ở chỗ này hung hăng trộp một lớp lông dê. Cái ý niệm này ở trong đầu bên nhanh chóng thoáng qua sau. Lý cổ tiêu thân hình chợt lói lần nữa tại chỗ biến mất. Lần này lúc xuất hiện hắn bất ngờ đi tới cái thứ bảy phía sau mình. Không thứ bật bảy cái chính mình phản ứng kịp. Lý Cẩu tiêu liền trực tiếp sử dụng tịch diệt thương bay về phía trước đâm đi. Xì! Cái thứ bảy chính mình còn chưa kịp phản ứng. Liền bị tịch diệt thương xuyên thủng rồi đầu. Xuyên thủng đem đầu trước mắt. Lý Cẩu tiêu trong nháy mắt thúc ruột cổ tháp. Trực tiếp đem này cái thứ bảy chính mình thu vào rồi cổ tháp bên trong. Làm cái thứ bảy mình bị thu vào cổ tháp sau. Trong nháy mắt hóa thành tinh thuần đậm đà cổ xưa khí tức. Ha ha ha! Hảo tiểu tử! Thật đúng là bị ngươi cho đoán chúng! Nghe long lão đầu tiếng cười lớn! Lý cổ tiêu nhất thời hai mắt sáng lên! Mặt hiện lên ra không cách nào che giấu hưng phấn nộ cười! Nếu suy đoán không có sai! Kia ở nơi này hung hãn vơ vét một lớp đi! Mới vừa rồi những thứ này do cổ xưa khí tức ngưng tụ chính mình với hắn mà nói là khảo hạch! Nhưng bây giờ với hắn mà nói nhưng là phong dày vô cùng cơ duyên tạo hóa. Tại hắn vô cùng mong đợi chờ đợi. Thứ tám cái chính mình xuất hiện ở trước mắt. Không đợi lý cổ tiêu chủ động xuất thủ. Lại vừa là thứ chín chính mình xuất hiện ở chính mình. Nhìn duy nhất xuất hiện hai cái chính mình. Lý cổ tiêu không chỉ không có bất kỳ sợ hãi. Ngược lại bộc phát hưng phấn. Làm thứ chín chính mình sau khi xuất hiện. Bọn họ trong nháy mắt hướng Lý Cửu Tiêu một tả một hữu công kích mà tới. Những thứ này cũng không phải đơn giản con dối. Công kích thủ đoạn phát sinh biến hóa không nói. Hơn nữa liên thủ lúc công kích cơ hồ không có sơ hở gì. Chỉ là nhìn một cái. Lý Cửu Tiêu cũng đã ở tâm lý làm ra như vậy nghĩ rằng. Những ý niệm này ở trong đầu bên thoáng qua đồng thời. Lý Cửu Tiêu lần nữa xông tới giờ phút này hắn đã đem tịch diệt thương thu vào. hắn muốn xuất kỳ bất ý sử dụng tịch diệt thương tới công kích. trong nháy mắt, lý cửu tiêu cùng hai cái con dối chính mình đối oanh chung một chỗ. đối mặt hai cái càng thêm làm bản thân mạnh lên. lý cửu tiêu lập tức bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài. bất quá hắn cũng không có bị bất kỳ thương thế. bay ngược bảy tám mét sau liền chủ động lần nữa đánh tới. Ước chừng thời gian một nén nhang sau. Thứ tám cái cùng thứ chín con rối mình cũng bị lý cửu tiêu giải quyết. Thành công thu vào rồi cửu tháp bên trong. Ha ha ha. Tiểu tử. Loại này cổ xưa khí tức ẩm chứa năng lượng không tầm thường. Đem các loại toàn bộ sau khi luyện hóa. Đủ ngươi lần nữa đột phá cần thiết. Ngay tại long lão đầu hưng phấn vô cùng tiếng nói ở trong đầu bên lúc rơi xuống. Lại vừa là ba cái con dối xuất hiện. Không đợi này ba cái con dối xuất thủ. Lý cổ tiêu liền trực tiếp sử dụng tịch diệt thương chủ động đánh tới. Tay phải trưởng phía trong lòng luôn hồi kính cũng trong cùng một lúc phát ra công kích, Ở Lý cổ tiêu toàn lực dưới sự công kích Này ba cái con dối chính mình không tới nửa nén hương thời gian liền bị toàn bộ giải quyết. Sau đó phảng phất lần nữa lâm vào tuần hoàn một dạng xuất hiện con dối tự thân càng ngày càng nhiều. Hơn nữa tối mới xuất hiện những thứ này con dối giống như Lý Cửu Tiêu. Khi mới xuất hiện trong tay liền có một cái trường thương màu đen. Đối mặt không ngừng trở nên mạnh mẽ con dối tự thân. Lý Cửu Tiêu áp lực cũng càng ngày càng lớn. Trên người tăng lên lần lượt vết thương. Vốn là chỉ cần nửa nén hương thậm chí còn thời gian một nén nhăng liền có thể giải quyết Nhưng bây giờ lại cần nửa giờ thậm chí còn một giờ mới có thể miễn cưỡng giải quyết Làm xuất hiện thứ bảy thứ tám cái con dối chính mình lúc Lý cửa tiêu cơ hồ là thủ đoạn rốc hết Chỉ còn lại cửa tháp không có sử dụng tới Dầu gì hắn đem hết toàn lực đem này Tám cái con dối chính mình tất cả đều đưa vào cửa tháp bên trong Nhưng là rất đáng tiếc này tám cái con dối chính mình bên trong, có ba cái đã mất đi hơn nửa thân thể, luyện hóa đi ra cổ xưa khí tức còn dư lại không có mấy, ngay tại lý cẩu tiêu sắc mặt trắng bệt tê liệt ngồi dưới đất dự định khôi phục trong cơ thể tiêu hao ma khí lúc, trước mặt năm mét ngoài không gian nhỏ nhẹ rung rung, tiếp lấy đó là suốt chín tay cầm ma thương chính mình liên tiếp xuất hiện, vạn cổ ma tổ mười tám, Chương bốn trăm chín mươi ba ruộng gì gỗ lớn rừng rậm, nhìn một màn này, lý cửu tiêu nhất thời con mắt hơi co lại, không có chút gì do dự, lập tức cố nén toàn thân các nơi truyền tới đau đớn cùng mệt mỏi đứng lên. giờ phút này hắn tâm lý tràn đầy nghi ngờ không hiểu, còn có một chút bất đắc dĩ, dựa theo mới vừa rồi quy luật. Những thứ này con dối đều là ở trên cao một nhóm con dối bị chính mình thu nửa nén hương thời gian sau mới xuất hiện. Nhưng là lần này không tới một phút thời gian liền xuất hiện. Hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự liệu. Lần này có thể phiền toái. Hít sâu một hơi. Lý cửa tiêu làm xong tùy thời sử dụng cửa tháp chuẩn bị. Giờ phút này hắn thể nổi ma tức cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ. Hơn nữa thể lực cũng không cách nào chống đỡ chiến đấu. Bây giờ hắn duy nhất chỗ dựa chỉ còn lại cửa tháp rồi. Nhưng mà này chín con dối tự thân sau khi xuất hiện cũng không có lập tức công kích hắn. Tại hắn nghi ngờ vô cùng nhìn soi mói. Này chín tay cầm trường thương con dối đột nhiên bắt đầu tiêu tan hóa tan. Mà hóa tan sau biến thành cổ xưa khí tức cũng không có biến mất mà là ngưng tụ thành một khối nửa lớn chừng bàn tay màu vàng nhạt kỳ lạ lệnh bài nhìn trôi lơ lửng ở trước mặt mình khối này kỳ lạ lệnh bài lý cửa tiêu mặt hiện lên ra cổ quái vô cùng thần sắc long lão chuyện này là sao nữa đối mặt tình cảnh như vậy không chỉ có lý cửa tiêu nghi ngờ vô cùng cửa tháp bên trong long lão đầu cũng là đầu ấp mơ hồ trầm ngâm một chút sau Long lão đầu mới có hơi không xác định địa trả lời Hẳn là ngươi thông qua nơi này khảo hạch Cho nên mới như thế chứ Ngoại trừ lời giải thích này bên ngoài Bọn họ cũng không tìm được còn lại lý do thích hợp rồi Lấy được long lão đầu không xác định trả lời Lý cổ tiêu khẽ vô một hơi thở Ánh mắt lần nữa rơi vào trước mặt lãnh đảm kim sắc trên lệnh bài Quan sát mấy lần sau Hắn hít sâu một hơi Cách không đem cái này lệnh bài thu tới. Giờ phút này hắn đã làm xong chuẩn bị. Một khi cái này kỳ lạ lệnh bài có vấn đề gì. Hắn sẽ lập tức tiến vào cửa tháp bên trong bảo đảm không sơ hở tí nào. Coi như xuất hiện vấn đề gì. Ở cửa tháp bên trong còn có long lão tồn tại. Cũng coi là một tầng cuối cùng bảo đảm. Đem kỳ lạ vô cùng lệnh bài cầm trong tay lúc có thể rõ ràng cảm nhận được ẩn chứa trong đó cổ xưa khí tức. Này cổ cổ xưa khí tức so với hắn mới vừa mới cảm nhận được cũng còn tinh khiết hơn đậm đà rất nhiều. Trên lệnh bài chính diện không có gì đặc thù đồ án cùng kiểu chữ. Phía sau ngược lại là có một cái kỳ lạ phù hiệu. Hẳn là cái gì văn tự. Nhưng là rất đáng tiếc. Cái này kỳ lạ văn tự phù hiệu Lý Cẩu Tiêu không nhận biết. Long lão đầu cũng không nhận biết. Ngay tại Lý Cửu Tiêu nắm này khối lệnh bài suy nghĩ suy tư thời điểm. Một cái truyền tống môn xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn lên trước mặt truyền tống môn. Lý Cửu Tiêu do dự một chút sau sử dụng diệt thế hắc liên giấm ở dưới chân. Sau đó liền tiến vào rồi truyền tống môn chung. Theo một trận mây muội, Thân hình hắn ổn định lại. Khi hắn nhìn bốn phía lúc. Bất ngờ phát hiện đã tới xiềng xích một đầu khác. Mang theo mặt nạ màu bạc tên kia thí thiên giả không biết tung tích. Ngoài ra ba gã thí thiên giả đứng ở trên ốn khóa không nhúc nhích. Những người còn lại cũng không biết hướng đi. Siêng xích cũng chỉ còn lại ngắn ngủi ngủ mười thước khoảng đó. Nhìn trên ốn khóa không nhúc nhích ba gã thí thiên giả liếc mắt. Lý cổ tiêu xoay người đi về phía trước đi. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút nơi này rốt cuộc là chân thực tồn tại tiểu thế giới hay lại là một cái huyến cảnh. Rất nhanh lý cổ tiêu liền đi vào gỗ lớn trong rừng cây một bên. Bốn phía tràn ngập vẻ này nhàn nhạt cổ xưa khí tức. Mặc dù nơi này cổ xưa khí tức so với mới vừa rồi mờ nhạt rất nhiều rất nhiều. Nhưng là dù sao cũng hơn linh khí còn mạnh hơn nhiều. Cho nên lý cổ tiêu trực tiếp vận chuyển công pháp. Thúc giục cổ tháp bắt đầu điên cuồng hấp thu. Một bên hấp thu luyện hóa nơi này cổ xưa khí tức. Một bên ở nơi này gỗ lớn trong rừng cây bên đi về phía trước Đứng ở ngoài 500 thước trên thạch đài nhìn nơi này lúc cũng đã vô cùng rung động Giờ phút này vào tới đây càng là có loại không cách nào nói rõ cảm thụ Ngàn mét cao gỗ lớn sừng xứng ở bốn phía phảng phất là từng cây một xanh thiên trụ lớn tựa như Coi như là này gỗ lớn trong rừng cây bên cỏ dại Cũng gần trăm thước thậm chí còn cao mấy trăm thước Cẩn thận vô cùng đi về phía trước bốn. Năm trăm mét sau. Lý cổ tiêu ngừng lại. Chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Nhìn một cách bốn phía. Hắn thẳng đi tới một cây bốn năm người ôm hết to đại thổ bên cạnh. Vây quanh viên này đại thổ sau khi vòng vo một vòng. Hắn lúc này giơ tay lên hướng đại thổ trên thân cây nhấn tới. Khi tay đè ở đại thổ trên thân cây sau lý cửu tiêu trên mặt nhất thời hiện ra kinh nghi thần sắc, tiếp lấy hắn lại nhanh chóng đi tới một cây gần trăm thước cỏ dại bên cạnh, cong ngón tay bắn ra mấy đảo ma quang chém về phía trước, vèo, kèm theo mấy đảo tiếng xé gió, này mấy đảo ma quang trực tiếp xuyên thủng này căn gần trăm thước to lớn cỏ dại, lục sắc chất lòng rơi xuống, nhìn một màn này, lý cửu tiêu trên mặt nghi ngờ thần sắc càng đậm đà, Không nhìn được tự lẩm bẩm. Này không phải huyến cảnh. Linh một cùng cỏ dại đều là thật. Nhưng là. Tại sao tất cả cũng không có bất kỳ sinh cơ đây. Mới vừa rồi đi vào mảnh này lâm mục sau hắn liền nhận ra được nơi này có một chút có cái gì không đúng. phàm là lâm mục rậm rạp trong rừng núi. Sinh cơ tất cả đều đậm đà vô cùng. Nơi này lâm mục một cái so với một người cao lớn. Theo lý thuyết sinh cơ khí tức sẽ đậm đà vô cùng mới đúng. Có thể kỳ quái là hắn sau khi đi vào lại không có cảm nhận được mảy may sinh cơ khí tức. Chính vì vậy, hắn ám tự suy đoán những thứ này lâm một cỏ dại hẳn là huyến cảnh biến thành. Nhưng giờ phút này hắn tự mình kiểm tra những thứ này lâm một cùng cỏ dại. Rõ ràng không có bất cứ vấn đề gì. Những thứ này không phải huyến cảnh biến thành. Mà là chân thực tồn tại lâm một cùng cỏ dại Mà giờ khác này để cho hắn nghi ngờ chính là chỗ này một chút Linh một cùng cỏ dại đều là thật Hết lần này tới lần khác bọn họ cũng không có bất kỳ sinh cơ tồn tại Dưới tình huống bình thường Lâm một cùng các loại cỏ dại bất kỳ ẩm chứa sinh cơ Loại vật ở mất đi sức sống sau cũng sẽ hoàn toàn biến mất Nhưng nơi này lâm một cỏ dại không có sinh cơ Như cú sinh trường rất tốt Hơn nữa vô cùng rầm rạp Đối mặt dù gì như vậy vô cùng cảnh tượng Lý cẩu tiêu vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông Ngay tại hắn lầm bầm lầu bầu rứt tiếng nói lúc Long lão đầu thanh âm ở trong đầu bên vang lên Tiếp tục đi về phía trước Nơi này hết thầy tạm thời cũng không muốn đụng Đợi đi ra nơi này sau đó mới nói Nghe long lão đầu những lời này Lý Cửu tiêu liền biết rõ hắn hẳn là nghĩ tới điều gì. Bất quá hắn cũng không có hỏi. Sau khi hít sâu một hơi liền tiếp tục đi về phía trước. Ở cái kia trên thạch đài lúc. Hắn thấy được đủ loại nhân vật khủng bố. Còn có hóa thành hình người ở vân tiêu bên trên chạy nhanh đan dược và các loại linh dược các loại. Nhưng là chân chính vào tới đây sau lại không có phát hiện tại hà tồn ở. Toàn bộ gỗ lớn rừng rậm chỉ có chết một loại yên tĩnh. Lớn như vậy vô cùng gỗ lớn trong rừng cây một bên. Chỉ có lý cổ tiêu gần như không thể ngửi nổi nhàn nhạt tiếng hít thở cùng tiếng bước chân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lý cổ tiêu vẫn ở chỗ cũ không ngừng chạy về phía trước đường. Bốn phía hết thầy phảng phất không có thay đổi gì tựa như. Bất quá lý cổ tiêu cũng không có gì gấp gáp cùng không kiên nhẫn. Như Cú Kiên nhẫn đi về phía trước. Cứ như vậy ở tính mịt lớn như vậy trong rừng cây vừa đi rồi suốt 4 sau 5 canh giờ. Phía trước rốt cuộc xuất hiện một tia sáng. Thấy phía trước này một tia sáng đồng thời, Lý Cẩu Tiêu cũng cảm nhận được từ phía trước tản mát ra nhàn nhạt sinh cơ khí tức. Cảm nhận được những thứ này sinh cơ khí tức, Lý Cẩu Tiêu bình tĩnh hồi lâu trong hai tròng mắt bên rốt cuộc hiện ra nhích tinh danh quang. Vạn cổ ma tổ 18, chương 494 tinh thần thần hố. Không có chút gì do dự. Lý cổ tiêu mở ra thân hình hướng phía trước ánh sáng bay vút đi. Vài trăm thước khoảng cách thoáng qua rồi biến mất. Rất nhanh hắn liền đi tới cuối. Đứng lại thân hình nhìn về phía trước. Lý cổ tiêu cả người nhất thời sững sờ tại chỗ. Mặt hiện lên ra vô cùng rung động thần sắc. Chỉ thấy phía trước rõ ràng là một cái lớn vô cùng thần hố. Trong hố trời bên là phát ra ánh sao tinh thần. Nếu như không nhìn bốn phía gỗ lớn rừng rậm. Giống như thân ở trong tinh hà. Mà ở này ánh sao thần hố trung ương vị trí. Bất ngờ có một tòa do tinh thần đúc mà thành to lớn tế đàn. Ở đó bên trên tế đàn thẳng đứng có một tòa tinh không chi môn. Tản mát ra huyền diệu vô cùng khí tức. Ước chừng rung động một hồi lâu Lý cổ tiêu mới hít sâu một hơi cố đè xuống tâm lý rung động Ngay tại hắn muốn còn muốn hỏi long lão đầu thời điểm Long lão đầu vô cùng khiếp sợ thanh âm cũng ở trong đầu bên vang lên Tốt đại thủ bút Lại thật ẩm chứa tinh thần chi lực tinh thần thạch tới bố trí như này trận pháp Nghe được long lão đầu rung động lời nói Lý cổ tiêu không khỏi con mắt co rụt lại Hắn mới vừa rồi liền muốn hỏi long lão đầu những ngôi sao này rốt cuộc là thật hay là giả. Bây giờ đã được đến rồi câu trả lời. Cái này to lớn trong hố trời bên tinh thần lại tất cả đều là thật. Cái ý niệm này ở trong đầu bên thoáng qua sau. Lý cửu tiêu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ đến. Lúc này hỏi dò Long lão. Có thể hay không thúc giục cửu tháp đem những thứ này tinh thần thạch tất cả đều thu luyện hóa. Những thứ này tinh thần thạch bên trong tất cả đều ẩm chứa tinh thần chi lực. Mà cửu tháp vừa có thể luyện hóa bất kỳ lực lượng nào. Hắn tự nhiên không nghĩ buông tha. Nhưng mà hắn cái ý nghĩ này mới vừa nói ra. Long lão đầu liền vô cùng thất vọng thở dài nói. Cái này to lớn thần hố chính là chống đỡ này phương bí cảnh thế giới căn bản. Thay lời khác mà nói. Toàn bộ bí cảnh thế giới cũng coi như là một cái trận pháp. Mà cái thần hố chính là trận pháp Hạc tâm. Nếu là đem nơi này tinh thần thạch tất cả đều hấp thu luyện hóa. Như vậy này phương bí cảnh thế giới cũng sẽ bị hủy. Đến thời điểm ngươi chỉ sợ cũng là cựu tử nhất sinh. Làm long lão đầu nói ra nghiêm trọng như vậy hậu quả sau. Lý cựu tiêu nhất thời bỏ đi cái ý niệm này. So sánh cái này to lớn trong hố trời bên tinh thần vẫn thạch. Hắn đối trung ương cái kia trên tế đại tinh không môn cảm thấy hứng thú hơn. Chưa quá hãm không đảo trung cái kia tinh không cử môn ảnh ngược hình ảnh cùng mới vừa mới tiến vào cái kia tinh không cử môn bên ngoài. Giờ phút này là cái thứ ba tinh không chi môn. Mà ba cái tinh không chi môn số lượng một cái so với một cái đại. Cho nên cái này làm cho hắn càng thêm tốt hơn tinh không chi môn lai lịch cùng cất giấu trong đó bí mật. Khẽ vô một hơi thở. Đem tâm lý rất nhiều hỗn loạn suy nghĩ toàn bộ đè xuống. Lý cổ tiêu lúc này mới thử đạp không lên. Nhưng là rất đáng tiếc. Lúc rời mặt đất không tới cao một thước độ lúc. Hắn liền cảm nhận được một cổ vô cùng kinh khủng trọng lực uy áp. Hiện nhiên ở chỗ này là không có biện pháp đạp không phi hành. Muốn đến tinh không thần hố trung ương cái kia to lớn tế đàn. Chỉ có thể muốn những biện pháp khác ngay tại hắn cao mày suy tư thời điểm, tu di trong nhẫn bên đột nhiên truyền tới run sợ một hồi cảm, làm lý cửu tiêu mở ra tâm thần thám vào tu di trong nhẫn bên lúc, bất ngờ phát hiện truyền ra sợ hãi là cái kia màu vàng nhạc kỳ lạ ngọc bài, ôm hiếu kỳ cùng nghi ngờ, lý cửu tiêu đem tu di trong nhẫn cái kia màu vàng nhạc ngọc bài lấy ra, hắn mới vừa đem điều này kỳ lạ ngọc bài lấy ra, Kỳ lạ Ngọc Bài liền trực tiếp rời khỏi tay hướng phía trước thổi tới. Nhìn một màn này. Lý cổ tiêu nhất thời ngây ngẩn. Mặt đầy cổ quái nhìn màu vàng nhạc Ngọc Bài. Tại hắn nhìn soi mói. Màu vàng nhạc Ngọc Bài bay thẳng đến phía trên tế đàn cái kia tinh không chi môn phiêu tới. Long lão. Này vậy là cái gì tình huống? Lão Phu cũng không biết rõ. Hai người ai cũng không biết rõ câu trả lời. Chỉ có thể tự tử, tử địa nhìn chằm chằm màu vàng nhạc ngọc bài. Một lát sau. Màu vàng nhạc ngọc bài bay đến tinh không chi môn bên cạnh. Sau đó liền hóa thành một vệt kim quang dung nhập vào tinh không chi môn. Ngay tại màu vàng nhạc ngọc bài hóa thành kim quang dung nhập vào tinh không chi môn trước mắt. Tinh không trong hố trời bên tinh không vẫn thạch bất ngờ bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Thời gian nháy con mắt. Trước mặt Lý Cửu Tiêu liền xuất hiện một cái do tinh không vẫn thạch ngưng tụ mà thành đường mòn. Nối thẳng trung ương tế đàn. Nhìn lên trước mặt điều này tinh không vẫn thạch đường. Nhìn thêm chút nữa phía trên tế đàn tinh không chi môn. Lý Cửu Tiêu mang theo đầy đầu hiếu kỳ cùng nghi ngờ. Dứt khoát kiên quyết bước lên trước mặt tinh không vẫn thạch đường. Ngược lại đã tới nơi này. Hắn tự nhiên không thể nào cứ thế từ bỏ. Cho nên chỉ có thể lớn mật đi về phía trước. Theo hắn một đường đi phía trước. Sau lưng hắn tinh không vấn thạch đường cũng lần lượt tan rã. Lần nữa hóa thành tinh không vấn thạch tỏa ra ở trong hố trời. Quay đầu nhìn một cái. Lý cổ tiêu liền từng bước từng bước đi tới trung ương tế đàn bên cạnh. Ngay tại hắn bước lên tế đàn thứ một nấc thang lúc. Bên trên tế đàn tinh không chi môn phát ra ông một tiếng kèm theo đạo thanh âm này, tinh không chi môn xuất hiện một đạo nhỏ khe nhỏ, thấy tinh không chi môn loại biến hóa này, ánh mắt của lý cửu tiêu nhất thời rơi vào dưới chân trên bậc thang, suy tư một chút sau, hắn lúc này nhấp chân đạp lên cái thứ hai nấc thang, tinh không chi môn lần nữa truyền tới ông một tiếng, chỉ thấy cái kia nhỏ khe nhỏ lần nữa khuyết trương một chút, nhìn một màn này, Lý Cửu tiêu nhất thời hiểu rõ ra. Trên mặt lộ ra một tia nổ cười lạnh nhạt. Không do dự. Hắn nhấp chân bước. Từng bước từng bước dọc theo nấc thang hướng tế đàn nóc đi tới. Khi hắn dọc theo nấc thang không ngừng đi lên lúc. Tinh không chi môn mở ra biên độ cũng càng ngày càng lớn. Nhìn không ngừng mở ra tinh không chi môn. Lý Cửu tiêu trên mặt mong đợi thần sắc càng đậm đà. Vốn tưởng rằng đạp lên bậc cấp trong quá trình sẽ gặp phải trở ngại gì cùng khó khăn. Nhưng kết quả lại là lạ thường thuận lợi. Thuận lợi để cho lý cổ tiêu đều có điểm không tưởng tượng nổi. Mặc dù không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Nhưng lý cổ tiêu hay lại là duy trì cảnh giác phòng bị. Bởi vì càng lúc này. Lại càng phải cẩn thận một chút. Nếu không nhất định sẽ lật thuyền trong mương Vượt qua 990 cái nấc thang sau đó, Lý Cửu Tiêu rốt cuộc đã tới cái này to lớn tế đàn nóc. Mà tế đàn nóc tinh không chi môn cũng vào thời khắc này hoàn toàn mở ra. Hoàn toàn hiện ra ở trước mặt Lý Cửu Tiêu. Tinh không chi môn bên trong một mảnh hỗn độn Căn bản không thấy được bên trong có cái gì. Là cái gì cảnh tượng. Lý Cửu Tiêu thử mở ra thần thức trong chiều bên dò xét đi vào nhưng là thần thức dò vào trong đó phảng phất đá chìm đáy biển một dạng căn bản không có bất cứ động tĩnh gì nhìn chăm chú lên trước mặt tinh không chi môn quan sát một lát sau lý cẩu tiêu không khỏi ở tâm lý hỏi dò long lão có hay không dò xét đến gì thường gì động tĩnh hoặc là nguy hiểm không biết rõ nơi này quá mức kỳ lạ lão phu thần hồn căn bản là không có cách dò xét Bây giờ chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Làm long lão đầu nói ra liền hắn đều không cách nào dò xét nơi này tình huống sau đó. Lý cửu tiêu thần sắc nhất thời ngưng trọng. Cho tới nay, cơ bản không địa phương nào có thể áp chế long lão đầu dò xét. Nhưng nơi này lại là có thể áp chế. Hơn nữa còn là áp chế hoàn toàn. Đối mặt dù gì như vậy địa phương. Lý cửu tiêu tâm lý lên 12 phân tinh thần nhìn chằm chằm hỗn độn một mảnh tinh không chi môn nhìn một cái lý cửa tiêu hai quả đấm nắm chặt trong mắt hiện ra kiên định thần sắc tiếp lấy hắn liền bước động bước chân thẳng đi vào cái này vô cùng dượng dị tinh không chi môn bên trong vạn cổ ma tổ 18. tám chương bốn trăm chín mươi hỗn độn thần kim ngay tại lý cửa tiêu bước vào tinh không chi môn sau trên tế đài tinh không cử môn chầm rãi đóng cửa ầm Theo một đạo đinh tai nhức ớt vang lớn, tinh không chi môn hoàn toàn đóng cửa. To lớn tế đàn chậm rãi chìm vào tinh thần trong hố trời bên. Cùng lúc đó, mặt nạ màu bạc thí thiên giả bọn bốn người cũng bị một cổ vô hình lực lượng cho bài xích đi ra ngoài. Khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, bất ngờ thân ở hãm không đảo bên trong. Giải giác ở bất đồng vị trí, hãm không đảo bên ngoài hội tu ở chỗ này gần trăm vạn giờ phút này tu sĩ cũng là rối rít kinh hô lên. mau nhìn, tinh không này cử môn bắt đầu tiêu tán. xảy ra chuyện gì? tinh không này cử môn còn chưa mở, thế nào đột nhiên liền phải biến mất? theo từng đạo tiếng kinh hô vang lên. hội tu ở chỗ này triệu tu sĩ tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía vân tiêu. Chỉ thấy sừng sững ở hãm không đảo bên trong 10.000 thước tinh không cử môn hóa thành vô số điểm sáng. Bắt đầu chậm rãi tiêu tan đứng lên. Không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. 10.000 thước cao tinh không cử môn liền hoàn toàn biến mất không thấy. Ngay tại người sở hữu nghi ngờ vô cùng thời điểm. Một đảo giống như thiên uy thanh âm ở vân tiêu trên vang lên. ba năm sau đó, tinh vực cửa đem ở vô tận hải vực mở ra. Nguyên anh đỉnh phong tu vi trở lên người đều có thể vào bên trong Này một giọng nói không chỉ có vọng về ở vân tiêu trên Cũng trở về vang ở từng cái tu sĩ lỗ tai bên cạnh Hơn nữa không chỉ là hội tụ ở hãm không đảo này triệu danh tu sĩ nghe được Toàn bộ Tây Châu sở hữu tu sĩ cũng toàn bộ đều nghe rõ rõ ràng ràng Ngoài ra bốn đại châu cùng với vô tận hải vực chung thật sự có sinh linh cũng toàn bộ đều nghe được Theo cách này giống như thiên uy thanh âm từ tử biến mất. Ngũ Đại Châu cùng với vô tận hải vực chung thật sự có sinh linh toàn bộ đều sôi trào. Tinh vực cửa là vật gì? Phá phá phá! Lão Phu rốt cuộc chờ đến tinh vực chi cửa mở ra rồi. Lần này Lão Phu nhất định phải tìm tới tiên duyên. Đủ loại tiếng nhị luận ở mỗi một xó xỉnh vang lên. Người sở hữu phản ứng cũng là mỗi người không giống nhau. Nhưng 99% giờ phút này tu sĩ chỉ có nồng nặng nghi ngờ cùng tò mò. Bởi vì bọn họ căn bản không biết rõ cái này cái gọi là kinh vực cửa rốt cuộc là vật gì. Hám không đào bên ngoài. Lục thiên thần cùng hai bóng người đứng chung một chỗ. Bốn phía còn có số lớn tam đại đạo thống thanh âm. Mà đứng ở lục thiên thần bên người trong hai người. Một người trong đó chính là Nho Môn Môn chủ địch thiên chính. Một gã khác người mặc kim sắc cả xa. Trên cổ mang kim sắc Phật châu trung niên Phật tu chính là Phật môn người trưởng đà. Cũng chính là Phật chủ. Di thiên. Giờ phút này lục thiên thần cùng địch thiên chính cùng với di thiên tam sắc mặt người tất cả đều ngưng trọng vô cùng. Tinh vực chi cửa mở ra thời gian không phải còn có 50 năm sao. Tại sao lần này sẽ nhấp trước 47 năm mở ra. Xem ra là xuất hiện biến cố gì. Mới có thể đưa đến tinh vực cửa trước thời hạn mở ra Chúng ta sợ là muốn trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng Ngay tại tam nhân vẻ mặt nghiêm túc vô cùng nhị luận lúc Tất cả đều mặt liền biến sắc Mỗi người lấy ra truyền âm ngọc bài Kết nối truyền âm trong ngọc bài một bên Bên trong bất ngờ truyền đến tam đại đảo thống mỗi người lão tổ truyền âm Truyền âm chỉ có hai cách mau trở về Thu hồi truyền âm ngọc bài Lục thiên thần ba người hai mắt nhìn nhau một cái. Lúc này trầm giọng mở miệng nói. Nhằm vào thí thiên giả kế hoạch tạm thời muốn ngưng. Chắc hẳn bây giờ thí thiên giả cũng không có thời gian tiếp tục đối với trả cho chúng ta. Tạm thời trước chuẩn bị chuyện này đi. Một khi có tình huống gì. Ba người chúng ta kịp thời liên lạc. Lúc này phải đoàn kết lại. Nếu không ngoài ra bốn đại châu sợ là muốn đưa tay qua tới. Làm Phật chủ nói ra lời này sau. Lục thiên thần cùng địch thiên chính đều là trọng trọng gật đầu. Được. Kia liền cáo từ. Dứt tiếng nói. Ba người lúc này mang theo mỗi người đạo thống cường giả bay tốc độ rời khỏi nơi này. Ba người mỗi người sau khi rời đi. Lục thiên thần cùng địch thiên chính cũng mỗi người hướng lý cẩu tiêu phát ra truyền âm. Đem vừa mới phát sinh sự tình đơn giản nói một lần. Bất quá về tinh vực cửa tin tức. Hai người cũng không có giảng thuật quá nhiều. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy Lý Cửu Tiêu khẳng định biết rõ cái bí ẩn này vô cùng tin tức. Theo lục thiên thần đời tam đại đạo thống cường giả rời đi. Hội tù ở chỗ này không ít cường giả đỉnh cao cũng chọn rời đi. Lúc rời đi sau khi đều là thần sắc vội vã. Bất quá phần lớn tu sĩ như cũ thủ tại chỗ này. Muốn nhìn một chút có cái gì không cơ duyên tạo hóa. Rất nhanh thì có người phát hiện có thể một lần nữa tiến vào hãm không đảo bên trong. Trong lúc nhất thời, còn ở lại chỗ này mấy trăm ngàn tu sĩ dối diếp tràn vào hãm không đảo bên trong. Cũng trong lúc đó, Trung Châu, Bắc Châu, Nam Châu, Đông Châu cùng với vô tận hải vượt đỉnh phong thế lực cũng vào giờ khắc này dối diếp hành động. Mà sở hữu đỉnh phong thế lực đàm luận lời nói tất cả đều là vây quanh mới vừa rồi đảo kia giống như thiên uy thanh âm. Ngoại giới bởi vì câu nói kia hoàn toàn dối loạn bộ. Nhưng tiến vào tinh không chi môn bên trong lý cỡ tiêu đối với lần này nhưng là không biết gì cả. Giờ phút này hắn đang đứng ở một tòa 10.000 thước cao khoáng đạp điện to bên cạnh. Mặt hiện lên ra không cách nào che giấu thần sắc khiếp sợ trong đầu của hắn bên càng là không ngừng vang lên long lão đầu hưng phấn kích động đến run rẩy thanh âm. hỗn độn thần kim là hỗn độn thần kim nơi này lại có một tòa hỗn độn thần kim chế tạo đại điện rốt cuộc là người nào lại có lớn như vậy số lượng thật là không dám tin tưởng không dám tin tưởng a đối với long lão đầu kích động đến run rẩy lời nói giờ phút này lý cửa tiêu đã bình phục không ít Bởi vì mới vừa mới xuất hiện ở nơi này lúc. Long lão đầu liền kích động đến thiếu chút nữa từ cửa tháp bên trong liều lính chạy đến. Sau đó đó là giống như phát như điên hưng phấn cuồng quát lên. Kêu chính là hỗn độn thần kim bốn chữ. Mặc dù hắn hoàn toàn không biết rõ cái này cái gọi là hỗn độn thần kim là cái gì. Nhưng hắn biết rõ hỗn độn thần kim tuyệt đúng là giá trị không cách nào lường được tuyệt thế chân bảo. Bởi vì hắn vẫn là lần đầu tiên thấy long lão đầu sẽ bởi vì kích động hưng phấn thất thố như vậy. Giống như hoàn toàn mất đi lý trí. Trước lấy được sở hữu bảo vật thời điểm. Không có một lần có thể để cho long lão đầu kích động thành cái bộ dáng này. Cứ như vậy qua một hồi lâu. Lý cẩu tiêu cùng long lão đầu hai người lúc này mới cưỡng ếp để cho mỗi người bình phục lại. Nhất là long lão đầu. Tiểu tử. Lần này ngươi nhưng là đi đại vận Tòa cung điện này giá trị so với ma tổ truyền thừa còn phải quý hơn vô số lần Nói ra lời nói này lúc Long lão đầu âm thanh run rẩy không ngừng Hiển nhiên vẫn là không cách nào đè xuống tâm lý kích động Đối mặt long lão đầu như thế ví dụ Lý cổ tiêu mới vừa bình phục lại tâm cảnh lần nữa nhấc lên kinh đào hãi lãng Tòa cung điện này rốt cuộc là lai lịch gì lại có thể để cho Long lão đầu nói ra so với ma tổ truyền thừa còn phải quý hơn vô số lần lời như vậy tới. Nếu như không phải rõ ràng biết rõ Long lão đầu tính cách, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng như thế khoa trương lời nói. Run rẩy nói ra những lời này sau, Long lão đầu tựa hồ cũng đoán được lý Cẩu Tiêu nghi ngờ trong lòng. Lúc này thở một hơi thật dài. Ở lý Cẩu Tiêu trong đầu bên ngưng trọng vô cùng gần từng chữ. Ma tổ bản mệnh pháp bảo thí thần thương, đem bản thể chính là cỡ ngón tay một khối hỗn độn thần kim, do cỡ ngón tay một cây hỗn độn thần tài chính hợp còn lại nghịch thiên đỉnh cấp tài liệu rừng dục trí thành. Theo Long lão đầu nói ra cái bí ẩn này tin tức, Lý Cầu Tiêu nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vạn cổ ma tổ 18, chương 496 rung động hỗn độn bí mật một ngón tay đại tiểu hỗn độn thần kim liền chế tạo tạo ra rồi thi thần thương như vậy công phạt chí bảo mà trước mắt tòa này khoáng đạt vô cùng đại điện tất cả đều là do hỗn độn thần kim chế tạo thành không trách long lão đầu thấy này tòa đại điện thời điểm sẽ khích động đến gần như mất lý trí nghĩ tới đây lý cửa tiêu lần nữa nhìn về phía tòa này khoáng đạt ánh mắt của đại điện lúc trong lòng nhất thời trở nên không còn bình tĩnh nữa Long lão, hỗn độn thần kim quý giá như thế, rốt cuộc là vật gì có thể đủ chân quý như vậy tài liệu xây một tòa như vậy khoáng đạt điện to đây, dựa theo long lão đầu từng nói, tòa này do hỗn độn thần kim chế tạo khoáng đạt điện to xác thực so với ma tổ truyền thừa muốn chân quý rất nhiều nhiều nữa, đối mặt lý Cầu tiêu hỏi, long lão đầu thở một hơi thật dài, giọng ngưng trọng vô cùng trầm giọng nói, xem ra bố trí hết thầy các thứ này tồn tại so với tưởng tượng của ta còn kinh khủng hơn nhiều lắm tu vi sợ là muốn vượt qua sa ma tổ ngay tại long lão đầu ngưng trọng vô cùng dứt tiếng nói lúc trước mặt tọa này hỗn độn thần kim điện to đại môn một tiếng ấm vang mở ra một đảo đâm phủ khe hở đột nhiên xuất hiện cái này động tính nhất thời đem lý cửa tiêu giự mình tỉnh lại nhìn xuất hiện một cái khe hở hỗn độn thần kim điện to Lý Cầu Tiêu không khỏi thấp phẩm Khẩn Trương. Giờ phút này hắn đối mặt không biết là nhân vật gì lưu lại thủ đoạn. Đối mặt như vậy không cách nào nói rõ nhân vật khủng bố, cũng không do hắn không khẩn trương. Ngay tại hắn nhìn chằm chằm hỗn độn thần kim điện to mở ra khe hở quan sát lúc, long lão đầu thanh âm ở trong đầu bên vang lên. Tiểu tử, vào xem một chút đi. Đối mặt như vậy cơ duyên Vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua Lão Phu coi như liều mạng lần nữa ngủ say Cũng nhất định phải nghĩ biện pháp đem này tỏa đại điện thu vào tới Nói xong lời cuối cùng thời điểm Long lão đầu cơ hồ là cắn răng nghiến lời bộ dáng Đối mặt như vậy trước đó chưa từng có cử đại cơ duyên cùng tạo hóa Hắn cũng không cách nào ổn định Dự định đánh bạc hết thảy đụng một cái nguyên vốn có chút thấp thỏm khẩn trương lý Cẩu Tiêu nghe được Long lão đầu lần này cự tuyệt kiên định lời nói sau, tâm cảnh nhất thời bình phục không ít, được, vậy thì vào xem một chút. Liền Long lão đầu đều có như vậy quyết đoán. Vậy hắn thì càng thêm không có lý do gì do dự. Dù sao trước mắt này tỏa đại điện nhưng là do hỗn độn thần kim chế thành. Một khi bị chính mình lấy được, đây mới thực sự là nghịch thiên tạo hóa. Nghĩ tới đây. Lý cổ tiêu hít sâu một hơi. Ánh mắt kiên định vô cùng hướng mở ra một cái khe hở điện to đại môn đi tới. Theo thân thể càng ngày càng đến gần điện to đại môn. Lý cổ tiêu hai quả đấm theo bản năng nắm chặt chung một chỗ. Ánh mắt tử tử địa nhìn chằm chằm phía trước. Khi hắn bước vào điện to đại môn khe hở lúc. Đại môn một tiếng ầm vang hoàn toàn đóng cửa. Vốn là có chút tối tâm đại điện khi theo đến đại cửa đóng sau đó nhất thời trở nên sáng lên. Theo toàn bộ đại điện sáng lên. Trong đại điện bên hết thầy cũng tất cả đều xuất hiện ở lý cửa tiêu trong tầm mắt bên. Làm lý cửa tiêu nhìn vào bên trong cảnh tượng sau. Nhất thời con mắt co rụt lại. Chỉ thấy tòa này khoáng đạt cử điện trung ương vị trí rõ ràng là một cái đường kính trăm mét ao. Toàn bộ ao bị màu xám mù mịt xương mù bao phủ, mà màu xám mù mịt trong xương mù bất ngờ lơ lứng một tòa quan tài gỗ, tòa này quan tài gỗ ở màu xám mù mịt trong xương mù bên chìm chìm nổi nổi, lộ ra vô cùng phượng dị, ngay tại lý Cửu tiêu nhìn chằm chằm xương mù màu xám bên trong chìm chìm nổi nổi quan tài gỗ lúc, long lão đầu vô cùng khiếp sợ thanh âm lần nữa vang lên, hỗn độn chi khí, hỗn độn thần một, chuyện này, nơi này rốt cuộc là địa phương nào, sao lại thế, long lão đầu kích động đến ngay cả lời cũng nói không hết chỉnh, hận không được lập tức từ cửa tháp bên trong nhảy ra, tiểu tử, ngươi cái này số mệnh thật đúng là nghị thiên vô địch, hỗn độn thần kim, hỗn độn chi khí, hỗn độn thần một, nay tùy tiện như thế cũng có thể đưa tới kinh khủng lượng kiếp, ngươi lại trực tiếp duy nhất đụng phải này ba loại. Long lão đầu lần nữa khôi phục vừa mới nhìn thấy tòa này điện to hít động bộ dáng. cả người ở cửa u bên trong hưng phấn đi tới đi lui. nghe trong đầu bên Long lão đầu vô cùng kích động thanh âm. Lý cửa tiêu tim cũng bịch bịch nhảy lên. Long lão, này hỗn độn chi khí cùng hỗn độn thần mục lại là vật gì? hỗn độn chi khí cùng hỗn độn thần một cùng hỗn độn thần kim đều chỉ kém hai chữ mà thôi đem giá trị chỉ sợ cũng trinh lịch không bao nhiêu theo hắn tiếng hỏi thăm hạ xuống long lão đầu hít sâu một hơi cũng không có lập tức trả lời ước chừng ở cửa tháp bên trong đi tới đi lui đi bảy tám vòng hắn mới cưỡng ép làm cho mình bình tĩnh lại giọng khó nén hưng phấn giảng thuật nói bất kể là tiểu thế giới cũng tốt này thế giới cũng được. Tất cả đều sinh ra ở trong hỗn độn. Hỗn độn sơ khai, liền ra đời tối nguyên thủy, cao cấp nhất đủ loại thiên địa cơ duyên và tồn tại. Theo Long lão đầu nói ra những thứ này chưa bao giờ nghe siêu cấp bí mật lúc. Lý Cầu Tiêu nhất thời bị chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Hỗn độn sơ khai, ra đời ngũ hành bản nguyên lực cùng với còn lại đủ loại căn nguyên. Trừ quá đủ loại bổn nguyên chi lực ngoại, còn ra đời một ít đặc thù sinh linh cùng thiên địa linh vật. Những sinh linh này cùng thiên địa linh vật cũng có thể xưng là hết thảy tồn tại thủy tổ. mà hỗn độn chi khí chính là hỗn độn sơ khai lúc xuất hiện trước nhất một loại năng lượng, tương đương với linh khí. long lão đầu trước lời muốn nói hồng hoang chi khí chính là hỗn độn chi khí nhược hóa vô số lần sau đó năng lượng thể mà hỗn độn thần kim cùng hỗn độn thần mục chính là sinh ra vào hỗn độn sơ khai lúc thiên địa linh vật mỗi một chủng đều có kinh thiên tạo hóa hàm chứa khó có thể tưởng tượng cơ duyên dù sao những thiên địa này linh vật thậm chí so với thiên đạo lúc xuất hiện gian còn phải xa xưa hơn nhiều những thiên địa này linh vật ở trong hỗn độn sinh ra sau đó bắt đầu không ngừng diễn hóa phát triển ở vô nhiều năm tháng diễn hóa phát triển chung, những thiên địa này linh vật có một bộ phận sinh ra linh trí thành vĩnh hằng tồn tại, cũng có một chút sinh ra vào hỗn độn thiên địa linh vật không ngừng dung hợp diễn hóa tạo thành thế giới lớn lớn nhỏ nhỏ, thế giới lớn lớn nhỏ nhỏ bên trong linh thạch linh dược cùng với sở hữu tài nguyên, gần như toàn bộ đều là tới từ với hỗn độn sinh những thiên địa này linh vật, theo trong hỗn đồn xuất hiện đại tiểu thế giới càng ngày càng nhiều như vậy hỗn đồn thiên địa linh vật cũng sẽ bị chủ động dung hợp xuống chính là bởi vì như vậy sinh ra ở trong hỗn đồn thiên địa linh vật càng ngày càng ít đem giá trị cũng càng ngày càng kinh khủng mặc dù long lão đầu nói rất nhiều tin tức lý cựu tiêu đều là cách hiểu cách không nhưng là cách này cũng không gây trở ngại hắn khiếp sợ ước chừng hao tốn gần nửa giờ, long lão đầu mới đem các loại bí mật vô cùng tin tức kể xong. Tiểu tử, ngươi bây giờ minh bạch hỗn độn thần kim cùng hỗn độn chi khí cùng với hỗn độn thần một giá trị đi. nói xong câu này, long lão đầu cảm khái vô cùng khẽ thở dài một cái nói. này ba món đồ chung tùy tiện ném ra một chút xíu đến hồng hoang thế giới, cũng có thể đưa tới ước vạn sinh linh điên cuồng tranh đoạt. Coi như diệt xuống vô số đại tiểu thế giới cũng sẽ không tiếc. Nghe long lão đầu vô cùng cảm khái thanh âm. Lý cổ tiêu tâm lý càng thì không cách nào bình tĩnh lại. Ánh mắt tử nhìn tròng trọc trong ao bên màu xám mù mịt xương mù cùng trong xương mù chìm nổi quan tài gỗ. Long lão đầu kể xong những thứ này sau cũng từ từ bình tĩnh lại. Giọng ngưng trọng mong đợi trầm giọng nói. Dùng hỗn Độn thần mục làm quan tài. Lấy hỗn độn chi khí tới dần dưỡng. trong này ẩm núp bí mật sợ là vượt ra khỏi ngươi có thể phạm vi thừa nhận. ngay tại long lão đầu những lời này lúc rơi xuống. ở hỗn độn chi khí chìm chìm nổi nổi hỗn độn thần mục quan tài đột nhiên ngừng lại. vạn cổ ma tổ mười tám. chương bốn trăm chín mươi bảy kinh khủng nam tử thần bí. thấy hỗn độn chi khí chung hỗn độn thần mục quan tài đột nhiên dừng lại. Lý Cửu Tiêu nhất thời bị sợ hết hồn. Xảy ra chuyện gì? Chẳng nhẽ quan tài này bên trong tồn tại còn sống hay sao? Đối mặt kinh khủng như vậy tồn tại. Lý Cửu Tiêu nói không sợ vậy khẳng định là giả. Đừng nói là Lý Cửu Tiêu bị giật mình. Cửu tháp bên trong long lão đầu cũng là cảm thấy thật sâu sợ hãi. Tiểu tử. Lần này sợ là có phiền toái. Eo long lão đầu hơi lộ ra run rẩy rứt tiếng nói, bọc lại hỗn độn thần một quan tài hỗn độn chi khí bắt đầu lăn lộn. nhìn một màn này, lý cửa tiêu tim cơ hồ là thoát lên tới cổ hỏng, tại hắn vô cùng khẩn trương nhìn soi mói, không ngừng lăn lộn hỗn độn chi khí trung chậm rãi ngưng tụ ra một đảo bóng người. sau một khắc, ở hỗn độn chi khí trung ngưng tụ ra cái này bóng người bước lên trước, Trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Lý Cửu Tiêu 10 mét nơi. Cách này bóng người rõ ràng là một danh người đàn ông trung niên. Thần sắc bình tĩnh vô cùng. Trên người cũng không có tàn mát ra khí tức gì. Nhìn giống như là một cách bình thường phàm nhân. Nhưng mà như vậy dạng một người bình thường người đàn ông trung niên. Lại để cho Lý Cửu Tiêu cả người run rẩy, vẻn vẹn chỉ là nhìn một cái. Lý cửu tiêu liền cảm giác mình hai mắt dường như muốn nổ tung. Trong cơ thể tịch diệt thương cùng cửu tháp đời sở hữu bảo vật càng là trong nháy mắt mất đi liên lạc. Giờ khắc này, hắn chân thiết vô cùng cảm nhận được chính mình liền con kiến hôi cũng không bằng. Người đàn ông trung niên một cái ánh mắt có lẽ là có thể để cho hắn vạn kiếp bất phục. Chọn đời không cách nào siêu sinh. Này không phải khen trương. Mà là nội tâm của hắn chân chân thiết thiết trực giác cùng cảm thụ. Bất kể là đối mặt ma tổ cũng tốt. Đối mặt yêu đế cũng được. Đều không cách nào cùng này danh người đàn ông trung niên so sánh. Đừng nói là so sánh với. Ma tổ cùng yêu đế mang cho hắn cảm giác sợ hãi liền này danh người đàn ông trung niên một phần ước vạn cũng không có. Ngay tại lý cửa tiêu sợ hãi vô cùng quý đầu lúc người đàn ông trung niên nhưng là kinh nghi một tiếng tiếp lấy chỉ thấy hắn vấy tay một cái hai vệt kim quang từ lý Cửu tiêu trong đầu bên bắn ra mà hai vệt kim quang rõ ràng là ủn dưỡng ở lý Cửu tiêu hồn thể trong đan điền kia hai khối đại đạo kinh mảnh vụn làm hai khối đại đạo kinh mảnh vụn bị thu lấy đến người đàn ông trung niên trong tay lúc hai khối đại đạo kinh mảnh vụn run không ngừng tựa hồ cũng cảm nhận được thật sâu sợ hãi vút vút rồi hai khối đại đạo kinh mảnh vụn liếc mắt sau. người đàn ông trung niên lần nữa nhìn về phía lý cửa tiêu. khi ánh mắt của hắn rơi vào trên người lý cửa tiêu lúc, ẩn dưỡng ở lý cửa tiêu trong đan điền bên cửa tháp trong nháy mắt phi độn mà ra. giờ phút này cửa tháp phảng phất cùng lý cửa tiêu không có bất cứ liên hệ nào như thế. cứ như vậy bay đến người đàn ông trung niên trong tay. từ đầu đến cuối, cửa tháp cũng không có phản kháng mảy may mặc cho người đàn ông trung niên nắm nó quan sát mà lý cửu tiêu không nhìn thấy là làm cửa tháp xuất hiện ở người đàn ông trung niên trong tay lúc người đàn ông trung niên mặt hiện lên ra vô cùng phức tạp nhớ lại thần sắc nhìn cửa tháp chốc lát người đàn ông trung niên lúc này mới khẽ thở dài một cái thấp giọng tự lẩm bẩm xem ra ngươi chính là không cam lòng a Nhưng là không cam lòng lại có thể thế nào đâu rồi. Vẫn chỉ có không mộng một trận. Ai? Giọng vô cùng phức tạp tự nói âm thanh hạ xuống. Hắn vừa đành chịu thở dài nói. Cũng được. Lần này ta liền giúp ngươi một cái. Hy vọng ngươi có thể tìm được con đường kia đi. Vô cùng phức tạp rước tiếng nói. Người đàn ông trung niên trưởng phía trong lòng trôi lơ lửng ra vô cùng dù gì phù hiểu những thứ này dày đặc phù hiệu tất cả đều tràn vào cửa tháp bên trong, để cho cửa tháp tàn mát ra vô cùng huyền diệu khí tức, trưởng phía trong lòng sở hữu phù hiệu tất cả đều dung nhập vào cửa tháp sau đó. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lúc này vấy tay một cái, từ phía sau trong ao bên thu lấy ra một đại một dạng hỗn độn chi khí, cũng dung nhập vào cửa tháp bên trong. Giờ phút này Lý Cửu Tiêu cũng lấy can đảm ngẩng đầu lên, bởi vì hắn cảm giác được vị này người đàn ông trung niên tựa hồ đối với hắn không có địch ý gì cùng sát ý, mà hắn mới vừa ngẩng đầu lên, liền thấy người đàn ông trung niên thu lấy hỗn độn chi khí dung nhập vào cửa Tháp một màn này. Thấy một màn như vậy sau, hắn nhất thời con mắt co rụt lại, tâm lý nhất lên kinh đào hãi lãng. Ở người đàn ông trung niên sau khi xuất hiện Hắn cũng đã bỏ đi rất giỏi đến những thứ này dự định Chỉ muốn sống rời đi nơi này Nhưng không nghĩ đến người đàn ông trung niên lại chủ động hướng cửa tháp bên trong sáp nhập vào hỗn độn chi khí Chẳng nhẽ này người đàn ông trung niên cùng ma tổ nhận biết hay sao Bất quá cái suy đoán này vừa mới ở tâm lý nhô ra liền bị hắn không đồng ý Này danh người đàn ông trung niên cùng ma tổ căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại Tuyệt đối không thể nào quen biết Đã như vậy Kia này danh người đàn ông trung niên tại sao phải hướng cửa tháp bên trong rót vào hỗn độn chi khí đây Tại hắn theo bản năng cao mày không ngừng suy đoán lúc Người đàn ông trung niên bình tĩnh vô cùng ánh mắt rơi vào trên người hắn rồi Cảm nhận được người đàn ông trung niên ánh mắt Lý cổ tiêu nhất thời giựt mình tỉnh lại Không có cùng người đàn ông trung niên mắt đối mắt Lý cổ tiêu cố nén tâm lý khẩn trương và sợ hãi khom mình hành lễ nói "Vãn bối lý cổ tiêu bái kiến tiền bối Đợi hắn khom mình hành lễ sau Người đàn ông trung niên lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói Ngươi đã lấy được nó công nhận bổn tỏa cũng sẽ không làm khó dễ ngươi năm năm sau đó nếu là ngươi có thể đến tới tinh vực cửa sâu bên trong, bổn tỏa sẽ đưa ngươi một trận vận may lớn. bình thản vô cùng dứt tiếng nói, trong tay hắn đã khôi phục chính thường cửa tháp lần nữa bay trở lại lý cửa tiêu trong đan điền bên, làm người đàn ông trung niên phải đem hai khối đại đạo kinh mảnh vụn cũng hoàn trả đến lý cửa tiêu hồn thể trong đan điền bên lúc, hắn đột nhiên nói, cũng được bổn tòa sẽ giúp ngươi một lần. tự nhiên nói xong lời này, người đàn ông trung niên tay trái hóa thành hỗn độn chi khí, tinh thần đậm đà hỗn độn chi khí đem hai khối đại đạo kinh mảnh vụn bao ở trong đó, từng tia lực lượng thật kỳ lạ cũng theo đó tràn vào hai khối đại đạo kinh mảnh vụn, theo hỗn độn chi khí cùng lực lượng thật kỳ lạ tràn vào, này hai khối đại đạo kinh mảnh vụn bắt đầu chậm rãi dung hợp lại. Mấy hơi thở sau, hai khối đại Đạo kinh mảnh vụn hoàn mỹ vô khuyết địa dung hợp vào một chỗ. Bên trên bất ngờ xuất hiện một cách đặc thù kiểu chữ. Làm cách này kiểu chữ nổi lên lúc. Khối này mới tinh đại Đạo kinh mảnh vụn nhất thời tàn mát ra vô cùng huyền diệu khí tức. Chỉ là cảm nhận được này cổ huyền diệu khí tức. Lý Cửu tiêu cũng cảm giác được chính mình bình cảnh bắt đầu thả lòng động. Công phu tự đi vận chuyển. Thức hải cang là một mảnh thanh minh. Cảm thụ loại biến hóa này, Lý Cẩu tiêu nhất thời tâm lý mừng như điên. Không nghĩ tới vị này nhân vật khủng bố không chỉ không có làm khó mình, còn liên tiếp cho mình cơ duyên tạo hóa. Nghĩ tới đây, hắn cố đè xuống tâm lý mừng rỡ kích động, lần nữa khom mình hành lễ, đa tạ tiền bối ban cho tạo hóa ăn. Lần này người đàn ông trung niên ngược lại là không có nói gì nhiều, Trực tiếp cong ngón búng ra, ngưng tụ thành một khối đại đạo kinh mảnh vụn lần nữa hoàn trả đến hắn hồn thể trong đan điền bên. ngay tại đại đạo kinh mảnh vụn hoàn trả đến lý cửa tiêu hồn thể trong đan điền bên thời điểm, người đàn ông trung niên thân hình ầm ầm tiêu tan, hóa thành hỗn độn chi khí tụ vào phía sau trong ao bên, tiếp lấy cái kia hỗn độn thần một quan tài lần nữa bắt đầu ở hỗn độn chi khí trung chìm nổi đứng lên. Lý Cẩu Tiêu thấy vậy, lần nữa hướng về phía kia chiếc quan tài khom mình hành lễ. Hắn vừa mới hành lễ xong, một cổ lực lượng liền bao phủ ở trên người hắn. Không chờ hắn phản ứng kịp, cổ lực lượng này liền mang theo hắn biến mất ở tòa này khoáng đạt trong đại điện bên. Vạn cổ ma tổ 18 tám chương bốn trăm chín mươi tám gặp gỡ tập sát, làm Lý Cẩu Tiêu lúc xuất hiện lần nữa sau khi. Bất ngờ trở lại hám không đào. Nhìn bốn phía cảnh tượng liếc mắt sau. Lý cổ tiêu mặt hiện lên ra bất đắc dĩ thần sắc. Thật là quá đáng tiếc. Vốn tưởng rằng có thể đem tòa kia hỗn đồn thần kim điện to cùng hỗn đồn chi khí cùng với hỗn đồn thần mục lấy được. Kết quả lại là hiện ở cái kết quả này. Bất quá rất nhanh lý cổ tiêu liền khôi phục bình tĩnh. Tâm lý thất vọng cũng dần dần tản đi. Mặc dù không có lấy được tòa kia điện to cùng hỗn độn thần một, nhưng là lại lấy được không ít hỗn độn chi khí, trừ quá hỗn độn chi khí ngoại, kia hai khối tách ra đại đạo kinh mảnh vụn cũng bị dung hợp thành ngay ngắn một cái khối. Mặc dù tạm thời hắn còn chưa kịp dò xét dung hợp sau đại đạo kinh mảnh vụn có cái gì bất đồng, nhưng là tuyệt đối có tân cơ duyên và tạo hóa. Chỉ là những thu hoạch này cũng đã đầy đủ nhịp thiên Chớ nói chi là vị kia thần bí kinh khủng người đàn ông trung niên trả lại cho hắn một cách cam kết Chỉ cần ở 5 năm sau đến tinh vực cửa sâu bên trong Có thể có được một cọc đại cơ duyên vận may lớn Mặc dù hắn tạm thời không biết rõ cái gọi là tinh vực cửa ở nơi nào Nhưng là cũng coi như một phần cơ duyên không phải Những ý niệm này ở trong đầu bên nhanh chóng thoáng qua sau Lý cửa tiêu mới thở một hơi thật dài Đem các loài hỗn loạn suy nghĩ toàn bộ đè xuống. Đợi tâm cảnh hoàn toàn bình phục sau. Hắn mới nhớ long lão đầu. Vội vàng ở tâm lý hô hoán long lão đầu. Theo hắn tiếng kêu hạ xuống mấy hơi thở sau. Long lão đầu vội vàng vô cùng thanh âm mới vang lên. Tiểu tử. Ngươi không sao chứ. Nghe được long lão đầu tràn đầy lo âu thanh âm. Lý cỡ tiêu tâm lý ngược lại là xông ra một tia ấm áp. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Bất quá những cơ duyên kia cũng bị mất. Mới vừa rồi long lão đầu hoàn toàn bị kia danh người đàn ông trung niên che dấu đứng lên. Căn bản không biết rõ vừa mới phát sinh sự tình. Cho nên giờ phút này Lý Cửu Tiêu đem vừa mới phát sinh sự tình cặn kẽ giảng thuật một lần. Theo hắn giảng thuật, long lão đầu một hồi kêu lên. Một hồi bất đắc dĩ than thở làm lý cẩu tiêu toàn bộ sau khi giảng thuật xong, long lão đầu này mới bất đắc dĩ mở miệng nói, thật là quá đáng tiếc. đây chính là hỗn độn thần kim cùng hỗn độn thần một, dù là lấy được một chút xíu cũng đủ nhịp thiên, vô cùng thất vọng địa khẽ thở dài một cái sau, long lão đầu cũng khôi phục như cũ. lúc này bất đắc dĩ cười nói, bất quá có thể giữ được tính mạng ngươi. Hơn nữa lấy được một ít cơ duyên tạo hóa đã coi như là rất tốt. Không thể quá tham lam. Thấy long lão đầu cũng không quấn quýt cái này. Lý cổ tiêu cũng đồng ý gật gật đầu. Đối mặt mới vừa rồi vị kia vô cùng kinh khủng tồn tại. Có thể bình yên vô sự đi ra. Hơn nữa lấy được một ít cơ duyên. Xác thực coi như là gặp may rồi. Cần gì phải so đo nhiều như vậy chứ. Nghĩ tới đây. Lý cẩu tiêu không tại này kiện sự tình dây dưa Lúc này hỏi dò. Long lão. Bây giờ cửu tháp như thế nào? Tầng thứ ba có chưa mở? Có hay không còn lại đặc thù biến hóa? Khi hắn hỏi ra cái vấn đề này sau. Long lão đầu nhất thời nở nụ cười. Cửu tháp tầng thứ ba đã mở ra. Cụ thể muốn chính ngươi đi vào thể nghiệm một phen. Về phần biến hóa khác ngược lại là không có phát hiện. Thu nạp vào tới hỗn độn chi khí cũng không có cảm nhận được. Đoán chừng là núp ở ngoài ra mấy tầng trung. Đợi long lão đầu nói xong. Lý cửa tiêu hận không được bây giờ liền tiến vào cửa tháp tầng thứ ba dò xét một phen. Không nơi này quá là hãm không đảo bên trong. Tùy tiện tiến vào cửa tháp nói không chừng sẽ đưa tới những hậu quả khác. Cho nên hắn chỉ có thể cố đè xuống tâm lý hiếu kỳ. Thở một hơi thật dài trầm giọng nói rời khỏi nơi này trước đi đợi sau khi rời khỏi ở đi vào cửa tháp dò xét dứt tiếng nói lý cửa tiêu cũng không muốn ở chỗ này lưu lại lúc này mở ra thân hình hướng hãm không đảo khu vực bên ngoài bay vút đi sừng sững ở hãm không đảo bên trong cái kia tinh không cử môn biến mất không thấy gì nữa cũng không có để cho hắn khiếp sợ Bởi vì hắn đã đoán được tinh không cử môn hư ảnh cùng mình ở tinh không thần hố thấy cái kia tinh không chi môn có liên lạc. Bây giờ tòa kia tinh không chi môn sợ là cũng biến mất không thấy. Nơi này hư ảnh tự nhiên sẽ tiêu tán theo. Làm lý cẩu tiêu mở ra thân hình hướng ra bay vút thời điểm. Lần nữa gặp không ít tu sĩ. Giờ phút này lý cẩu tiêu hiện lộ ra hình dáng. Bất quá biết hắn tu sĩ cũng không nhiều. Cho nên hắn cũng không có đưa tới cái gì gần sóng. Bất quá từ những thứ này tu sĩ trong miệng hắn ngược lại là lục lục tục tiếp theo lấy được một ít tin tức. Mà những tin tức này chung nhiều nhất nói tới rõ ràng là tinh vực cửa bốn chữ. Mới vừa rồi kia danh người đàn ông trung niên liền nói ra tinh vực cửa bốn chữ này. Cho nên giờ phút này lý cỡ tiêu đảo là có chút nghi ngờ. Nhiều như vậy tu sĩ tại sao lại biết rõ tinh vực cửa ôm như vậy nghi ngờ, lý cửu tiêu rất nhanh liền đi tới hãm không đảo bên ngoài. Khi hắn đi tới hãm không đảo bên ngoài thời điểm, tu di trong nhẫn bên truyền âm ngọc bài chấn động, đem truyền âm ngọc bài cầm trong tay lúc, địch thiên chính cùng lục thiên thần thanh âm nhất thời từ truyền âm trong ngọc bài bên truyền ra. Một lát sau, lý cửu tiêu thu hồi truyền âm ngọc bài, chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ, Trong miệng tự lẩm bẩm, tinh vực cửa, vô tận chi hải. Này tinh vực cửa rốt cuộc là vật gì? Lại dẫn phát như thế đại động tính. Vốn là hắn cho là người đàn ông trung niên lời muốn nói tinh vực cửa là bí mật gì vô cùng bí cảnh không gian hoặc là còn lại chỗ thần bí. Thật không nghĩ đến hắn sau khi đi ra tất cả mọi người đều biết tinh vực cửa. Hơn nữa liền tinh vực cửa xuất hiện địa phương cũng biết rõ. Hắn ngược lại là trở thành cái kia cuối cùng biết rõ nhân. Từ lẩm bẩm một tiếng sau, lý cửa tiêu không nhìn được ở tâm lý hỏi dò. Long lão, ngươi có nghe hay không quá tinh vực cửa tồn tại. đối mặt Hắn nghi ngờ hỏi. Long lão đầu suy tư một lát sau ở cửa tháp bên trong lắc đầu một cái. Lão phu cũng không nghe qua tinh vực cửa. có lẽ là phía thế giới này đi thông những thế giới khác lối đi. Thấy long lão đầu đối với lần này cũng là không biết gì cả. Lý cỡ tiêu chỉ có thể tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng. Dựa theo địch thiên chính cùng lục thiên thần cho hắn phát tới truyền âm nhìn. Hai người này ứng nên biết một chút tin tức. Cho nên hắn định tìm hai người này hỏi một phen. Có lẽ có thể có một ít thu hoạt. Nếu như cùng hắn không có quan hệ vậy thì thôi. Nhưng là kia danh người đàn ông trung niên đáp ứng chính mình phải ban cho dư một phen cơ duyên tạo hóa. Hắn vô luận như thế nào cũng muốn chuẩn bị rõ ràng tinh vượt cửa tin tức cắn kẽ. Ngay tại hắn làm ra quyết định định cho lục thiên thần phát ra truyền âm thời điểm. Đột nhiên cảm giác sau lưng truyền tới một tia lạnh lùng sát cơ. Cảm nhận được sau lưng đánh tới sát cơ. Lý cửa tiêu nhất thời mặt liền biến sắc. Trong hai mắt bắn ra kinh người vô cùng hung quang cùng sát ý. Không có chút gì do dự. Hắn trong nháy mắt thi triển chuyển, chuyển di thần thông. Cả người quét một chút tại chỗ biến mất. Ngay tại hắn biến mất trước mắt. Một cái mỏng như cánh ve vô hình trường kiếm từ hắn đứng lập địa phương phi đâm mà qua. Nếu là mới vừa rồi hắn không có né tránh. Thanh này mỏng như cánh ve vô hình trường kiếm sẽ xuyên thủng đầu hắn. Một đòn không trúng sau đó Cái thanh này vô hình trường kiếm biến mất không thấy gì nữa phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua như thế Nhưng là biến mất không thấy gì nữa Lý cổ tiêu lại xuất hiện lần nữa mới vừa rồi đứng cách địa phương này Sát ý nghiêm nhị địa cười lạnh một tiếng Muốn ám sát lão tử Các ngươi thí thiên giả sợ là không có bản lãnh kia Kèm theo câu này sát ý nghiêm nhị tiếng cười lạnh Lý Cửu tiêu cong ngón tay thành trộp. Bay thẳng đến bên tay phải hư không bắt tới. Vạn cổ ma tổ 18. mươi 499 bá đạo dùng sai lầm rồi đối tượng. Xì. Làm lý Cửu tiêu tay trái trộp vào phía bên phải hư không lúc. Một cổ máu tươi trong nháy mắt tiêu xạ mà ra. Máu tươi tiêu xạ mà ra lúc. Một danh người đàn ông trung niên thân hình cũng theo đó xuất hiện. Không giờ phút này quá này danh người đàn ông trung niên mi tâm trực tiếp bị ma quang xuyên thủng. Mới vừa rồi cách này máu tươi chính là từ mi tâm lỗ máu trung bão bắn ra. Mà Lý Cửu Tiêu tay trái chính giống như thiết trảo một dạng gắt gao nắm này danh người đàn ông trung niên cổ. Không giờ phút này quá ánh mắt của Lý Cửu Tiêu cũng không tại này danh người đàn ông trung niên trên người. Mà là nhìn về phía ngay phía trước thần sắc bình tĩnh hờ hứng lạnh lùng nói, thí thiên giả cũng là một đám dấu đầu lòi đuôi con chuột không được, tới cũng không dám hiện thân sao. này danh người đàn ông trung niên thân phận hắn không cần đoán cũng biết rõ. ngoại trừ thí thiên giả bên ngoài không có thế lực kia có thể bồi dưỡng được như vậy đỉnh phong thích khách tới. hơn nữa này danh người đàn ông trung niên không biết rõ dùng rồi phương pháp gì, lại trốn khỏi long lão đầu dò xét. Bất quá nguyên nhân rất lớn cũng ở đây với long lão đầu mới vừa rồi sự chú ý hoàn toàn ở hắn nói những tin tức kia bên trên. Cũng không có dò xét bốn phía. Cho nên mới cho những người này thừa cơ lợi dụng. Nhưng là long lão đầu bắt đầu dò xét sau đó. Những thứ này núp trong bóng tối con chuột lập tức liền không chỗ có thể ẩn giấu rồi. Theo hắn vô cùng băng lãnh rứt tiếng nói. Phía trước 50 mét ngoài bất ngờ có 9 bóng người chậm rãi hiện thân mà ra. Này 9 bóng người bên trong cầm đầu rõ ràng là tên kia mang theo mặt nạ màu bạc thí thiên giả. Hai mắt nhìn nhau một cách sau. Lý cổ tiêu tâm lý hơi có một chút kinh ngạc. Hắn đều cho là người này chết ở cái kia trong bí cảnh một bên. Không nghĩ tới bị bọn họ còn sống đi ra. Ngay tại Lý cổ tiêu nhìn chằm chằm trần thiên lúc. Mang theo mặt nạ màu bạc Trần Thiên cũng đang ngó chừng hắn Giờ phút này Trần Thiên tâm lý khiếp sợ không thể so với lý cổ tiêu yếu Ngoài giới những người khác có lẽ không biết rõ cái kia Mười ngàn thước cao tinh không cử môn tại sao lại biến mất Nhưng là hắn lại lớn nhất loạt đoán được một ít Lý cổ tiêu ở tại bọn hắn trước bước lên kia Phiến chỗ thần bí biến mất không thấy gì nữa Mà bọn họ vẫn còn ở trên ống khóa khổ khổ giữ vững Khi hắn cùng ngoài ra ba gã thí thiên giả thật vất vả bước lên kia phiến chỗ thần bí sau. Lại bị một cổ đặc thủ lực lượng cho truyền đến hãm không đảo bên trong. Về sau nữa đó là sừng sững ở hãm không đảo bên trong cái kia mười ngàn thước tinh không cử môn biến mất. Hết thảy các thứ này cũng phát sinh ở Lý Cửu Tiêu tiến vào kia phiến thế giới thần bí sau đó. Cho nên hắn lập tức kết luận hết thảy các thứ này cùng Lý Cửu Tiêu có quan hệ. Vì vậy liền mang theo nhân ở nơi này chờ đợi Những ý niệm này ở trong đầu bên nhanh chóng thoáng qua sau đó Trần Thiên hít sâu một hơi Nhìn Lý Cẩu Tiêu gằn từng chữ Lý Cẩu Tiêu Chúng ta thí thiên nội tình so với ngươi tưởng tượng càng kinh khủng hơn Đem ngươi ở đó phiến chỗ thần bí lấy được đồ vật sao ra Chúng ta thả ngươi một con đường sống Nếu không Nhìn Trần Thiên há mồm liền uy hiếp chính mình Lý Cẩu tiêu nhất thời nhìn không được bật cười Chỉ là nụ cười rất lạnh rất lạnh Các ngươi thí thiên thật đúng là đủ bá đạo Chỉ tiếc các ngươi bá đạo dùng sai chỗ rồi Càng dùng sai lầm rồi đối tượng Ở đó nhánh 500 mét trên ốn khóa lúc Hắn liền muốn chém giết người này Chỉ tiếc không có chém chết thành công Vốn tưởng rằng muốn muốn trảm sát người này hẳn không có cơ hội Nhưng ai có thể tưởng đến hắn lại chờ ở nơi này Đối mặt như vậy đưa tới cửa địch nhân Hắn nếu không phải đem nhận lấy Nhất định chính là trời đất không tha Sát ý nghiêm nghị thanh âm lạnh như băng hạ xuống Lý cử tiêu thu lên trong tay phải cổ thi thể này Sau đó liền thi triển chuyển, chuyển di thần thông tại chỗ biến mất Giờ phút này hắn đã lười cùng những người này nói nhảm Chỉ muốn mau sớm tàn sát Sau đó đi tìm Lục Thiên Thần hỏi rõ ràng có liên quan tinh vực cửa tin tức. Mắt thấy Lý Cửu Tiêu tại chỗ biến mất. Trần Thiên Nhất thời quát lạnh một tiếng. Cẩn thận! Trên người hắn có đối phó Lý Cửu Tiêu lá bài tẩy. Cho nên cũng không có gì sợ hãi. Nhưng là bên cạnh hắn này bát người cũng không có chính mình như vậy lá bài tẩy. Đối mặt Lý Cửu Tiêu sợ là giữ nhiều lành ít. Bất quá chuyện cho tới bây giờ hắn không có đừng tuyển chọn. Phải đem Lý Cửu Tiêu bắt hoặc là chém chết. Ngay tại trần thiên tiếng kinh hô lúc rơi xuống. Lý Cửu Tiêu xuất hiện ở bên trái nhất tên kia trước người thí thiên giả một thước nơi. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Lý Cửu Tiêu. Bên trái nhất tên này thí thiên giả nhất thời bị con mắt co rụt lại. Ở dạng này cực độ khiếp sợ và sợ hãi bên dưới. Hắn lại có ngắn ngủi đờ đấn ngẩn ra. Mặc dù không đến một cái ngay lập tức công phu hắn liền phản ứng kịp. Nhưng là tốc độ phản ứng của hắn như cũ quá chậm quá chậm. Ngay tại hắn phản ứng kịp trước mắt. Lý cử tiêu tay trái đã giống như rắn độc quấn chặt lấy rồi hắn cổ. Ma công vận chuyển. Tên này hợp thể sơ kỳ tu vi thí thiên giả trong cơ thể tinh khí thần cùng với linh khí trong cơ thể trong nháy mắt hướng lý cổ tiêu lòng bàn tay tràn vào. Không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. Tên này thí thiên giả liền trực tiếp biến thành một cổ thây khô. Nhẹ nhàng rung một cái. Này là biến thành thây khô thí thiên giả liền biến thành bột rơi vân tiêu trên. Vừa mới hiện ra nhẫn chứ vật và mấy món bảo vật trực tiếp bị lý cổ tiêu thu vào rồi cổ tháp bên trong. Quá trình này nhìn như chậm chạp. Nhưng kỳ thực ở trong điện quang hỏa thạch cũng đã hoàn thành. Lý cổ tiêu tốc độ quá nhanh. Trần Thiên cùng ngoài ra bảy tên thí thiên giả căn bản không kịp cứu viện. Khi bọn hắn muốn cứu viện thời điểm. Đồng bạn đã hóa thành bột theo gió phiêu tán. Nhìn một màn này. Trần Thiên nhất thời con mắt co rụt lại. Tâm lý nhất lên kinh đào hãi lãng. Có liên quan lý cỡ tiêu tin tức gần đây hắn đã nghe nói không ít. Bất quá những tin tức kia đều là nghe nói đến. Cùng tự thân làm chứng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Vốn là hắn cho là những chuyện kia hẳn là bị nhân cố ý phóng đại. Nhưng giờ phút này là tận mắt chứng kiến lý cỡ tiêu xuất thủ sau đó. Hắn mới rõ ràng. Những tin tức kia không có mảy may giả tạo. Bên trên phái chính mình mang theo lá bài tẩy đi xuống chém chết lý cổ tiêu cũng không phải dùng không đúng chỗ. Thậm chí coi như là quá mức khinh thị. Nếu như không phải là bởi vì trên người có bên trên ban cho cường đại lá bài tẩy. Giờ phút này hắn liền muốn chạy khỏi nơi này rồi. Trần thiên vị này địa giai thí thiên giả cũng sợ hãi như vậy kiêng kỵ. Ngoài ra bảy tên thí thiên giả thì càng thêm không cần nói. Dù sao bọn họ đều là huyền giai thí thiên giả. Thực lực và tên này hóa thành cho bụi đồng bạn trinh lệch không bao nhiêu. Kể cả bạn cũng không có bất kỳ lực phản kháng. Bọn họ kết quả có thể tưởng tượng được. Bọn họ đắm chìm trong cơn chấn động một bên. Nhưng là lý cỡ tiêu động tác cũng không biết dừng lại. Dễ dàng tiêu diệt tên này thí thiên giả sau. Hắn liền lần nữa cong ngón tay thành trột. Hướng bên cạnh thí thiên giả bắt đi. Những người này chẳng qua chỉ là hợp thể Tu Vi mà thôi. Với hắn mà nói không có bất kỳ uy hiếp. Chỉ dựa vào sức mạnh thân thể cùng bộ phận Tu Vi cũng đủ để dễ dàng chém chết. Căn bản không cần sử dụng tịch diệt thương. Tên này mặc dù thí thiên giả tâm lý sợ hãi vô cùng. Nhưng là đã có chuẩn bị. Làm lý cổ tiêu vung trào mà khi đến. Hắn trong nháy mắt bùng nổ Tu Vi khí thí. Trong tay sử dụng một cái ngắn màu bạc đao công kích về phía Lý Cửu Tiêu đan điền. Mà Trần Thiên cùng sáu mặt khác danh thí thiên giả cũng là bùng nổ khí thí. Mỗi người sử dụng pháp bảo Liên thủ công kích về phía Lý Cửu Tiêu. Đối mặt so với bọn hắn nhỏ yếu địch nhân lúc. Bọn họ trong lòng có dự tính. Không đem coi ra gì. Nhưng là đối mặt Lý Cửu Tiêu kinh khủng như vậy ngoan nhân. Bọn họ không dám khinh thường chút nào bung lỏng. Bởi vì khinh thường bung lỏng kết quả chính là bỏ mạng. Hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Nhìn liên thủ công kích tới Trần Thiên đời tám gã thí thiên giả. Lý cổ tiêu trong mắt lói lên một tia khinh thường. Vạn cổ ma tổ 18. năm 500 muốn ngược lại là đẹp vô cùng. Này tám gã thí thiên giả bên trong. Chỉ có mang theo mặt nạ màu bạc Trần Thiên có thể uy hiếp được hắn. Về phần ngoài ra bảy tên thí thiên giả với hắn mà nói căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Ngay tại tám gã thí thiên giả sử dụng pháp bảo cách hắn càng ngày càng gần lúc. Hắn lần nữa thi triển chuyển, chuyển di thần thông. Trong nháy mắt, hắn trực tiếp biến mất ở tám người trong vòng vây bên. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, bất ngờ đi tới một tên thí thiên giả sau lưng. Tay trái lấy trưởng vì đao càn quét đi. Xì! Theo một cổ máu tươi phúng ra ngoài. Tên này thí thiên giả đầu phóng lên cao. Ngay đầu đầu lâu bay lên 3-4 mét lúc. Trực tiếp trên không trung phanh một tiếng nổ bể ra đến. Thức hải hòa hồn thể cũng bị tràn vào trong đó ma khí cho xoắn nát. Về phần trước mặt thi thể không đầu thì bị lý cỡ tiêu thu vào rồi cẩu tháp bên trong. Những thứ này thí thiên giả đều được đến từ hồng hoang thế giới đủ loại bảo vật cùng truyền thừa ngẩn rưỡng ở trong đan điền bên, cho nên hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho nhỏ như vậy cơ duyên và tiểu táo hóa. Dù sao sau khi luyện hóa cũng có thể gia tăng không ít ma khí. Thấy lại một danh đồng bạn dễ dàng bị Lý Cửu Tiêu nháy mắt giết luôn, Trần Thiên đám người sắc mặt càng thêm khó coi, nhất là sáu mặt khác danh huyền giai thí thiên giả, trên mặt thần sắc sợ hãi càng thì không cách nào che giấu. Bọn họ đồng bản liên tiếp bị nháy mắt xết luôn Sợ rằng tiếp theo liền đến phiên chính bọn hắn rồi Loại này chờ đợi tử vong hạ xuống cảm giác quá hành hạ nhân Để cho bọn họ có loại muốn nổi điên cảm giác Như không phải Trần Thiên vẫn còn ở nơi này Bọn họ sớm liền chạy mấy dạng rồi Há sẽ lưu chờ chết ở đây Dù sao bọn họ thủ đoạn chỉ thích hợp ám sát Căn bản không thích hợp loại này chính diện đối chiến giờ phút này bọn họ lấy chính mình nhược điểm tới đối chiến, có thể chiếm thượng phong mới lạ. Trần thiên cũng biết rõ một điểm này. Nếu là ở tiếp tục tiếp, bên người này sáu gã huyền giai thí thiên giả tuyệt đối sẽ bị lý Cửu tiêu chém chết. nghĩ tới đây. Trần thiên lúc này cho sáu người truyền âm nói, các ngươi sáu cái lập tức rời đi nơi này, đem tin tức truyền cho lên một bên. biết chưa. Nghe được Trần Thiên truyền âm Sáu gã huyền giai thí thiên giả nhất thời như chút được gánh nặng Bọn họ không phải Trần Thiên thân tín thuộc hạ Cùng Trần Thiên cũng không có gì đặc biệt quan hệ Cho nên Trần Thiên có chết hay không cùng quan hệ bọn hắn không lớn Bọn họ chỉ quan tâm chính mình có thể sống sót hay không Bây giờ Trần Thiên để cho bọn họ chạy khỏi nơi này Bọn họ dĩ nhiên là hưng phấn vô cùng Đại nhân ngươi cẩn thận một chút truyền âm khách sáo một câu sau. Sáu người không có chút gì do dự. Lập tức mở ra thân hình hướng phương hướng khác nhau chạy trốn đi. Nhìn phân tán chạy trốn sáu người. Lý cổ tiêu trong mắt nhất thời hung quang bắn tán loạn. Ở trước mặt bổn tỏa còn muốn chạy trốn. Muốn ngược lại là đẹp vô cùng. Sát ý nghiêm nghỉ âm thanh vang lên lúc. Lý cổ tiêu bóng người trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Vèo, vèo, vèo kèm theo ba đạo tiếng xé gió vang lên. Ba đạo màu xám lưu quang thẳng hướng bên trái chạy trốn ba gã thí thiên giả bay đi. Trong nháy mắt, ba đạo màu xám lưu quang rơi vào ba gã chạy trốn trên người thí thiên giả. Bọn họ liền cơ hội phản ứng cũng không có, liền trực tiếp hóa thành cho bụi rơi vãi lạc vân tiêu, chỉ để lại một ít bảo vật cùng tam cách nhẫn chứ vật trôi lơ lửng ở vân tiêu trên mà lý Cửu tiêu đang thao túng luôn hồi kính phát ra này ba đạo màu xám lưu quang sau liền trực tiếp sử dụng tịch diệt thương hướng ngoài ra ba gã thí thiên giả đuổi theo ở chuyển di thần thông trước mặt ba gã thí thiên giả chạy trốn tốc độ chậm như ốp sên vèo lại vừa là một đạo tiếng xé gió tịch diệt thương giống như màu đen như tia chớp trực tiếp xuyên thủng một tên huyền giai thí thiên giả đầu xuyên thủng đem đầu trước mắt tịch diệt mỗi một thương sắc nhọn ẩn chứa kinh khủng ba động trực tiếp xoắn nát rồi đem thức hải hòa hồn thể lý cẩu tiêu cổ tay nhẹ nhàng run lên lực lượng kinh khủng liền dọc theo tịch diệt thương tràn vào tên này thí thiên giả nhục thân trung Ầm, theo một đạo trầm đục tiếng vang âm thanh tên này thí thiên giả thi thể trực tiếp bị chấn bể hóa thành đầy trời huyết vụ rơi vãi lạc vân tiêu một thương diệt giết một người Lý cẩu tiêu hay lại là không hề dừng lại một chút nào. Thằng sát hướng còn lại hai gã thí thiên giả. a chỉ nghe lưỡng đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Còn lại này hai gã thí thiên giả cũng bị tịch diệt thương dễ dàng tiêu diệt. Lưu lại hai cái nhẫn chứ vật và một ít bảo vật. Sáu gã huyền giai thí thiên giả. Không tới ngắn ngủi hai mươi mấy hô hấp. Tựu trước sau bị chém chết. Khổng lồ như vậy động tính đã sớm hấp dẫn mấy chục ngàn danh tu sĩ bốn phía chung quanh xem. Tận mắt chứng kiến một màn này sau Mấy chục ngàn danh vây xem tu sĩ đều là bị chấn kinh đến tột đỉnh. Chuyện này. Thanh niên này rốt cuộc là người nào? Thật không ngờ kinh khủng. Đoạn thời gian trước chúng ta Tây Châu không phải xuất hiện một cái nhịp thiên vô cùng tuyệt đại thanh niên thiên kiêu sao? Chẳng nhẽ chính là chỗ này vì... Mấy chục ngàn danh vây xem tu sĩ nhì luận âm ỉ thời điểm. Trần Thiên cũng thì không cách nào bình tĩnh. Hắn mang theo tám vị huyền giai thí thiên giả ở chỗ này áng chúng mai phục. Muốn muốn trảm sát Lý Cầu Tiêu. Kết quả đừng nói là chém chết Lý Cầu Tiêu rồi. liền để cho Lý Cầu Tiêu bị thương nặng đều làm không được đến. Ngược lại thì mang đến tám vị thí thiên giả toàn bộ hao tổn. Cộng thêm hãm không đảo bên trong hao tổn thành viên. Tổng cộng là có hơn 10 người huyền giai thí thiên giả bỏ mạng. Lớn như vậy trách nhiệm. Coi như là hắn vị này địa giai thí thiên giả cũng không gánh nổi. huống chi hắn cách này địa giai thí thiên giả phía trước còn có một cách chưa đính hôn. Như là dựa theo hắn tu vi tới luận. Hắn sống vậy chỉ là huyền giai thí thiên giả. Bất quá hắn lấy được truyền thừa tương đối đặc thù. Sức chiến đấu không thua với phổ thông địa giai thí thiên giả. chính vì vậy, Hắn mới phá lệ trở thành địa giai thí thiên giả. nói đúng ra là chờ đợi địa giai thí thiên giả. nếu như là thứ thiệt địa giai thí thiên giả, Hắn cũng sẽ không bị phái tới nơi này. mặc dù Tây Châu so với đông châu mạnh hơn, nhưng cũng coi là đất nghèo. căn bản là không có cách cùng trung châu so sánh. một khi chuyện này truyền về trụ sở chính, Hắn không chỉ có phải bị trừng phạt liền địa giai thí thiên giả vị trí sợ rằng cũng phải vứt bỏ Làm trần thiên nghĩ tới đây lúc Trong mắt của hắn nhất thời bắn ra kinh người vô cùng hung quang cùng sát ý Không được Không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết cái này tiểu xuất sinh Chỉ cần hắn đã giết lý cổ tiêu Lấy được trên người lý cổ tiêu bảo vật Hắn những thứ này sai lầm cũng không coi vào đâu Bởi vì hắn rõ ràng biết gió thượng tầng chỉ nhìn kết quả như thế nào, căn bản sẽ không để ý quá trình. Ở tâm lý sát ý nghiêm nghị lạnh giọng tự nói một câu. Trần Thiên nhất thời hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh giá oán độc nhìn Lý Cẩu tiêu gằn từng chữ. Đáng chết tiểu xúc sinh, ngươi đã không nên ép ta động sát chiêu, ta đây liền thỏa mãn ngươi. Sát ý nghiêm nghị dứt tiếng nói lúc Trần Thiên lại cũng không có ẩn núp, hoàn toàn bộc phát ra toàn bộ tu vi khí thế, hợp thể đỉnh phong tu vi, bùng nổ tu vi khí thế đồng thời. Trần Thiên từ trong đan điền bên sử dụng một cái dài ba tấc màu đen đinh, làm cái này màu đen đinh sử dụng tới trước mắt, một cổ làm người ta vô cùng lòng rung động kinh khủng âm tà khí tức vét sạch chu vi mấy ngàn thước, cảm nhận được này cổ không cách nào nói rõ âm tà khí tức chu vi xem mấy chục ngàn danh tu sĩ đều là không tự chủ được thân thể run rẩy, phảng phất bị tử thần dõi theo. làm lý cẩu tiêu nhìn về phía cái này phát ra kinh khủng âm tà khí tức màu đen đinh lúc cũng con mắt của là co rụt lại, mặt hiện lên ra ngưng trọng cùng kiêng kỵ thần sắc. hắn từ trần thiên người này trên người cảm nhận được vẻ này nồng nặc uy hiếp sẽ tới từ này cái màu đen đinh. Giờ phút này hắn xác thực từ nơi này đinh bên trên cảm nhận được tử vong uy hiếp. Làm hắn vẻ mặt nghiêm túc vô cùng nhìn chằm chằm màu đen đinh lúc. Long lão đầu cũng nhận ra thân phận của nó lai lịch Vạn cổ ma tổ 18. linh 501 phong ma đinh. Không nghĩ tới tên này lại lấy được cái này âm độc bảo vật. Không trách có một loại cảm giác quen thuộc. Ở trong đầu bên cảm khái một câu sau. Long lão đầu liền trực tiếp hướng Lý Cửu Tiêu giới thiệu. Theo hắn giới thiệu, Lý Cửu Tiêu cũng biết cách này màu đen đinh lai lịch. Cách này màu đen đinh gọi là phong ma đinh. Chính là dùng U Minh huyền tinh chế tạo thành. U Minh huyền tinh là tới từ minh giới âm minh vật. Trời sinh khắc chế hết thầy âm hồn. Bao gồm bất kỳ sinh linh hồn thể. Mà hồng hoang thế giới chung liền có một vị chuyên tu bằng môn tả đạo cường giả lợi dùng U minh huyền tinh luyện chế được một loại bảo vật. Cái loại này bảo vật chính là phong ma đinh. Bất quá U minh huyền tinh thuộc về minh giới vật. Phải dùng âm minh lửa mới có thể luyện chế. Bởi vì ngọn lửa thông thường không cách nào hóa tan U minh huyền tinh. Mà địa hỏa cùng thiên hỏa lại sẽ đối U minh huyền tinh tạo thành tổn thương. Gã cường giả kia chính là trải qua vô số lần thử sau đó. Cuối cùng dùng âm minh lửa luyện hóa u minh huyền tinh. Luyện chế thành công ra phong ma đinh. Mà phong ma đinh tác dụng đó là trấn áp đinh sát sinh linh hồn thể. Một khi bị phong ma đinh đóng đinh. liền muốn thừa nhận vô tận thống khổ. Căn bản là không có cách phản kháng tránh thoát. Chỉ có thể chịu đựng muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể hành hạ. Mà Phong Ma Đinh sở dĩ lệnh rất nhiều người tránh như tránh bò cạp. Nghe tin đã sợ mất mật. Ngoại trừ bản thân nó kinh khủng âm độc công có thể bên ngoài. Còn có rất trọng yếu một chút. Đó chính là nó phương thức công kích quá mức xảo quyệt. Bởi vì Phong Ma Đinh bản thể là do U Minh Huyền Tinh chế tạo thành. Mà U Minh Huyền Tinh thuộc về âm minh vật. Có thể qua lại âm dương. Cho nên Phong Ma Đinh có thể tại người khác hào không phòng bị dưới tình huống đem Đinh sát. Căn bản không thể tránh né. Cho dù là chính diện đối chiến, Phong Ma Đinh cũng có thể qua lại âm dương. Làm cho không người nào có thể đoán. Ngoài ra Phong Ma Đinh trực tiếp công kích sinh linh hồn thể. Ở lúc công kích có thể để cho sinh linh hồn thể lâm vào ngắn ngụy đờ đẫn, Cường giả giữa đối chiến. Dù là một tia tiểu tiểu phân thần cũng có thể bỏ mạng Chớ nói chi là ngắn ngủi thừa ra Chính là bởi vì những thứ này Phong Ma Đinh trở thành rất nhiều âm hiểm xảo trá tu sĩ trong lòng tốt Bất quá vì cường giả kia luyện chế được Phong Ma Đinh công kích chỉ có chín miếng Cho nên không có đại quy mô lưu truyền tới Làm long lão đầu kể xong những thứ này sau đó Lý cổ tiêu lúc này mới kinh ngạc ở tâm lý hỏi giò Long lão, ngày thế nào biết được cặn kẽ như vậy? Nếu như chỉ là nói đơn giản ra phong ma đinh lai like, lịch đảo không coi vào đâu. Nhưng long lão đầu giảng thuật được thật sự quá cặn kẽ. Giống như là hắn tự mình luyện chế. Đợi hắn tiếng hỏi thăm hạ xuống. Long lão đầu nhất thời đắc ý dương dương trả lời. Luyện chế phong ma đinh tên kia cuối cùng chính là bị lão phu giết đi. Lão phu tự nhiên biết được rất cặn kẽ. Nghe long lão đầu vô cùng đắc ý trả lời. Lý cổ tiêu trên mặt nhất thời hiện ra cổ quái vô cùng thần sắc. Không trách này lão gia hỏa biết được như thế cặn kẽ. Nguyên lai là hắn chém giết luyện chế phong ma đinh vị cường giả kia. Những thứ này suy nghĩ ở trong đầu bên thoáng qua sau. Lý cổ tiêu khẽ vô một hơi thở. Ánh mắt lần nữa rơi vào phong ma đóng đinh. Giờ phút này Phong Ma Đinh tản mát ra vẻ này âm tà khí tức càng kinh khủng hơn. Chu vi ngàn mét nổi biến được giống như hầm băng một dạng vây xem mấy chục ngàn danh tu sĩ toàn bộ đều đã lùi đến ngoài ngàn mét. Nhìn xa xa nơi này. Cứ như vậy qua hai mươi mấy hô hấp sau. Trần Thiên Nhất thời hai tay bắt pháp quyết. Giọng dữ tợn cười lạnh. Không biết gì ngu xuẩn. Chịu chết đi. Hắn vốn là còn lo lắng Lý Cửu Tiêu biết đánh đoạn hắn thao túng Phong Ma Đinh thu nạp năng lượng. Thật không nghĩ đến Lý Cửu Tiêu căn bản không có ngăn cản hắn. Đây cũng là để cho hắn tâm lý mừng như điên. Giờ phút này Phong Ma Đinh đã tích lũy đủ năng lượng. Lý Cửu Tiêu coi như là muốn ngăn cản cũng không kịp rồi. Đắc ý giữ tợn tiếng cười lạnh hạ xuống. Phong Ma Đinh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Ngay tại Phong Ma Đinh biến mất trước mắt Long lão đầu thanh âm ở Lý Cửu Tiêu trong đầu vang lên Tiểu tử Tiếp theo ngươi dựa theo ta nói làm Đem này Phong Ma Đinh cho đoạt lại Trước hắn chỉ dò xét đến Trần Thiên trong cơ thể có năng lực uy hiếp được Lý Cửu Tiêu bảo vật Nhưng là cũng không biết rõ bảo vật là Phong Ma Đinh Giờ phút này biết là Phong Ma Đinh sau Hắn nhất thời an tâm đi xuống Bởi vì hắn chém chết tên kia luyện chế phong ma đinh cường giả sau đó. liền sưu hồn cha xét đem trí nhớ. Vốn chỉ là vì tìm kiếm một ít hữu dụng tin tức mà thôi. Kết quả lại là biết được luyện chế thao túng phong ma đinh phương pháp. Mà cái phương pháp này vừa vặn ngay tại hắn bây giờ vì số không nhiều những ký ức này bên trong. Nói xong lời này. Long lão đầu liền đem thao túng phong ma đinh phương pháp cặn kẽ nói cho Lý Cửu Tiêu. Ngay tại long lão đầu đem phương pháp nói ra sau. Lý cổ tiêu đột nhiên nhận ra được một cổ sát cơ từ đỉnh đầu cuốn tới. Trong nháy mắt, cả người hắn tóc gáy dựng lên. Trước đó chưa từng có khí tức tử vong bao phủ toàn thân hắn. Căn bản không kịp nghĩ đến lên chuyện hắn. Lý cổ tiêu trong nháy mắt thi triển chuyển, chuyển di thần thông tại chỗ biến mất. Ngay tại hắn biến mất trước mắt. Phong Ma Đinh từ trên xuống dưới xẹp qua hắn mới vừa rồi đứng lập địa phương. Làm Phong Ma Đinh lấy xuống lúc. Không gian đều bị tắt rời ra từng đạo rất nhỏ kẽ hở. Nếu là mới vừa rồi hắn không có né tránh kịp thời. Giờ phút này hắn kết quả có thể tưởng tượng được. Làm Lý Cửu tiêu mặt đầy sát ý địa nhìn sang lúc. Phong Ma Đinh lần nữa tại chỗ biến mất. Mà giờ phút này Trần Thiên hai tay bắt pháp quyết. Trong mắt lói lên sát ý lạnh như băng và khinh thường. Cái này phong ma đinh chính là hắn lớn nhất lá bài tẩy cùng chỗ dựa. Từ lấy được món bảo vật này tới nay. Hắn rất ít lấy ra vận dụng. Một mực ở khổ tâm rèn luyện uẩn dưỡng. Chỉ có ở chém chết một ít tu vi vượt qua hắn địch nhân lúc. Hắn mới có thể vận dụng lá bài tẩy này. Chính là bởi vì lá bài tẩy này. Hắn có thể thuận lợi vô cùng chém giết đoạt bảo. Cướp đoạt người khác tài nguyên dùng cho tự thân tu luyện. Ở ngắn ngủi thời gian mười mấy năm bên trong. Hắn liền từ một cái tiểu tiểu hoàng giai thí thiên giả trưởng thành lên thành địa giai thí thiên giả. Phong Ma Đinh tông lao không thể bảo là không lớn. Bất quá gặp qua Phong Ma Đinh nhân gần như đều chết hết. Đây là hắn lần đầu tiên ngay trước những người khác mặt sử dụng Phong Ma Đinh cách này đại sát khí. Nếu như không phải là không có đừng tuyển chọn. Hắn cũng không muốn tế ra bản thân lá bài tẩy. Nhưng là bây giờ vì chém chết Lý Cẩu Tiêu. Hắn đã bất chấp những thứ này. Chỉ cần giết Lý Cẩu Tiêu. Hắn có lẽ có thể được so với phong ma đinh càng bảo vật quý giá cũng khó nói. Những ý niệm này ở trong đầu bên nhô ra lúc. Trần Thiên chém chết ý tưởng của Lý Cẩu Tiêu cũng bột phát khẩn cấp đứng lên. Tại hắn dưới thao túng. Trốn vào hư không Phong Ma Đinh lần nữa hướng Lý Cửu Tiêu công kích đi. Bất quá ở hiện ra trước. Phong Ma Đinh không có tản mát ra mảy may khí tức. Mắt thấy Lý Cửu Tiêu không có chút nào phát hiện. Phong Ma Đinh khoảng cách Lý Cửu Tiêu càng ngày càng gần. Trần Thiên trong mắt đắc ý thần sắc cũng bộc phát đậm đà. Ngay tại Phong Ma Đinh lặng lẽ đi tới khoảng cách Lý Cửu Tiêu sau não chưa đủ hơn hai thước khoảng cách lúc. Trần Thiên đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Tiểu xúc sinh. Chịu chết đi. Chợt quát đồng thời. Hắn mở ra thân hình. Xuất ra một thanh trường kiếm hướng Lý Cẩu Tiêu đánh tới. Hắn muốn lợi dụng tự mình tiến tới hấp dẫn Lý Cẩu Tiêu sự chú ý. Sau đó tha túng phong ma đinh áp dụng tất sát. Nhìn hướng chính mình cầm kiếm đánh tới Trần Thiên. Khóe miệng của Lý Cẩu Tiêu nhích lên trong mắt hiện ra một tia dếu cợt, vạn cổ ma tổ mười tám, chương năm trăm linh hai tự mình tiến ngươi lên đường, người này thật đúng là cho là bằng vào phong ma đinh có thể chém chết chính mình, không quen biết đây là lão thọ tinh treo ngược, tự tìm chết, ngay tại trần thiên bay vút đánh tới thời điểm, hai tay lý cẩu tiêu bắt pháp quyết, trong nháy mắt thúc giục cẩu tháp sau lưng tự mình bộc phát ra kinh khủng hấp lực, Nếu như chỉ là đơn thuần thúc giục cổ tháp tới thu Phong Ma Đinh Vậy dĩ nhiên là có chút mất công Dù sao Phong Ma Đinh có người ở tha túng Hơn nữa ẩm nút ở trong hư không Nhưng là hắn lợi dụng khống chế Phong Ma Đinh phương pháp quấy nhiễu Phong Ma Đinh Khiến cho hiển lộ thân hình Như vậy thứ nhất là được dễ dàng thúc giục cổ tháp đem Phong Ma Đinh thu đi vào Cái phương pháp này nhìn như đơn giản Nhưng nếu là không biết rõ Tha Túng Phong Ma Đinh phương pháp, kia hết thảy đều là uổng công. Trần Thiên tự nhiên không biết rõ Lý Cửu Tiêu sẽ biết rõ Tha Túng Phong Ma Đinh phương pháp. Giờ phút này hắn chính tay cầm trường kiếm giết tới rồi Lý Cửu Tiêu bên cạnh. Huy kiếm hướng Lý Cửu Tiêu đầu càn quét mà tới. Bất quá một kiếm này hắn căn bản không có dùng hết toàn lực, chỉ là tới làm nhiễu Lý Cửu Tiêu mà thôi. Sát chiêu chân chính chính là che giấu đi tới Lý Cửu Tiêu sau lưng chưa đủ một thước nơi Phong Ma Đinh. Ngay tại Phong Ma Đinh khoảng cách Lý Cửu Tiêu không tới nửa thước thời điểm, Trần Thiên đột nhiên thân hình lui nhanh, trong miệng phát ra một đạo đắc ý cười to. Đi chết đi, tiểu súc sinh. Kèm theo cái này đắc ý tiếng cười lớn, Phong Ma Đinh trong nháy mắt hiện ra thân hình, bay thẳng đến Lý Cửu Tiêu sau ấp phóng mà tới nhìn một màn này, trần thiên trên mặt đắc ý thần sắc càng đậm đà. khoảng cách gần như vậy, lý cửu tiêu coi như là có thông thiên khả năng, cũng tuyệt đối không tránh khỏi phong ma đinh tập kích. giờ phút này hắn phảng phất đã thấy lý cửu tiêu bị phong ma đinh xuyên thủng đầu cùng thức hải hồn thể hình ảnh. nghĩ tới đây, trần thiên trực tiếp thu hồi trường kiếm trong tay đạp không mà đứng, chờ thu lý cửu tiêu nhẫn chữ vật. Ngoài ngàn thước mấy chục ngàn danh vây xem tu sĩ thấy một màn như vậy cũng là kêu lên liên tục Lần này tên kia sợ là muốn chết chắc Lại gặp như thế ác độc âm hiểm pháp bảo Đúng vậy Món đó đinh pháp bảo rốt cuộc là dùng tài liệu gì chế tạo Thật sự là quá kinh khủng Còn có thể che giấu với trong hư không Thật là không tưởng tượng nổi Ở người sở hữu nhìn soi mói phát ra kinh khủng âm tà khí tức phong ma đinh trực tiếp trốn vào Lý Cửu Tiêu sau ức. Ngay tại người sở hữu cho là Lý Cửu Tiêu đầu sẽ bị xuyên thủng, thậm chí là nổ tung thời điểm, hắn nhưng là bình yên vô sự đứng tại chỗ. Đừng nói là đầu xuyên thủng hoặc là nổ tung, ngay cả một tia vết thương cũng không có. Đối mặt này không tưởng tượng nổi một màn. Trong mắt tràn đầy đắc ý cười lạnh thần sắc Trần Thiên ngây ngẩn. Ngoài ngàn thước mấy chục ngàn danh vây xem tu sĩ cũng ngây ngẩn. Cả đám trợn mắt há mồm. Khắp khuôn mặt là không dám tin thần sắc. Bọn họ nhìn tận mắt kia phát ra kinh khủng âm tà khí tức phong ma đinh trốn vào lý cửa tiêu thức hải. Nhưng vì cái gì một chút việc cũng không có chứ. Ngắn ngồi kinh ngạc sau. Trần Thiên trước nhất phản ứng kịp. Vẻ mặt không cách nào tin kinh hồ. Làm sao có thể. Tiểu xúc sinh ngươi. Ngươi thế nào một chút chuyện cũng không có Giờ phút này Trần Thiên hoàn toàn thuộc về mộng bức trạng thái Phong Ma Đinh uy lực so với hắn bất luận kẻ nào cũng rõ ràng Uy lực không thể nghi ngờ Ở dạng này vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống Coi như là cảnh giới đại thừa cường giả Sợ rằng cũng chỉ có một con đường chết Nhưng bây giờ kết quả lại là lý cổ tiêu không bị thương chút nào Liền một tia máu tươi cũng không có chảy ra Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Hắn cũng hoài nghi mình Phong Ma Đinh có phải hay không là bị điều bao thành giả Trần Thiên không tưởng tượng nổi kêu lên lúc Mấy chục ngàn danh vây xem tu sĩ cũng phản ứng kịp Từng cái mặt đầy thần sắc khiếp sợ Ai ra Người này còn có phải hay không là nhân Bị khủng bố như vậy Pháp Bảo Xuyên thủng đầu đều không sao Ta không phải là nhìn hoa mắt đi. Tên kia lại chuyện gì cũng không có. Ngay tại người sở hữu vô cùng khiếp sợ thời điểm. Trần Thiên đột nhiên sợ hãi vô cùng giơ ngón tay chỉ lý cử tiêu dung giọng nói. Ngươi, ngươi làm cái gì? Ngươi trả cho ta pháp bảo. Mới vừa rồi hắn còn có thể cảm ứng được phong ma đinh tồn tại. Nhưng bây giờ lại trực tiếp mất đi liên lạc. Hắn không cần đoán cũng biết chắc là Lý Cửu Tiêu dùng phương pháp gì cướp lấy phong ma đinh. Nhìn dùng tay chỉ chính mình Trần Thiên. Lý Cửu Tiêu thần sắc bình tĩnh hờ hứng lạnh lùng nói. Còn có cái gì thủ đoạn cùng nhau làm đi ra đi. Nếu là không có lời nói. Bổn tỏa liền tự mình tiến ngươi lên đường. Thanh âm lạnh như băng vang lên đồng thời. Lý Cửu Tiêu đạp không mà đi. Từng bước từng bước hướng Trần Thiên đi tới. Như không phải long lão đầu biết được thao túng phong ma đinh pháp bảo. Đã biết một lần thật đúng là muốn chịu thiệt thòi lớn. Cũng may hiện tại cũng giải quyết. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Trần Thiên cách này địa giai Thí Thiên giả. Ngược lại hắn và Thí Thiên đắt là không chết không thôi cuộc diện. Đương nhiên sẽ không có bất kỳ nương tay. Nhìn từng bước từng bước hướng chính mình đi tới Lý Cẩu Tiêu. Trần Thiên nhất thời cả người giật mình một cái. Không có chút gì do dự Hắn trong nháy mắt thi triển bí pháp Tại chỗ biến mất Ngay tại Trần Thiên biến mất Ở vân tiêu bên trên trước mắt Lý cổ tiêu cười lạnh một tiếng Trực tiếp thi triển chuyển, chuyển di thần thông Xuất hiện ở hơn 200 mét ngoài Thân hình hiện hiện ra trước mắt Hắn trực tiếp xoay Người vung quyền đập tới ầm Theo một đạo trầm muộn tiếng vang Mới vừa rồi biến mất Trần Thiên trực tiếp Bị đánh bay ra ngoài Thí thiên giả ẩn thân bí pháp đối khác tu sĩ mà nói vô cùng thần bí. Nhưng là ở trước mặt Lý Cửu Tiêu căn bản không chỗ có thể ẩn giấu Bị đấm ra một quyền tới Trần Thiên Tử nhìn chòng trọc Lý Cửu Tiêu. Cắn răng nhiến lời gằn từng chữ. Lý Cửu Tiêu. Ngươi coi là thật muốn cùng chúng ta Thí Thiên không chết không thôi hay sao? Cắn răng nhiến lời vừa nói. Trần Thiên Tử trong nhẫn chữ vật chậm rãi xuất ra một cách đặc thù ngọc bài. Ngay tại hắn dự định bóp vỡ cái này ngọc bài thời điểm. Lý Cửu Tiêu đột nhiên phát ra một đạo kêu to. Đột nhiên vang lên cái này tiếng hét lớn nhất thời để cho Trần Thiên cả người cứng đờ. Cả người theo bản năng cương ngay tại chỗ. Cái này tiếng hét lớn hàm chứa hồn thể công kích Có thể trực tiếp để cho hồn thể ngắn ngủi mất đi đối khống chế thân thể. Ngay tại Trần Thiên hồn thể bị ngắn ngủi chấn áp lúc. Lý cử tiêu cong ngón tay bắn ra một đảo ma quang. Vèo. Chỉ nghe tiếng xé gió vang lên. Cách này ma quang hóa thành kiếm khí màu đen. Phúc suy một chút đem Trần Thiên nắm ngọc bài cánh tay phải tận gốc chặt đứt. Hóa thành kiếm khí màu đen ma quang tràn vào cục tay. Để cho cục tay phanh một tiếng nổ bể ra. Cầm ở cục tay trong tay ngọc bài ở đi xuống hạ thấp thời gian. Bị lý cử tiêu vấy tay một cái nhít chiếm lấy bên trong. Mà giờ khắc này bởi vì cuộc tay đau bị thức tỉnh Trần Thiên mới phản ứng được Khi hắn thấy bị Lý Cửu Tiêu nhíp lấy vào trong tay Ngọc Bài lúc Trong đôi mắt nhất thời hiện ra điên cuồng giữ tợn tuyệt vọng thần sắc Cái kia Ngọc Bài là hắn cuối cùng chạy thoát thân thuấn Di Ngọc phù Không nghĩ tới bị Lý Cửu Tiêu khám phá hắn mưu kế Không có thuấn Di Ngọc phù Giờ phút này hắn muốn chạy trốn có thể nói là khó như lên trời Coi như là may mắn trốn thoát. Hắn trở lại trụ sở chính sau đó cũng sẽ phải chịu nghiêm cẩn trừng phạt. Mà tạo thành hết thảy các thứ này kẻ cầm đầu chính là Lý Cầu Tiêu. Nghĩ tới đây. Trần Thiên hai mắt nhất thời thay đổi hoàn toàn đỏ đậm. Thân hiện lên ra trùng thiên oán khí cùng sát ý. Lý Cầu Tiêu. ngươi muốn giết lão tử không dễ dàng như vậy. Cùng chết đi. Phấn nộ oán độc tiếng gào thét hạ xuống. Trần Thiên cố nén đau nhức, dùng tay phải xuất ra một viên huyết sắc đan dược nuốt đến miệng bên trong. Làm huyết sắc đan dược uống vào sau. Trên người Trần Thiên nhất thời phát ra tàn bạo hung hãn khí tức kinh khủng. Cùng lúc đó, thân hình hắn cũng bắt đầu phát sinh vô cùng kinh khủng biến hóa. Vạn cổ ma tổ 18, chương 503 dung hợp linh thú tinh hồn thủ đoạn. Ở mấy chục ngàn nói ánh mắt nhìn soi mói. Trần Thiên thân thể bắt đầu mảnh chương tăng vọt. Cả người hiện ra một mảnh phiến vầy giáp màu đen. Bị tận gốc chặt đứt cánh tay phải cũng lần nữa mọc ra. Cùng cánh tay trái cùng với hai chân đồng thời biến thành lạnh lẽo móng nhọn. Nhìn một màn này. Lý cửa tiêu nhất thời con mắt co rụt lại. Mặt hiện lên ra nghi ngờ thần sắc. Long lão. Đây là tình huống gì? Mới vừa rồi hắn thấy rõ Trần Thiên ăn một viên huyết sắc đan dược. Sau đó biến thành bộ dáng này Không cần đoán cũng biết rõ Trần Thiên biến hóa cùng hắn dùng viên kia huyết sắc đan dược có quan hệ Nhưng là dạng gì đan dược có thể làm cho tu sĩ biến thành giống như linh thú tồn tại Đợi hắn tiếng hỏi thăm hạ xuống Long lão đầu tràn đầy khinh thường địa hừ nhẹ nói Cho vặt mà thôi Dùng linh thú hoặc là yêu thú tinh hồn luyện đan Sau khi dùng liền có thể biến thành yêu tinh hồn bản thể bộ dáng. Trong thời gian ngắn nắm giữ vô cùng kinh khủng sức chiến đấu Bất quá loại đan dược này có rất lớn hậu quả về sau Nhẹ thì tu vi rơi xuống Kinh mạch vỡ vụn Nặng thì vĩnh viễn trở thành yêu thú bộ dáng, Mất thần trí trở thành dã thú Nghe long lão đầu giới thiệu Lý cổ tiêu tâm lý ngạc nhiên nhất thời tiêu tan được vô ảnh vô tung Hắn còn tưởng rằng là cái gì mới mẻ phương pháp đâu rồi Không nghĩ tới chỉ là như thế. Đây cũng là để cho hắn có một chút thất vọng. Mà giờ khắc này Trần Thiên cũng rốt cuộc biến hóa vô cùng. Chỉ thấy giờ phút này hắn biến thành một cái cao bảy tám thước. Cả người bao trùm vảy giáp màu đen quái vật. Quả đấm lớn được hai mắt đỏ như máu một mảnh. Nhìn vô cùng kinh khủng, rống, phát ra một đạo phấn nộ oán độc tiếng gào thép sau. Biến thành linh thú Trần Thiên bay thẳng đến Lý Cửu Tiêu một chảo đánh tới Ông Làm Trần Thiên móng nhọn đánh tới lúc Phát ra vò ve xé sách không gian thanh âm Nhưng mà đối mặt như vậy móng nhọn công kích Lý Cửu Tiêu nhưng là không tránh không né vung quyền nganh đón Bất kể là chắp dép pháp bào cũng tốt Chắp dép tu vi cũng được Hắn đều không sợ chút nào Giờ phút này gia hỏa biến thành linh thú muốn cùng mình so đấu lực lượng Vậy hắn thì càng thêm không có gì hay sợ hãi rồi Bởi vì hắn giờ phút này nhục thân nhất định chính là hình người bảo long Chỉ dựa vào sức mạnh thân thể là có thể đánh giết cùng cảnh giới linh thú Chớ nói chi là bùng nổ tu vi thêm xong rồi Làm lý cỡ tiêu tiến lên đón biến thành linh thú Trần Thiên Lúc Ngoài ngàn thước mấy chục ngàn danh vây xem tu sĩ đã hoàn toàn nhìn ngây người. Bọn họ nơi nào bái kiến như vậy cổ quái vô cùng công kích thủ đoạn. Lại đem chính mình biến thành linh thú. Trong lúc nhất thời, mấy chục ngàn danh vây xem tu sĩ tâm lý sợ hãi biến thành nồng nặc hiếu kỳ. Tất cả đều khe khẽ bàn luận đứng lên. Tên kia êm đẹp làm sao sẽ biến thành linh thú. Chẳng nhẽ hắn bản thân liền là linh thú hóa không hình thành nên. a người này tự xưng là Thí Thiên thành viên. Cái này Thí Thiên rốt cuộc là cái gì kinh khủng thế lực. Lại có nhiều như vậy cường giả cùng kinh khủng thủ đoạn. Mới vừa rồi Trần Thiên cùng lục phàm đối thoại cũng không có ẩm nút. Cho nên bị mấy chục ngàn danh vây xem tu sĩ nghe rõ rõ ràng ràng. Nguyên bản không có bao nhiêu người để ý. Nhưng giờ phút này mấy chục ngàn danh người vây xem nhưng là đối với tự xưng đến từ Thí Thiên Trần Thiên sinh ra hiếu kỳ. Bất quá hội tụ ở chỗ này chỉ là một ít phụ thông tu sĩ thôi. Cũng không biết rõ Thí Thiên là cái gì thế lực. Tại chỗ có người vây xem nhìn soi mói. Lý cỡ tiêu quả đấm cùng Trần Thiên to lớn móng nhọn đụng vào nhau. Ầm, kèm theo lại một đạo đinh tai nhức ấp tiếng nổ lớn vang lên. Biến thành linh thú Trần Thiên trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Lý cẩu Tiêu cũng là bị cường đại lực phản chấn cho đẩy lui. Tiếp liền lùi lại 4-5 bước. Mặc dù chỉ là lui 4-5 bước. Nhưng Lý cẩu Tiêu trên mặt hay lại là hiện ra thần sắc khiếp sợ. Mới vừa rồi lần này đối oanh hắn cũng không có dùng hết toàn lực. Nhưng là đủ để đem Trần Thiên đánh bay trọn thương. Thật không nghĩ đến biến thành linh thú Trần Thiên không bị thương chút nào. Chính mình còn bị đẩy lui bốn năm bước Biến thành cái này linh thú bộ dáng sau Trần Thiên lực lượng hiển nhiên tăng lên rất lớn một đoạn Ngay tại lục phàm kinh ngạc thời điểm Bị đánh bay Trần Thiên lần nữa công kích mà tới Mới vừa rồi một quyền này đối hắn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì Chỉ là bị đánh bay mà thôi Nhìn lần nữa vọt tới Trần Thiên Lý cổ tiêu trong mắt hàn quang lóe lên Dùng hết toàn lực chủ động vung quyền nghênh đón Một quyền này hắn không có bất kỳ nương tay Trong nháy mắt Hắn quả đấm cùng Trần Thiên móng nhọn lần nữa đụng vào nhau ầm, Lại vừa là một đạo đinh tai nhức ức chầm đục tiếng vang âm thanh Trần Thiên lại một lần nữa bị đánh bay Lý cổ tiêu nhưng là vẫn không nhúc nhích Bất quá Lý cổ tiêu nhưng là không có gì vui mừng Chân mày ngược lại nhú lại Bởi vì ở chịu đựng hắn một kích toàn lực sau, hóa thành linh thú bộ dáng Trần Thiên vẫn không có được đến bất cứ thương tổn gì. Duy biến hóa có lẽ chính là giờ phút này Trần Thiên tản mát ra khí tức tựa hồ nghỉ hoài oải một ít. Lúc này Long lão đầu ở trong đầu bên giải thích, giờ phút này ra hỏa dung hợp linh thú tinh hồn lực lượng, thuộc về tối thời kỳ tột cùng, hoặc là vận dụng tối cường lực lượng đem nhất kích tất sát. Hoặc là cứ như vậy lôi kéo hắn. Để cho hao hết linh thú tinh hồn lực lượng liền có thể. Nghe long lão đầu giải thích. Lý cổ tiêu ngược lại có chút không bình tĩnh. Hắn là muốn giết Trần Thiên. Bất quá đang giết chết người này trước trước phải sưu hồn lấy được một ít tin tức hữu dụng mới được. Khi hắn đem tâm lý ý nghĩ nói ra sau. Long lão đầu nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu nói. Bây giờ muốn muốn sưu hồn đã muộn. Người này giờ phút này hồn thể đã cùng linh thú tinh hồn hóa làm một thể Chỉ chờ lực lượng tiêu tan thì sẽ hoàn toàn vẫn lạc Lấy được long lão đầu câu trả lời này sau Vốn là muốn muốn lôi kéo trần thiên lý cổ tiêu nhất thời vô cùng thất vọng Xem ra chính mình dự định rơi vào khoảng không Nghĩ tới đây Lý cổ tiêu bất đắc dĩ khẽ thở dài một cái Chỉ có thể đem tịch diệt thương lần nữa sử dụng tới Ngay tại Trần Thiên lần thứ ba gào thép sông lại lúc Tay cầm tịch diệt thương Lý cẩu Tiêu trực tiếp tại chỗ biến mất Vèo Theo vô cùng lạnh lẽo tiếng xé gió vang lên Một đạo làm người sợ hãi màu đen lưu quang thổi phù một tiếng xuyên thủng Trần Thiên mi tâm Hóa thành linh thú Trần Thiên toàn thân cũng bao trùm vảy giáp màu đen Có thể cũng coi là bền chắc không thể gãy Nhưng là mi tâm chỗ vẫn là nhược điểm chỗ tùy tiện bị tịch diệt thương xuyên thủng. Vô cùng kinh khủng lực lượng từ tịch diệt mỗi một thương sắc nhọn tràn vào Trần Thiên Thức hải đan điền, trực tiếp đem hai cái dung hợp hồn thể trong nháy mắt xoắn nát. Cảm thủ trên người Trần Thiên nhanh chóng tiêu tán khí hơi thở cùng sinh cơ. Lý Cầu Tiêu đem xuyên thủng mi tâm tịch diệt thương rút ra. Xì, mới vừa rút ra. Một cổ phát ra hơi thở tanh hôi máu tươi tiêu xả mà ra. Tiếp lấy trần thiên vô cùng to lớn thân thể hóa thành màu đen máu đen rơi vãi lạc vân tiêu. Làm máu tươi toàn bộ vương xuống đi lúc. Vân tiêu bên trên chỉ còn lại một cái nhẫn chứa vật. Một thanh trường kiếm cùng với một cái màu đen dây thừng. Nhìn này ba món đồ. Lý cổ tiêu khẽ hô một hơi thở. Đem tất cả đều thu vào. Chính mắt thấy một màn này mấy chục ngàn danh vây xem giờ phút này tu sĩ trực tiếp bị chấn kinh đến thật lâu không nói ra lời. Mới vừa rồi bọn họ còn ở thảo luận hai người ai thắng ai thua. Kết quả một cái nháy mắt chiến đấu liền kết thúc. Lý cổ tiêu thần sắc bình tĩnh hờ hứng nhìn này mấy chục ngàn danh người vây xem liếc mắt. Thân hình trực tiếp tại chỗ biến mất. Vừa mới phát sinh sự tình hoàn toàn là ngoài ý liệu sự tình bất quá cũng chỉ có thể cũng coi là một cái tiểu nhạc đệm, cho nên hắn cũng không có để ở trong lòng, trực tiếp ẩm thân hướng hãm không thành chạy tới, đưa mắt nhìn Lý Cẩu Tiêu tại chỗ biến mất sau, mấy chục ngàn danh vây xem tu sĩ lúc này mới xôn xao một mảnh nghị luận. Vạn cổ ma tổ 18, chương 504 Ngộ đạo điện. Cái này kêu Lý Cẩu Tiêu ra hỏa rốt cuộc là ai? Lại ủng có kinh khủng như vậy thực lực chín tên hợp thể cảnh cường giả cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị tàn sát hết sạch thật là thật lợi hại theo hội tụ ở hãm không đảo bên ngoài mấy chục ngàn danh tu sĩ tàn đi lý cửu tiêu danh hiệu cũng nhanh chóng truyền phát ra ngoài bất quá những thứ này lý cửu tiêu cũng không quan tâm giờ phút này hắn đã tới hãm không thành bên trong hắn cũng không gấp đi nói thành Mà là ở hãm không thành bên trong tùy tiện tìm một cái khách sạn sân vào ở. Đem căn phòng mật thất dưới đất cửa vào dùng ma khí kết dưới phong bế sau đó. Lý cửa tiêu liền đi thẳng tới cửa tháp tầng thứ ba. Khi hắn đi tới cửa tháp tầng thứ ba. Thấy bốn phía cảnh tượng lúc. Trên mặt nhất thời hiện ra kinh ngạc thần sắc. Bởi vì này tầng thứ ba lại có sơn lâm hồ. Còn có một chút linh dược linh quả loại. Giống như là một nơi bí cảnh không gian tựa như Duy nhất thiếu sót chính là chỗ này không có gì sinh linh Bất quá so sánh quang ngốc ngốc tầng thứ nhất cùng để nhị tầng Nơi này đã coi như là tốt vô cùng Ngay tại Lý Cửu Tiêu đánh giá tầng thứ ba hết thảy các thứ này lúc Long lão đầu bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn Tiểu tử Cảm nhận được cái gì đặc thù biến hóa chưa Nhìn mặt lộ vẻ nụ cười tuần hỏi mình long lão đầu Lý cổ tiêu chân mày cao lại Lúc nay cẩn thận cảm thụ Long lão đầu nếu hỏi Nhất định không phải hỏi trước mắt mắt thường có thể thấy biến hóa Khi hắn cẩn thận cảm thụ thời điểm Nhất thời mặt liền biến sắc Mặt hiện lên ra thần sắc khiếp sợ Là hồng hoang chi khí sao Mới vừa rồi hắn chỉ là bị trước mắt một màn này sở kinh nha Cũng không có cẩn thận cảm thụ. Nhưng giờ phút này cẩn thận cảm thụ sau đó. Vô cùng rõ ràng phát nơi này hiện khí tức cũng không phải linh khí. Mà là cùng mình ở hãm không đảo cái kia trong không gian thần bí bên thu nạp luyện hóa khí tức có một chút tương tự. Cho nên hắn trước tiên liên tưởng đến hồng hoang chi khí. Đợi hắn không xác định rước tiếng nói. Long lão đầu nhất thời cười hắt hắt. Không sai. Đúng là hồng hoang chi khí. Chẳng qua chỉ là nhược hóa rất nhiều lần hồng hoang chi khí. Mới vừa dễ dàng cho ngươi thu nạp tu luyện. Nói tới chỗ này long lão đầu hơi dừng lại một chút. Mặt đầy cười hít mắt nói. Ngươi có thể biết rõ này tầng thứ ba chức năng là cái gì. Cùng loại này nhược hóa bản hồng hoang chi khí có quan hệ. Lý cổ tiêu hổ nghi nói. Không sai. Tầng thứ ba một người trong đó chức năng đó là có thể luyện hóa ra loại này nhược hóa hồng hoang chi khí. So với trước ngươi thu nạp ma khí càng tinh thuần. Làm long lão nói ra tin tức này sau. Lý cổ tiêu trên mặt nhất thời hiện ra vui mừng. Rất nhiều luyện hóa sau ma khí so với linh khí tinh thuần. Nhưng so với nơi này nhược hóa bản hồng hoang chi khí liền kém được rất nhiều nhiều nữa. Thu nạp giống vậy một luồng nhược hóa bản hồng hoang chi khí. Tiến độ tu luyện so với thu nạp một luồng linh khí nhanh hơn ra mấy chục lần thậm chí còn gấp trăm lần không thôi. Hơn nữa dùng nhược hóa bản hồng hoang chi khí thi triển công kích thủ đoạn. uy lực so với dùng ma khí thi triển cũng càng kinh khủng hơn. Hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nhìn mặt đầy vui mừng lý cỡ tiêu. Long lão đầu cười hắc hắc tiếp tục nói. Trừ Chứ quá chức năng này bên ngoài. Tầng thứ ba còn có hai cái chức năng mới. Đi theo ta. Dứt tiếng nói. Long lão đầu liền dẫn lý cử tiêu tại chỗ biến mất. Làm hai người lúc xuất hiện lần nữa. Bất ngờ đi tới một tòa cao mấy trăm thước dãy nối nóc. Chỉ thấy tòa sơn mạch này nóc bất ngờ có hai tòa đại điện. Cùng để nhị tầng kia ba tòa thời gian đại điện xem ra không có khác biệt quá lớn. Không đợi Lý Cửu Tiêu mở miệng hỏi Long lão đầu liền chủ động mở miệng giới thiệu Bên trái này tòa đại điện vẫn là thời gian đại điện Chỉ bất quá tốc độ thời gian trôi qua so với đệ nhị tầng tòa thứ ba thời gian đại điện lớn hơn Ngoài giới một ngày Ở tòa này thời gian trong đại điện bên có thể tu luyện suốt tam mười ngày Làm Long lão đầu nói ra tin tức này sau Lý Cửu Tiêu nhất thời con mắt co rụt lại Mặt hiện lên ra không cách nào che giấu thần sắc khiếp sợ. Thời gian một tháng. Để nhị tầm tòa thứ ba thời gian đại điện đã đầy đủ để cho người ta kinh hãi. Không nghĩ tới tòa này thời gian đại điện kinh khủng hơn. Ngoài giới một ngày. Bên trong nhưng có thể tu luyện tam mười ngày. Đối bất kỳ tu sĩ mà nói đều là không thể ngăn cản nhịp thiên cám dỗ. Nhìn mặt đầy khiếp sợ lý cổ tiêu. Long lão đầu cười tiếp tục nói. Này thứ hai tòa đại điện gọi là ngộ đạo điện. Tốc độ thời gian trôi qua cùng để nhất tòa đại điện giống nhau. không quá nhiều một cách chức năng. đó chính là ngộ đạo. ở trong đó bất kể là tu luyện thần thông thuật pháp hay lại là cảm ngộ xa cách cũng có thể làm ít công to. làm long lão đầu đem ngộ đạo điện chức năng giảng thuật rõ ràng sau. lý cửu tiêu tâm lý bộc phát khiếp sợ. Ngộ đạo điện so với thời gian đại điện tác dụng lớn hơn. Bởi vì theo tu luyện cấp bậc càng ngày càng cao. Không chỉ cần có năng lượng tích lũy. Càng cần hơn cảm ngộ thiên địa. Nếu là ngộ tính không đủ. Thu nạp nhiều hơn nữa năng lượng cũng chỉ có thể dầm chân tại chỗ. Bất quá ngộ tính không thể so với xa cách không phải thông qua tu luyện là có thể thoáng cách tăng lên. Trừ phi lấy được một ít đỉnh phong thiên địa cơ duyên có lẽ có thể trong vòng thời gian ngắn tăng lên, mà ngộ đạo điện nhưng là giải quyết tốt đẹp rồi cái vấn đề này, gia tăng thật lớn chính mình ngộ tính, coi như là chính mình ngộ tính rất kém còi, cũng có thể dựa vào ngộ đạo điện để đền bù này một cái chỗ thiếu hụt. nghĩ tới đây, lý cửu tiêu cũng không do dự nữa, không kịp chờ đợi vọt vào ngộ đạo điện bên trong, khi hắn tiến vào ngộ đạo điện sau đó, Vô cùng rõ ràng cảm nhận được một cổ không cách nào nói rõ kỳ lạ ý cảnh bao phủ ở trên người mình. Tại này cổ kỳ lạ ý cảnh bao phủ xuống. Lý cổ tiêu rất rõ ràng cảm nhận được chính mình thức hải thanh minh. Trong đầu rất nhiều tối tâm cũng trong nháy mắt thông suốt đứng lên. Cảm nhận được loại này đặc thù biến hóa. Lý cổ tiêu lúc này ở nơi này ngộ đạo điện bên trong bắt đầu thi triển chuyển, chuyển di thần thông. Chuyển di thần thông hắn không nhớ mình là như thế nào biết Giống như trời sinh thì sẽ một dạng Theo chuyển di thần thông thi triển Cả người hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất Làm lúc xuất hiện lần nữa Đã tới hơn 500 bên ngoài Từ bên ngoài nhìn Ngộ đạo điện diện tích cũng không lớn Giống như là một tòa bình thường cung điện Nhưng trên thực tế ngộ đạo điện bên trong có tu di giới tử không gian Diện tích vô cùng to lớn. Ở hơn 500 mét ngoài sau khi xuất hiện. Lý cổ tiêu hai mắt nhắm nghiền, Đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. phảng phất bị làm định thân thuật như thế. Ước chừng qua thời gian một nén nhăng. Hắn mới đột nhiên mở hai mắt ra. Mở hai mắt ra trước mắt. Hắn lần nữa thi triển chuyển, chuyển di thần thông tại chỗ biến mất. Lần này khi hắn lúc xuất hiện. Hắn bất ngờ xuất hiện ở hơn 800 mét ngoài Làm lần này sau khi xuất hiện Lý cẩu tiêu trên mặt nhất Thời hiện ra không cách nào nói rõ Thần sắc mừng như điên Thá phá phá phá Thì ra là như vậy Thì ra là như vậy Kèm theo hắn tiếng cười lớn hạ xuống Long lão đầu cũng đi vào rồi Trong đại điện một bên Nhìn hắn cười nói Tiểu tử Này ngộ đạo điện thế nào không tệ chứ nhìn ý cười đầy mặt long lão đầu lý cẩu tiêu hài lòng vô cùng gật đầu một cái giờ phút này hắn mới biết rõ ngộ đạo điện chân chính nhịp thiên chỗ vốn là hắn cho là ngộ đạo điện thật chỉ là tăng lên ngộ tính mà thôi nhưng giờ phút này là hắn mới biết rõ mình nghĩ lầm rồi ngộ đạo điện ngoại trừ tăng lên ngộ tính bên ngoài còn có một cái càng nhịp thiên tác dụng vạn cổ ma tổ mười tám Chương 505 tìm tòi đại đạo kinh mảnh vụn Cái này nhịp thiên tác dụng chính là suy diễn bổ lộ Đơn giản điểm tới nói chính là tìm tới công pháp thần thông chỗ thiếu hụt Sau đó đem chỗ thiếu hụt hoàn thiện cải tiến Tựu giống với hắn mới vừa rồi thi triển chuyển, chuyển di thần thông thuật Bình thường na di khoảng cách tối đa chỉ có 500 mét Nhưng là mới vừa rồi hắn cải tiến hoàn thiện một nơi chỗ thiếu hụt sau đó Naji khoảng cách lại gia tăng đến tám trăm mét, mặc dù chỉ tăng lên ngắn ngủi ba trăm mét, nhưng là này ba trăm mét khoảng cách có lúc lại là có thể cứu mạng. Hơn nữa hắn mới vừa rồi chỉ là hoàn thiện cải tiến một nơi chỗ thiếu hụt mà thôi. Nếu là cải tiến hoàn thiện càng nhiều chỗ thiếu hụt, Naji khoảng cách tự nhiên cũng sẽ đại phúc độ gia tăng. Nghĩ tới đây, Lý Cẩu Tiêu hít sâu một hơi. Không chút do dự nhắm hai mắt lại lần nữa bắt đầu cảm ngộ thôi diễn. Ước chừng sau nửa giờ, Lý Cửu Tiêu mở hai mắt ra. Lần thứ ba thi chuyển chuyển di thần thông. Mà lần này hắn trực tiếp chuyển rời đến 1.500 mét bên ngoài. Suốt tăng lên 700 mét Nazi khoảng cách. Nhìn mình Nazi vượt qua 1.500 mét khoảng cách. Lý Cửu Tiêu mặt hiện lên ra không cách nào che giấu thần sắc kích động. Tòa này ngộ đạo điện giá trị không thể đo lường, liền coi như là bình thường công pháp võ kỹ năng. Nếu là ở nơi này không ngừng suy diễn hoàn thiện, chỉ sợ cũng có thể biến thành thần thông thuật pháp. Hưng phấn kích động một hồi lâu, Lý Cầu Tiêu lúc này mới cưỡng ép làm cho mình bình tĩnh lại. Đi tới ngộ đạo điện bên ngoài lúc, Lý Cầu Tiêu trên mặt hay lại là mang theo hài lòng nộ cười. Mặc dù mở ra này tầng thứ ba tiêu hao lượng lớn tài nguyên Nhưng so với mới xuất hiện những công năng này Nhất định chính là kiếm lớn Nghĩ tới đây Lý cửu tiêu liền nhìn long lão đầu nói Long lão Đem còn thừa lại tài nguyên cùng đát luyện hóa đi ra ma khí Tất cả đều rèn luyện thành nhược hóa hồng hoang chi khí đi Vốn là hắn định tìm lục thiên thần tuần hỏi rõ ràng tinh vực cửa tin tức sau liền bắt đầu bế quan Nhưng bây giờ hắn ngược lại là thay đổi chủ ý. Hắn phải đem sở hữu tài nguyên cùng ma khí tất cả đều luyện hóa thành nhược hóa hồng hoang chi khí. Sau đó dùng hồng hoang chi khí tới đột phá tu luyện. Cứ như vậy mặc dù yêu cầu nhiều hết mức tài nguyên. Nhưng là mình cơ sở sẽ càng vững chắc. Sức chiến đấu cũng sẽ càng thêm cường đại. Hắn không phải con đường tu luyện bên trên lăng đầu thanh. Đương nhiên sẽ không một mực địa theo đuổi cảnh giới tu luyện. Cảnh giới cao hơn nữa. Nếu là không có đủ sức chiến đấu. Đó cũng là uổng công. Đối với Lý Cửu Tiêu nói lên cái yêu cầu này. Long lão đầu không có bất kỳ kinh ngạc. Bởi vì hắn đã sớm đoán chừng Lý Cửu Tiêu sẽ lựa chọn như vậy. Cho nên liền trực tiếp cười nói. Yên tâm đi. Đã bắt đầu luyện hóa. Bất quá sèn luyện thành nhược hóa hồng hoang chi khí tương đối chậm một chút Yêu cầu thời gian một tháng mới có thể hoàn thành Đối với cách này một chút lý cỡ tiêu dĩ nhiên là không có bất kỳ ý kiến Trực tiếp gật đầu biểu thì đồng ý Hai người lại đơn giản trò chuyện chỉ chút lát Long lão đầu lắc mình biến mất Tiếp tục đi tăng thêm tốc độ luyện hóa Mà lý cỡ tiêu chính là đi tới để nhất tỏa thời gian trong đại điện bên Cùng để nhị tầng 3 tòa thời gian đại điện như thế Muốn mở ra tốc độ thời gian trôi qua Giống vậy cần phải tiêu hao tài nguyên mới được Nếu không phải tiêu hao tài nguyên Trong đại điện bên tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới giống nhau Giờ phút này hắn cũng không cần bế quan tu luyện Cho nên cũng không có mở ra tốc độ thời gian trôi qua Vào đến trong đại điện bên ngồi xếp bằng lý cửu tiêu thần thức tiến vào thức hải trong không gian bên. từ kia hai khối đại đạo kinh mảnh vụn bị người đàn ông trung niên dung hợp sau đó hoàn trả đến chính mình hồn thể trong đan điền bên sau. hắn còn chưa kịp kiểm tra. bây giờ có thời gian. dĩ nhiên là không thể bỏ qua. dè đặt điều khiển lực lượng thần thức đến gần hồn thể đan điền vị trí. mặc dù này là mình hồn thể nhưng là hồn thể trong đan điền bên nhà kia cũng không dễ treo chọc lý cẩu tiêu có thể không muốn bởi vì cái gì sai lầm để cho dung hợp sau đại đạo kinh mảnh vụn tại chính mình hồn thể trong đan điền vừa làm xảy ra chuyện gì tới nếu là hồn thể đụng phải cái gì bị thương đó mới là phiền toái lớn nhẹ thì hồn thể bị thương nặng tu vi rơi xuống nặng thì hồn thể nát hết trực tiếp thân tử đạo tiêu cũng may hắn điều khiển lực lượng thần thức đến gần hồn thể đan điền lúc cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường khẽ vô một hơi thở lý cửa tiêu thao túng lực lượng thần thức chậm rãi tràn vào chính mình hồn thể trong đan điền bên làm lực lượng thần thức tiến vào hồn thể đan điền sau lý cửa tiêu nhất thời thân thể dung một cái mặt hiện lên ra không dám tin thần sắc khiếp sợ chỉ thấy mình hồn thể đan điền bất ngờ biến thành kim sắc Hoàn toàn chính là một cái kim sắc đan điền. Dư thừa giờ phút này hồn lực cũng ở đây hồn thể trong đan điền biến hóa thành chất lỏng. để cho hồn thể đan điền giống như một mảnh hồ nước màu vàng ấm tựa như. mà khối kia dung hợp sau đại đạo kinh mảnh vụn liền trấn áp tại kim sắc hồn thể trong đan điền ương vị trí. ước chừng qua một hồi lâu, lý cửa tiêu mới cưỡng ép làm cho mình bình tĩnh lại. Hắn không nghĩ tới chính mình hồn thể đan điền lại sẽ biến thành bộ dáng này. Thậm chí ngay cả một chút phát hiện cũng không có. Như không phải hắn đi vào kiểm tra. Sợ rằng vẫn cứ chẳng hay biết gì. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ là dung hợp sau đại đạo kinh mảnh vụn tạo thành? Tự nói một tiếng sau. Lý cổ tiêu tâm lý đã kết luận rồi đây là đại đạo kinh mảnh vụn kiệt tác. Cũng chỉ có đại đạo kinh mảnh vụn mới có thể làm cho mình hồn thể đan điện biến thành như vậy. Còn làm cho mình không có chút nào phát hiện. Tới với như bây giờ tốt hay xấu. Chính hắn cũng không biết rõ. Cẩn thận cảm thụ mình một chút hồn thể. Cũng không có nhận ra được gì thường gì chỗ. Lý cổ tiêu này mới yên tâm không ít. Thu hồi lực lượng thần thức. Lý cổ tiêu chú ý điểm rơi vào hồn lực hồ trung ương khối kia đại đạo kinh mảnh vụn vốn là hai khối đại đạo kinh mảnh vụn nhìn bình thường, không có chút nào gì thường, nhưng giờ phút này là dung hợp sau khối này đại đạo kinh mảnh vụn nhưng là toàn thân kim sắc, hơn nữa không phải cái loại này phổ thông kim sắc, cùng kim sắc phật quang có một chút điểm tương tự, bất quá đại đạo kinh mảnh vụn loại này kim sắc tàn mát ra khí tức so với kim sắc phật quang càng thánh khiết, càng có uy áp, nhìn chằm chằm kiên quang sán sán đại đạo kinh mảnh vụn dò xét một lát sau, lý cửa tiêu mặt hiện lên ra kiên đình thần sắc, Là phúc không phải họ, là họ thì tránh không khỏi, vật này vẫn dưỡng tại chính mình hồn thể trong đan điền một bên, nếu không phải hoàn toàn làm rõ ràng, tóm lại là có chút lo lắng, ở tâm lý làm ra quyết định sau, lý cửa tiêu cũng không do dự, lúc này thao túng lực lượng thần thức tiến vào hồn dịch hồ hướng đại đạo kinh mảnh vụn dò xét đi lý cẩu tiêu vô cùng cẩn thận cẩn thận sinh sợ làm cho khối này đại đạo kinh mảnh vụn di động bởi vì lúc trước kia hai khối đại đạo kinh mảnh vụn liền là như thế rất khó đến gần liền như vậy xe đặt điều khiển lực lượng thần thức khoảng cách đại đạo kinh mảnh vụn càng ngày càng gần giờ khắc này lý cửu tiêu tim cũng không tự chủ được treo lên. ngay tại hắn lực lượng thần thức khoảng cách đại đạo kinh mảnh vụn chỉ còn lại không tới một chút khoảng cách lúc. một cổ vô cùng kinh khủng hấp lực đột nhiên từ kim quang sán sán đại đạo kinh mảnh vụn bên trong bột phát ra. lý cửu tiêu thao túng này một tia lực lượng thần thức căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. liền trực tiếp bị này cổ kinh khủng hấp lực cho hút hút vào đột nhiên xuất hiện tình trạng nhất thời đem lý cửa tiêu sợ hết hồn. Bất quá rất nhanh Hắn liền tỉnh táo lại, bởi vì Hắn rõ ràng cảm giác được mình và kia một tia bị cắn nuốt đi vào thần thức còn có liên lạc. vạn cổ ma tổ mười tám, chương năm trăm linh sáu đạo khí tức, ngay tại Hắn thử liên lạc bị mảnh vỡ đại đạo chiếm đoạt kia một tia thần thức lúc, hồn dịch trong hồ đại đạo kinh mảnh vụn đột nhiên bắt đầu run rẩy. Tiếp lấy đại đạo kinh mảnh vụn mặt ngoài cái kia kim sắc phù hiệu lại đi ra ngoài huyền không lên. Nhìn một màn này. Lý cổ tiêu nhất thời ngây dại. Tại hắn nhìn soi mói. Trôi lơ lửng lên kim sắc phù hiệu bất ngờ hướng hắn hồn thể mi tâm bay trốn đi. Làm kim sắc phù hiệu trốn vào hồn thể mi tâm sau đó. Lý cổ tiêu nhất thời thân thể dung một cái. Tiếp lấy hắn liền không tự chủ được hai mắt nhắm nghiền. Cả người ở thời gian trong đại điện bên huyền không lên. Cùng lúc đó. Một cổ không cách nào nói rõ tối tâm huyền diệu khí tức từ trong cơ thể hắn tản ra. Hướng bốn phía tràn ngập đi. Ở nơi này cổ tối tâm huyền diệu khí tức hướng bốn phía tràn ngập đi lúc. Mới vừa vừa biến mất long lão đầu xuất hiện lần nữa. Làm long lão đầu cảm nhận được này cổ tối tâm huyền diệu khí tức lúc. Nhất thời con ngươi trợn to mặt hiện lên ra không dám tin thần sắc khiếp sợ. Tiểu tử này xảy ra chuyện gì? Trên người hắn tại sao có thể có đạo khí tức? Chẳng lẽ là liên tưởng đến khối kia bị dung hợp đại đạo kinh mảnh vụn sau. Long lão đầu sắc mặt nhất thời trở nên phức tạp. Người này khí vận thật sự quá nghịch thiên rồi. Coi như là ma tổ con cháu, cũng không phải như thế chứ. Kỳ quái Ánh mắt phức tạp vô cùng tự nói một tiếng. Long lão đầu thở một hơi thật dài. Cưỡng ép làm cho mình bình tĩnh lại. Sau đó hắn liền mở ra tòa này thời gian đại điện tốc độ thời gian trôi qua. Giống vậy bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Loại này vạn năm khó gặp cơ duyên đối với hắn cũng có chỗ tốt cực lớn. Hắn tự nhiên là không thể bỏ qua. So sánh giờ phút này cơ duyên. Mở ra tốc độ thời gian trôi qua tiêu hao tài nguyên căn bản cũng không tính là gì Coi như lý Cửu tiêu tình lại Cũng tuyệt đối sẽ đồng ý hắn cách làm Nói thành bí cảnh một nơi xa hoa tinh xảo sân nhỏ một bên Lý nhiên cùng tần một vũ cùng với dương quân mổ như yên bốn người tất cả đều hội tụ ở này Giờ phút này bốn người đều là mặt đầy lo âu vây quanh đạo môn môn chủ lục thiên thần Lục bá bá Ca của ta sẽ không có chuyện gì đi. Cũng rời đi lâu như vậy rồi. Đúng vậy lục môn chủ. Chủ công nhà ta rời đi có đoạn thời gian cũng không có tin tức gì. Nhìn mặt đầy vội vàng lo âu bốn người. Lục thiên thần tâm lý bất đắc dĩ. Nhưng trên mặt nhưng là mang theo nụ cười nói. Yên tâm đi. Lý tiểu hữu ba ngày trước đã từ hãm không đảo bên trong an toàn đi ra. Chắc hẳn còn nữa một hai ngày là có thể an toàn trở lại nơi này. các ngươi yên nhẫn chờ đợi liền có thể. ba ngày trước hắn cũng đã nhận được rồi lý cửa tiêu ở hãm không đảo vòng ngoài cường thế chém chết chín tên thí thiên giả tin tức. vừa lấy được tin tức này. hắn bị hung hăng địa chấn kinh động. suốt chín tên thí thiên giả. lại bị lý cửa tiêu một người chém chết. nếu như không phải tin tức thiên chân vạn xác. Có mấy vạn nhân tận mắt chứng kiến. Hắn thật là có điểm không dám tin tưởng. Bất quá bình tĩnh lại sau đó. Hắn lại vừa là trở nên đau đầu. Bởi vì bọn họ kế hoạch còn chưa bắt đầu. Lý Cửu tiêu tự lấy phương thức như vậy lộ ra ngoài. Như vậy thứ nhất. Bọn họ muốn tiếp tục áp dụng cái kế hoạch kia. liền có rất đại phiền toái rồi. Bất quá bây giờ sự tình đã phát sinh. Hắn cũng không có khác biện pháp, chỉ có thể chờ đợi Lý Cẩu Tiêu trở lại cách khác thương nghị. Vội vàng lo Âu Lý Nhiên bốn người nghe được Lục Thiên Thần nói như vậy, này mới yên tâm đi một tí. Nhìn bốn người liếc mắt, Lục Thiên Thần đè xuống tâm lý hỗn loạn suy nghĩ nói: "Các ngươi liền an tâm ở chỗ này tu luyện đi, có cần gì trực tiếp giao phó thì nữ là được. Liền đem nơi này coi là nhà mình như thế." Không nên khách khí. Vì phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn đem lý nhiên bốn người tất cả đều nhận được trong bí cảnh bên. Dù sao ở bên ngoài cuối cùng là có một chút tai họa ngầm. Hay lại là tiếp tới đây an toàn một ít. Nghe nói như vậy. Lý nhiên bốn người đều là khách khí nói tạ. Bọn họ rất rõ ràng lục thiên thần đường đường đạo môn môn chủ đối với bọn họ nhiệt tình như vậy khách khí. Hoàn toàn là bởi vì lý cẩu tiêu duyên cớ Cho nên bọn họ tuyệt sẽ không có suy nghĩ đi vinh mặt hất hàm sai khiến Đơn giản giao phó một phen sau Lục thiên thần lúc này mới xoay người rời đi Lý nhiên bốn người cũng ở trong sân bên lần nữa ngồi xuống Tây châu lòng đất một tòa thần bí trong cung điện Bảy tên mang theo mặt nạ màu bạc Người mặc trường bào màu tím cường giả hội tụ ở chỗ này Toàn bộ đại điện nội khí phân kiềm chế vô cùng. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Chờ đợi một lát sau. Một tên mang theo mặt nạ màu vàng kim áo bào tím cường giả đi vào. Yên lặng một hồi lâu bảy tên mặt nạ màu bạc cường giả thấy vậy lập tức khom mình hành lễ. Bái kiến đại nhân. Đối mặt hành lễ mọi người. Mặt nạ màu vàng kim cường giả không nói một lời đi tới trên nhất thủ. Đảo mắt nhìn bảy người liếc mắt sau. Lạnh giá hờ hứng thanh âm từ đem trong miệng từ từ truyền ra Đông Châu ám sát Phật môn thánh tử nhiệm vụ thất bại Bố trí Tây Châu thiên tuyển chi nhân nhiệm vụ thất bại Bây giờ hãm không đào nhân lần nữa thất bại Còn hao tổn một tên địa giai cùng hơn 10 người huyền giai. Làm mặt nạ màu vàng kim cường giả nói ra những lời này lúc Mang theo mặt nạ màu bạc áo bào tím cường giả đều là thân thể run lên Bọn họ nhưng là thí thiên giả Khiến cho sở hữu thế lực nghe tin đã sợ mất mật thần bí tồn tại. Có thể gần đây này mấy tháng thời gian bọn họ Tây Châu phân bộ nhiệm vụ nhưng là liên tiếp thất bại. Đối mặt to lớn như vậy tổn thất. Bọn họ căn bản là không có cách phản bác cùng giải bày. Không nhìn cúi thấp đầu bảy tên mặt nạ màu bạc cường giả. Mặt nạ màu vàng kim cường giả tiếp tục lạnh lùng nói. Lần này chủ sở chính bố trí liền bởi vì chúng ta mà chế nay. Phần này trách mặt cho các ngươi có thể gánh vác nổi sao?" Câu nói sau cùng cơ hồ là trầm thấp hô lên, đủ để có thể thấy nội tâm kiềm chế lửa giận. Đối mặt mặt nạ màu vàng kim cường giả lửa giận, bảy tên mặt nạ màu bạc cường giả nhất thời bị dọa sợ đến quỳ một chân trên đất. "Đại nhân, chúng ta cái này thì toàn lực đánh ra, tất nhiên sẽ đem cái kia tiểu xúc sinh bắt trở lại." Bảy người vừa dứt lời, Mặt nạ màu vàng kim thí thiên giả liền cố nén lửa giận trầm giọng nói. Tạm thời nhìn chăm chú vào tên kia liền có thể. Bây giờ có ngoài ra nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này chỉ cho phép thành công không cho thất bại. Nếu không hậu quả các ngươi rõ ràng. Đúng đại nhân. Đợi bảy người sau khi đứng dậy. Mặt nạ màu vàng kim thí thiên giả lúc này an bài giao phó đứng lên. Ngoài giới chuyện phát sinh lý cửa tiêu hoàn toàn không biết. Giờ phút này hắn chính ngồi xếp bằng ngồi ở cửa tháp tầng thứ ba thời gian trong đại điện bên. Cả người huyền không ngồi xếp bằng. Quanh thân quay quanh đến tối tăm kỳ dị khí tức. Mi tâm vị trí càng là lói lên kim quang nhàn nhạt. Để cho hắn nhìn vô cùng uy nghiêm. Giống như nhắm mắt thiên như thần. Đang lúc này, lý cửa tiêu quanh thân quay quanh khí tức bắt đầu chậm rãi thu liếm vào trong cơ thể hắn. Cổ hơi thở này biến hóa dị thường nhất thời thức tỉnh nhắm mắt tu luyện long lão đầu. Khi hắn cảm nhận được khí tức bắt đầu hướng lý cửa tiêu trong cơ thể chảy trở về lúc. Trên mặt nhất thời hiện ra thần sắc thất vọng. Tốt như vậy cơ duyên. Chỉ tiếc thời gian quá ngắn a Căn bản là không có cách cảm ngộ ra cái gì tới. Đây chính là đạo khí tức. Coi như là bế quan cảm ngộ vài chục năm thậm chí còn mấy trăm năm cũng là ở bình thường bất quá sự tình bây giờ ở thời gian trong đại điện bên cảm ngộ không tới tam tháng căn bản cảm ngộ không ra cái gì vô cùng thất vọng dứt tiếng nói sau long lão đầu đứng lên nhìn về phía lý cẩu tiêu mặt hiện lên ra mong đợi thần sắc vạn cổ ma tổ mười tám chương năm trăm linh bảy chân chính đại đạo kinh văn một lát sau sở hữu khí tức của đạo tất cả đều tràn vào lý cửa tiêu trong cơ thể. ở long lão đầu vô cùng mong đợi nhìn soi mói. lý cửa tiêu chậm rãi mở hai mắt ra. mở hai mắt ra trước mắt. hai cái kỳ gì kim sắc phù hiệu tại hắn trong hai mắt chợt lói lên. mặc dù kim sắc phù hiệu biến mất tốc độ thật nhanh. nhưng vẫn là bị long lão đầu vô cùng rõ ràng quan sát được. xem ra tiểu tử này lại lấy được đại cơ duyên. Long lão đầu mặt hiện lên ra hâm mộ thần sắc. Mà giờ phút này Lý cẩu Tiêu cũng nhìn thấy mặt đầy hâm mộ nụ cười long lão đầu. Trên mặt không tự chủ lộ ra nét mừng. Thân hình đứng trên mặt đất. Hắn hai quả đấm không tự chủ nắm chặt chung một chỗ. Chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng kinh khủng. Ngay tại hắn cẩn thận cảm thụ tự thân biến hóa lúc. Bên cạnh long lão đầu liền không kịp chờ đợi hỏi tiểu tử, nói mau nói cho cùng xảy ra chuyện gì, là khối kia đại đạo kinh mảnh vụn nguyên nhân sao, nhìn mặt đầy kích động tốt kỳ long lão đầu, lý cửa tiêu hơi có chút hưng phấn gật đầu một cái, không sai, đúng là khối kia đại đạo kinh mảnh vụn, làm đại đạo kinh trong mảnh vụn đi ra ngoài cái kia kim sắc phù hiệu dung nhập vào hắn hồn thể mi tâm sau, hắn liền tiến vào rồi còn lại trạng thái đốn ngộ, mà đốn ngộ đồ vật chính là cái kia kim sắc phù hiệu. cái kia kim sắc phù hiệu thực tế chính là ghi lại ở đại đạo kinh trong mảnh vụn một chữ. cũng là chân chính đại đạo kinh. mặc dù chỉ có một chữ. nhưng là một chữ kia lại hàm chứa hủy thiên diệt địa uy lực kinh khủng. chỉ tiếc bây giờ thực lực của hắn quá yếu quá yếu. liền chữ kia thể uy lực một phần ước vạn cũng không phát huy ra được. Càng làm cho hắn bất đắc dí là hắn còn không có cảm ngộ xuyên thấu qua chữ kia. Chỉ biết rõ chữ kia dựa theo thông dụng văn tự mà nói. Hẳn xưng là hướng. Về phần cái chữ này là ý gì? Hắn giống vậy không biết rõ. Mặc dù không có tìm hiểu thấu đáo cái chữ này. Nhưng là hắn hồn thể cùng nhục thân nhưng là bị cái chữ này tản mát ra khí tức cho triệt để cải tạo một phen. Hắn có thể rõ ràng cảm giác chính mình giống như thoát thai hoán cốt một dạng nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Làm lý cửu tiêu đem các loại toàn bộ nói hết ra sau. Long lão đầu trên mặt nhất thời hiện ra nghi ngờ thần sắc. Lúc này mở miệng nói. Người đem chữ kia viết ra xem một chút. Được. Dứt khoát sau khi đáp ứng. Lý cửu tiêu lúc này lấy ma khí vì mặt. Ở trước mặt trong thư không thư viết. Nhưng mà hắn mới vừa viết ra một chữ bút họa. Ma khí liền trực tiếp giải tán mở. Thấy một màn như vậy. Lý cổ tiêu cũng là cao mày. Lần nữa ngưng tổ ma tức viết. Nhưng mà vẫn là cùng mới vừa rồi như thế. Vừa giúp bút hạ đến. Ma khí liền tự nhiên giải tán. Lần này lý cổ tiêu cùng long lão đầu rốt cuộc phát giác có cái gì không đúng. Ở khác đồ vật thượng thư viết một chút thử một chút nghe được Long Lão đầu đề nghị Lý Cửu Tiêu lúc này từ tu di trong nhẫn xuất ra một khối ngọc bài. khi hắn dự định ở trên ngọc bài viết lúc không chỉ có ma khí giải tán, ngọc bài càng là phanh một tiếng trực tiếp nổ tung. không tin tà Lý Cửu Tiêu lại liên tiếp xuất ra linh khí đao bản rộng cùng với khắc pháp bảo, nhưng mà tất cả mọi thứ không thể chịu đựng, tất cả đều tại hắn bút rơi lúc ầm ầm nổ tung đến cuối cùng viết lúc ngay cả hắn cũng cảm nhận được một cổ không khỏi kinh khủng sát cơ hạ xuống ở trên đầu của hắn phảng phất hắn tiếp tục viết lời nói liền sẽ trực tiếp đưa hắn từ nơi này lao đi tựa như khi hắn đem loại cảm giác này nói ra sau long lão đầu nhất thời sắc mặt kịch biến ta hiểu được đây là đại đạo kinh văn chỉ có bị nó công nhận tồn tại mới có thể lính ngộ nói văn Những người khác liền liếc mắt nhìn đều không có tư cách Sở dĩ không pháp thư viết Là bởi vì không có đồ có thể thừa nhận được đại đạo lực Nếu là cưỡng ếp viết đại đạo kinh văn Đại đạo lực sẽ đem viết người xóa đi Làm long lão đầu nói ra suy đoán của mình sau Lý cổ tiêu giống vậy sắc mặt kịch biến Trong mắt hiện ra sợ thần sắc Thiếu chút nữa liền gây ra mối hỏa ngập trời tới chính mình hay lại là coi thường đại đạo kinh văn kinh khủng người tầm thường kia có tư cách xem nghĩ tới đây lý cửu tiêu không tự chủ được nuốt một cái phun nước miếng hoàn toàn bỏ đi đem cái kia đại đạo kinh văn biểu diễn cấp cho người khác ý nghĩ giờ phút này long lão đầu cũng thu liếm tâm tình vẻ mặt nghiêm túc vô cùng trầm giọng nói tiểu tử nhớ Sau này vô luận như thế nào cũng không thể hướng người khác biểu diễn đại đạo kinh văn Nếu không nhất định có đại tai Giờ phút này không cần long lão đầu nhắc nhở Lý cổ tiêu cũng biết rõ một điểm này Bất quá hắn vẫn trọng trọng gật đầu một cái Thở một hơi thật dài Đè xuống tâm lý suy nghĩ sau Hai người đều là trầm mặt xuống Yên lặng tốt một lúc sau hai người mới từ thời gian trong đại điện bên đi ra một tháng sau nhược hóa hồng hoang chi khí là có thể chuyển hóa hoàn thành đến thời điểm là được bế quan đột phá được đáp đáp một tiếng sau lý cẩu tiêu cũng không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này lúc này lắc mình rời đi cẩu tháp đưa mắt nhìn lý cẩu tiêu biến mất không thấy gì nữa long lão đầu lúc này mới cau mày lẩm bẩm nói Xem ra cửu tháp cũng không phải ma tổ pháp bảo đơn giản như vậy Vị kia tồn tại lời muốn nói người rốt cuộc là người nào Long lão đầu ở cửu tháp bên trong tự lẩm bẩm suy tư lúc Lý cửu tiêu nhưng là đã rời đi trước khách sạn hướng truyền tống đại điện Đi tới truyền tống đại điện sau Hắn liền bước lên truyền tống hướng nói thành truyền tống trận Ngay tại lý cửu tiêu biến mất ở trên truyền tống trận sau Truyền tống đại điện một tên đảo môn cường giả xuất ra truyền âm ngọc bài phát ra tin tức. Mục tiêu đã đi nói thành. Bất quá chuyện này Lý Cửu Tiêu cũng không biết. Giờ phút này hắn đã xuất hiện ở nói thành truyền tống trong đại điện bên. Đi ra truyền tống đại điện. Hắn liền lập tức thi triển truyền di thần thông. Thẳng hướng nói thành chính bắc phương hướng đảo Sơn chạy tới. Không tới mấy hơi thở. Hắn liền đã tới đảo Sơn phía trên. Xuất ra Lục Thiên Thần tặng cho Ngọc Bài. Hắn rất dễ dàng liền đáp xuống đảo Sơn Đỉnh núi trên quảng trường. Mà giờ khắc này Lục Thiên Thần cũng nhận được tin tức. Từ đảo Môn trong bí cảnh bên cấp tốc chạy tới. Lý Tiểu Rốt. Ngươi cuối cùng là trở lại. Nhìn mặt đầy bất đắc dĩ thần sắc Lục Thiên Thần. Lý Cửu Tiêu liền biết rõ hắn đã biết mình chém chết Trần Thiên đời chính tên Thí Thiên giả tin tức. Bất quá hắn cũng không có giải thích ý tứ. Chỉ là nhẹ gật đầu cười. Muội muội ta bọn họ đâu? Yên tâm đi. Bọn họ đều bị ta nhận được trong bí cảnh một bên. An toàn đâu rồi? Bây giờ liền vào đi thôi. Nghe nói như vậy. Lý cổ tiêu này mới yên tâm gật đầu một cái. Đi theo lục thiên thần hướng nói bí cảnh cửa vào chạy tới. Hắn lo lắng duy nhất cũng chỉ có em gái mình chỉ cần muội muội lý nhiên không có nguy hiểm gì. Hắn cũng không sao tốt sợ hãi. thông qua truyền tống môn sau đó, hai người liền tiến vào rồi đạo môn trong bí cảnh bên. đạp không đi muội muội đám người chỗ sân lúc. lý cửu tiêu hỏi thăm tới rồi hắn tiến vào hãm không đảo chi sau đó phát sinh một ít chuyện. đối với những tin tức này, lục thiên thần dĩ nhiên là không có bất kỳ dấu xếm. tuần tự toàn bộ cũng nói một lần. Bao gồm Lý Cửu Tiêu đã biết rõ kia đạo thần bí thanh âm cùng với cái gọi là tinh vực cửa. Làm lục thiên thần cản kẽ vô cùng sau khi nói xong. Lý Cửu Tiêu trong lòng cũng biết sự tình ngọn nguồn. Giọng nói kia xuất hiện cùng mình ở cái kia thần bí trong cung điện bên gặp gỡ nhất định là có thật sự liên lạc. Về phần giọng nói kia chủ nhân có phải hay không là chính mình thấy cái kia kinh khủng người đàn ông trung niên. Vậy cũng không biết được ngay tại hắn dự định hỏi tinh vực cửa tin tức lúc, hai nhân đã tới Lý Nhiên đám người chỗ sân ngoài cửa. Vạn cổ ma tổ 18, chương 508 tinh vực cửa tin tức. Trong sân bên Lý Nhiên mấy người cũng nghe được động tĩnh vọt ra. Nhìn mặt đầy kích động nhào về phía mình muội muội Lý Nhiên, Lý Cẩu Tiêu chỉ có thể buông tha tiếp tục hỏi, ý cười đầy mặt địa sang hai cánh tay, "Ca, ngươi có thể tính trở lại?" lý nhiên trên gương mặt tươi cười tràn đầy kích động hưng phấn thần sắc ôm thật chặt lý cửa tiêu tựa như cùng lý cửa tiêu đối đãi nàng như thế nàng đối lý cửa tiêu vô cùng lệ thuộc vào hai người phân biệt thời gian dài như vậy tâm lý lo âu và tưởng niệm không cách nào nói rõ vỗ nhẹ nhẹ đến muội muội lý nhiên sau lưng lý cửa tiêu trên mặt cũng hiện ra xuất phát từ nội tâm nụ cười ngốc nha đầu Ca không phải cũng đã sớm nói sẽ trở về sao. Đối với người khác hứa hẹn hắn cũng sẽ không nuốt lời. huống chi đối em gái mình làm ra hứa hẹn. Đơn giản ôm nhau chốc lát. Lý nhiên lúc này mới mặt đẹp cười trúng chím địa lỏng ra lý cửa tiêu. Tần một vũ cùng dương quân thấy vậy. Cũng là cung chính vô cùng hành lễ nói. Bái kiến chủ tông. Đối mặt hai người hành lễ. Lý cửa tiêu giống vậy cười gật đầu. Ánh mắt liếc mổ như yên liếc mắt. Này nha đầu thật đúng là dự định đi theo mình sao. Lâu như vậy còn không hề rời đi ý tứ. Bất quá này nha đầu rời đi không rời đi cũng không sao. Dù sao người này cũng là thiên tuyển chi nhân. Hơn nữa trả lại cho mình cống hiến cái kia tình thế bạch liên hạt sen. Bằng vào những thứ này tình cảm. Mình coi như cho nàng một phần cơ duyên tạo hóa thì như thế nào. Mà giờ phút này mộ như yên trong lòng cũng là hơi có chút khẩn trương Rất sợ lý cổ tiêu mở miệng đuổi nàng rời đi Cũng may lý cổ tiêu chỉ là liếc nàng liếc mắt sau sẽ thu hồi ánh mắt Mới để cho mộ như yên tâm lý thở phào nhẹ nhõm, Đi thôi, đi vào trước Dứt tiếng nói Mọi người liền đồng thời đi vào trong sân bên ngồi xuống Mọi người đối lý cổ tiêu ở hãm không đào bên trong gặp gỡ dĩ nhiên là hiếu kỳ vô cùng Bất quá ai cũng không có mở miệng hỏi Mọi người không có mở miệng hỏi Lý cổ tiêu tự nhiên cũng sẽ không đi nói Dù sao hãm không đào sâu bên trong cái kia trong bí cảnh bên gặp gỡ sự tình quá mức kinh thế hãi tục Nói ra để cho bọn họ biết chưa chắc không phải một chuyện tốt Hơn nữa lục thiên thần vẫn còn ở nơi này Hắn thì càng thêm không thể nào đem những thứ kia gặp gỡ nói ra. Đơn giản tán gấu một lát sau. Lý Cửu Tiêu liền ở Lục Thiên Thần mời mọc rời đi sân. Lý nhiên bốn người cũng biết rõ Lục Thiên Thần tìm Lý Cửu Tiêu có chuyện thương nghị Cho nên cũng không có giữ lại. Rời đi cách nhà này sau. Lục Thiên Thần liền dẫn Lý Cửu Tiêu thẳng hướng chính mình chỗ cư trụ chạy tới. Giờ phút này Lý Cửu Tiêu cũng không gấp hỏi. Hai người rất nhanh liền đi tới bí cảnh sâu bên trong một ngọn núi đỉnh. Cả ngọn núi đỉnh linh vụ lượn lờ. Đình đài lầu các đầy đủ mọi thứ. Còn có linh tuyền thác nước. Nhìn rất là đồ sộ. Bất quá lý cỡ tiêu đối với mấy cái này không có bất kỳ hứng thú. Chỉ là quan sát liếc mắt sau liền không còn quan tâm. Đi tới đỉnh núi trong rừng chúc một mảnh trong sân ngồi xuống sau. Lý Cẩu tiêu lúc này mới hỏi thăm tới rồi mới vừa rồi chính mình chưa kịp hỏi vấn đề. Lục môn chủ. Kia tinh vực cửa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm Lý Cẩu tiêu hỏi ra cái vấn đề này sau. Lục thiên thần ngược lại là ngây ngẩn. Theo bản năng ngược lại hỏi. Lý tiểu hữu, Ngươi không biết rõ tinh vực cửa là cái gì không? Vốn là hắn cho là Lý Cẩu tiêu như vậy tồn tại. Khẳng định biết rõ tinh vực cửa tin tức Chính vì vậy Hắn mới không có ở truyền âm trung giảng thuật có liên quan tinh vực cửa tin tức Có thể bây giờ nhìn lại hắn tựa hồ nghĩ lầm rồi Lý cẩu tiêu tựa hồ cũng không biết rõ tinh vực cửa tin tức Nhìn kinh ngạc ngược lại hỏi mình lục thiên thần Lý cẩu tiêu liền biết rõ hắn khả năng hiểu lầm Lúc này lắc đầu nói Xác thực không biết rõ Bổn tỏa cũng là sau khi đi ra mới biết có liên quan tinh vực cửa tin tức. Lấy được lý cửa tiêu xác nhận sau. Lục thiên thần trên mặt nhất thời hiện ra cổ quái vô cùng thần sắc. Bất quá rất nhanh hắn liền đè xuống tâm lý hiếu kỳ Khẽ vô một hơi thở nói. Tinh vực cửa tin tức mặc dù bí mật. Nhưng là lý tiểu hữu ngươi nếu là muốn hỏi thăm cũng rất dễ dàng. Cho nên ta liền nói thẳng. Tiếp lấy lục thiên thần liền bắt đầu giảng thuật lên có liên quan tinh vực cửa tin tức. Lý cửa tiêu không có chen vào nói. Cứ như vậy kiên nhẫn nghe. Theo lục thiên thần giảng thuật. Lý cửa tiêu lúc này mới biết rồi cái gọi là tinh vực cửa là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai tinh vực cửa cũng không phải lần thứ nhất xuất hiện. Mà là ở năm ngàn năm trước liền bắt đầu xuất hiện. Tinh vực chi môn để nhất lần xuất hiện là đang ở Trung Châu. Đồng dạng là giọng nói kia chiêu cáo rồi thiên linh giới thật sự có sinh linh. Nhưng mà đó là tinh vực chi môn để nhất lần xuất hiện. Cho nên rất nhiều cường giả cùng thế lực cũng không tin tưởng. Cuối cùng tiến vào tinh vực cửa cường giả cũng không nhiều. Làm tiến vào tinh vực cửa thời gian để đến được sau đó. Tinh vực cửa liền lần nữa biến mất không thấy. Vốn là vô số tu sĩ đều đang sôi nổi nghị luận. Nhưng là theo tinh vực cửa biến mất không thấy gì nữa. Cũng liền không có bao nhiêu người nghị luận. Cho đến thời gian nửa năm sau tinh vực cửa một lần nữa xuất hiện. Mới hoàn toàn kinh hãi toàn bộ thiên linh giới. Bởi vì nửa năm trước tiến vào tinh vực cửa hơn mười ngàn danh trong cường giả có mười mấy người thành công trở lại. Thành công trở lại mười mấy người này không chỉ có đột phá mấy cái đại cảnh giới. Hơn nữa toàn bộ đều được vô cùng kinh khủng bảo vật. Với là tất cả mọi người đều bắt đầu thăm dò kia mười mấy người tiến vào tinh vực cửa sau tin tức. Mặc dù kia mười mấy người chung có bảy tám vị đến từ các đại đỉnh phong thế lực. Nhưng vẫn có một ít tán tu. Những thứ này mặc dù tán tu mạnh hơn rất nhiều. Nhưng cuối cùng không làm được càn quét vô địch Cho nên ở các phe thế giới cùng với rất nhiều tán tu kinh khủng đại năng dưới sự bức bách. Những thứ kia tiến vào tinh vực cửa cường giả mới đưa bọn họ tiến vào tinh vực cửa sau nghe thấy tất cả đều nói hết. Làm những cường giả kia nói ra sau. Toàn bộ thiên linh giới nhất thời sôn xao một mảnh. Nguyên lai cái gọi là tinh vực cửa lại là đi thông những thế giới khác lối đi. Nói đúng ra. Tiến vào tinh vực cửa sau đó là một cái không biết rõ cối hư không cầu. Ở nơi này hư không cầu hai bên thường cách một đoạn khoảng cách sẽ có một cái truyền tống môn. Mà nhiều chút truyền tống môn chính là đi thông những thế giới khác đường hầm vận chuyển. Mặc dù những thứ này truyền tống môn là vô thượng cơ duyên và tạo hóa. Nhưng là phần cơ duyên này tạo hóa lại không phải dễ dàng như vậy lấy được. Bởi vì kia hư không cầu bên trên hàm chứa đủ loại nguy cơ. sơ ý một chút sẽ bỏ mạng. Lần đầu tiên tiến vào bên trong hơn 10 ngàn danh tu sĩ ở hư không cầu bên trên hao tổn bảy. 8 ngàn người. Chỉ có 1-2 ngàn danh tu sĩ may mắn tiến vào khoảng cách gần đây truyền tống môn. Đi đến ngoài ra thế giới. Những thế giới kia nhiều mặt. Bất quá cơ bản cùng thiên linh giới trinh lịch không bao nhiêu. Cũng là người mạnh là vua. Cá lớn nuốt cá bé quy tắc. Bọn họ ở những thế giới kia lịch luyện thời gian 3 năm. Sau đó liền bị một cổ thần bí lực lượng lần nữa đưa ra tinh vượt cửa. Tiến vào những thế giới kia chừng một hai ngàn nhân. Nhưng mà trở về chỉ có mười mấy người. Mặc dù thương vong cực lớn. Nhưng là khi tin tức kia truyền tới sau. Toàn bộ thiên linh giới cũng lâm vào điên cuồng. Bởi vì không có người có thể ngăn cản như vậy cơ duyên tạo hóa. Nhất là ở những thế giới kia tu luyện thời gian ba năm. Thiên linh giới mới qua thời gian nửa năm mà thôi. Đây đối với những thứ kia thọ nguyên sắp tới tồn tại mà nói càng là không thể ngăn cản cám dỗ. Nói tới chỗ này lúc, lục thiên thần cảm khái vô cùng thở một hơi thật dài. Vạn cổ ma tổ 18, linh 509 bị phá vỡ quy luật. Biết rõ tinh vực cửa ẩm chứa cơ duyên tạo hóa sau. Toàn bộ thiên linh giới cũng lâm vào điên cuồng. Nhưng mà lúc này tinh vực cửa nhưng là hoàn toàn biến mất rồi. Thẳng đến 500 năm mới lần thứ hai xuất hiện. Cảm khái một câu sau. Lục thiên thần tiếp tục kể lể. Trải qua 500 năm yên lặng sau đó. Tinh vực cửa đã bị vô số phổ thông tu sĩ quên mất. Nhưng là thiên linh giới các thế lực lớn nhưng là cũng không nhớ cái cơ duyên này tạo hóa cửa. Cho nên khi tinh vực cửa lần thứ hai sau khi xuất hiện. Thiên linh giới các thế lực lớn trước tiên làm ra phương pháp ứng đối. Tinh vực cửa lần thứ hai xuất hiện địa phương là đang ở Đông Châu. Lúc đó ngũ Đại Châu cùng vô tận chi hải sở hữu thế lực tất cả đều tề tụ Đông Châu. Cộng thêm phù hợp điều kiện tán tu. Chừng gần trăm vạn tu sĩ tiến vào tinh vực cửa. Bất quá cùng lần đầu tiên tinh vực cửa xuất hiện bất đồng. Lần thứ hai sở hữu thế lực đều có chuẩn bị. Cho nên bọn họ không chỉ có muốn đi vào tinh vực cửa. Hơn nữa muốn hướng tinh vực cửa phía sau cái kia hư không cầu chỗ sâu hơn tìm tòi. Ở tìm tòi trong quá trình. Có liên quan tinh vực cửa tin tức cũng càng ngày càng nhiều. Mà các đại đỉnh phong thế lực cũng biết một cái tin tức quan trọng. Đó chính là càng đi hư không cầu sâu bên trong. Những truyền tống môn đó đi thông thế giới liền càng cao cấp hơn. Cao cấp trong thế giới bên cơ duyên tạo hóa càng phong phú. Chỉ bất quá hư không cầu bên trên mỗi tiến lên trước một bước cũng phải trải qua đủ loại nguy cơ. Muốn hướng sâu bên trong đi quá mức chật vật. Bất quá những thứ này cũng dọa không được thiên linh giới sở hữu đỉnh phong thế lực. Bọn họ uyển như điên cuồng như thế bắt đầu tìm tòi. Ở sau đó mấy ngàn năm nay, tinh vực cửa cách mỗi 500 năm tựu ra hiện một lần. Các thế lực lớn đối tinh vực cửa tìm tòi cũng càng ngày càng cắn kẽ. Nhưng là sau đó không biết rõ chuyện gì xảy ra. Phổ thông tu sĩ đối tinh vực cửa hiểu càng ngày càng ít. Hơn nữa truyền lưu bên ngoài một ít có liên quan tinh vực cửa cổ tịch hoặc là ngọc sản loại đều biến mất hết không thấy. Cho nên đến bây giờ chỉ có các đại đỉnh phong thế lực mới biết rõ cái gọi là tinh vực cửa là vật gì. Phổ thông tu sĩ căn bản không biết gì cả đem những tin tức này cặn kẽ vô cùng nói ra sau, lục thiên thần mới thở một hơi thật dài nói. những tin tức này có rất nhiều là từ đạo môn chúng ta trong cổ tịch biết rõ, cũng có một chút là đạo môn các đời lão tổ nói cho ta biết. lần trước tinh vượt cửa lúc xuất hiện ta ngược lại thật ra muốn đi vào, chỉ tiếc nhân do nhiều nguyên nhân không có đi thành, dựa theo bình thường quy luật. Tinh vực cửa muốn ở 50 năm sau mới có thể mở ra. Nhưng lần này lại nói trước suốt 47 năm. Nói ra những lời này sau. Lục thiên thần thần sắc trở nên ngưng trọng. Mấy ngàn năm qua này. Tinh vực cửa đều là cách mỗi 500 năm xuất hiện một lần. Không có bất kỳ biến hóa nào. Lần này lại xuất hiện ngoài ý muốn. Nhất định là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhìn một cái vẻ mặt nghiêm túc vô cùng lục thiên thần Lý cổ tiêu cũng không gấp mở miệng Còn ở tiêu hóa mới vừa mới biết rõ những tin tức này Hắn căn bản chưa từng nghĩ tinh vực cửa lại xét là như vậy Một cái đặc thù vô cùng tồn tại Lại có thể đi thông những thế giới khác Cao mày trầm ngâm tốt một lúc sau Lý cổ tiêu mới ở tâm lý hỏi dò Long lão Đây rốt cuộc là chuyện gì Từ người đàn ông trung niên trong miệng biết rõ tinh vực cửa bốn chữ lúc, hắn còn tưởng rằng là cái gì bí cảnh, nhưng bây giờ biết rõ tinh vực cửa lai lịch chân chính sau, hắn mới biết rõ mình muốn quá đơn giản. Đợi hắn tiếng hỏi thăm hạ xuống, Long lão đầu cũng là thở một hơi thật dài nói, chuyện này lão phu cũng không biết rõ. Phía thế giới này Hoặc có lẽ là này phương vũ trụ cùng hồng hoang thế giới căn bản không có bất cứ liên hệ nào. Cái này cái gọi là tinh vực cửa rốt cuộc là cái gì? Lão phu trong trí nhớ cũng không có. Bất quá từ những tin tức này đến xem. Tinh vực cửa tuyệt đối không đơn giản. Có thể đi thông những thế giới khác. Chỉ là một điểm này liền đủ nhịp thiên. Thấy long lão đầu cũng là không có bất kỳ đầu mối lý cửu tiêu chỉ có thể cố đè xuống nghi ngờ trong lòng. nhìn lục thiên thần trầm giọng nói. phật môn cùng nho môn trong cổ tịch ghi lại tinh vực cửa có chưa từng xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. đạo môn biết có quan tinh vực cửa tin tức. kia phật môn cùng nho môn nhất định cũng biết rõ. mà phật môn nội tình so với đạo môn cùng nho môn đều phải thâm hậu. hơn nữa phật môn truyền thừa bảo vệ càng hoàn thiện. Cho nên hắn mới như thế hỏi. Bất quá khi hắn tuần hỏi lên sau. Lục thiên thần vẫn lắc đầu một cái. Trước căn bản chưa từng xuất hiện tinh vực cửa trước thời hạn xuất hiện sự tình. Này là lần đầu tiên. Làm lục thiên thần nói ra những lời này sau. Lý cổ tiêu cũng trầm mặt lại. Như là trước kia từng có tương tự sự tình. Kia còn có thể bằng vào đã qua suy đoán xuống. Nhưng là lần này tinh vực cửa trước thời hạn xuất hiện. Hơn nữa không có bất kỳ báo trước. Căn bản là không có cách nghĩ rằng tốt hay xấu. Đang lúc này, Lý Cẩu Tiêu đột nhiên nhớ lại cái kia thần bí người đàn ông trung niên nói chuyện. Nếu là mình ở 5 năm sau đó đến tinh vực cửa sâu bên trong, sẽ đưa chính mình một trận cơ duyên tạo hóa. Mà tinh vực cửa ở 3 năm sau liền muốn mở ra. Thời gian kéo dài chỉ có nửa năm. Nửa năm trở về sau đó, tinh vực cửa liền lần nữa biến mất. Chờ đợi một cách 500 năm xuất hiện lần nữa. Nếu là lời như vậy, chính mình thì nhất định phải ở 3 năm sau tinh vực chi cửa mở ra sau đi tinh vực cửa sâu bên trong. Có thể như vậy thứ nhất lời nói liền xuất hiện mâu thuẫn. Vị kia thần bí người đàn ông trung niên cho mình hứa hẹn thời gian là 5 năm sau. Chính mình trước thời hạn chạy tới tinh vực cửa sâu bên trong lời nói có thể hay không thấy tên kia thần bí người đàn ông trung niên hay lại là khó nói đây. Chẳng lẽ chính mình muốn ở tinh vực cửa phía sau hư không cầu cối chờ đợi đến 5 năm sau đó không được. Nghĩ tới đây. Lý cẩu tiêu vội vàng mở miệng hỏi dò. Có phải hay không là tiến vào tinh vực trong cánh cửa bên sở hữu tu sĩ cũng sẽ ở nửa năm sau bị lực lượng thần bí đưa ra. Có hay không lưu ở trong đó? Nghe được Lý Cửu tiêu hỏi nơi cái vấn đề này. Lục Thiên Thần không có bất kỳ kinh ngạc. Mà là dứt khoát lắc đầu một cái. Không thể nào lưu ở trong đó. Kia cổ lực lượng kinh khủng không thể kháng cự. Thời gian đến sau đó. Bất kể thân ở thế giới nào. Cũng sẽ bị đưa ra. Không có bất kỳ ngoại lệ. Lấy được Lục Thiên Thần cách này khẳng định vô cùng trả lời. Lý cẩu tiêu nhất thời tâm lý trầm xuống. Nếu là quả thật không cách nào lưu ở hư không chi môn bên trong. Vậy mình khởi không phải căn bản không có cơ hội lấy được vị kia thần bí người đàn ông trung niên hứa hẹn cơ duyên tạo hóa. Nếu là một loại cơ duyên tạo hóa. Hắn tự nhiên là nhìn không thuận mắt. Nhưng là vị kia thần bí người đàn ông trung niên thật sự quá kinh khủng. Hắn hứa hẹn cơ duyên tạo hóa tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Mình vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Ngay tại hắn xiết quả đấm suy tư lúc, long lão đầu thanh âm đột nhiên ở trong đầu bên vang lên. Tiểu tử, thường ngày tinh vực cửa thời gian kéo dài là nửa năm, nhưng lần này tinh vực cửa trước thời hạn xuất hiện, có lẽ sẽ có không giống nhau biến hóa. Vốn là còn ở khổ sở suy nghĩ phương pháp ứng đối lý cửa tiêu nghe được long lão đầu những lời này sau nhất thời con mắt sáng lên. Dưới tình thế cấp bách hắn ngược lại là quên mất một điểm này. Lúc trước tinh vực cửa thời gian kéo dài xác thực chỉ có nửa năm. Nhưng lần này tinh vực cửa trước thời hạn xuất hiện. Thời gian kéo dài chưa chắc sẽ không phát sinh biến hóa. Suy nghĩ ra một điểm này sau. Lý cổ tiêu trong đầu lần nữa toát ra trước cái kia suy đoán Vạn cổ ma tổ 18 Trường 510 kế hoạch hủy bỏ Long lão Vì kia thần bí người đàn ông trung niên sẽ không phải là tinh vực cửa chủ nhân Làm lý cổ tiêu nói ra chính hắn một suy đoán sau Long lão đầu ngược lại là không có quá mức kinh ngạc Bởi vì hắn vừa mới cũng nghĩ đến khả năng này Nếu như kia danh người đàn ông trung niên cùng tinh vực cửa không có bất cứ quan hệ nào lời nói Lại làm sao sẽ hứa hẹn cho lý cửa tiêu 5 năm sau đó đi tinh vực cửa sâu bên trong cơ duyên tạo hóa đây Nhất là ở biết được tinh vực cửa 500 năm mới xuất hiện một lần sự tình sau Cái suy đoán này liền bột phát mãnh liệt trầm ngâm một chút sau Long lão đầu lúc này mới trầm giọng nói Có khả năng này nhưng là không thể hoàn toàn khẳng định bất quá vì kia thần bí tồn tại cùng tinh vực cửa tuyệt đối có liên hệ gì nghe long lão đầu nghĩ rằng con mắt của lý cửa tiêu híp lại nhanh chóng ở tâm lý suy tư trước không biết rõ tinh vực cửa cho nên hắn không quá mức để ý nhưng là bây giờ biết được tinh vực cửa tin tức cặn kẽ lại kết hợp chính mình thấy kia danh người đàn ông trung niên chuyện phát sinh Trong đầu hắn ngược lại là liên tưởng rất nhiều Long lão Tinh vực cửa có phải hay không là bởi vì ta xông vào kia tòa đại điện thức tỉnh người đàn ông trung niên Cho nên mới trước thời hạn mở ra Làm lý cổ tiêu nói ra chính hắn một suy đoán sau Cổ tháp bên trong long lão đầu trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn Vì vậy vấn đề hắn tạm thời ngược lại là không nghĩ tới Bất quá bây giờ lý cổ tiêu nói ra sau Hắn hơi suy tư một chút liền đổi sắc mặt. Có lẽ thật có thể. Tuyên bố tinh vượt cửa ở 3 năm sau mở ra giọng nói kia là đang ở Lý Cửu tiêu thấy người đàn ông trung niên sau đó mới xuất hiện. Sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện. Hết lần này tới lần khác ở Lý Cửu tiêu thấy vị kia thần bí tồn tại sau xuất hiện. Phải nói hai người không có bất cứ liên hệ nào. Thật sự là có chút không nói được. Ngay tại Lý Cửu Tiêu cùng long Lão đầu thương nhị thời điểm. Bên cạnh lục thiên thần không nhìn được mở miệng nói. Lý Tiểu Hấu. Ngươi có phải hay không là nghĩ tới điều gì? Tại hắn trả lời xong vấn đề sau. Lý Cửu Tiêu liền khi thì cao mày khi thì mặt lộ suy tư thần sắc. Thật giống như nghĩ tới điều gì tựa như. Nếu là những người khác như thế. Hắn quả quyết không sẽ như thế hỏi. Nhưng Lý Cẩu Tiêu không thể theo lẽ thường tới mà nói. Những người khác không cách nào phán định sự tình. Nhưng là Lý Cẩu Tiêu liền không nhất định. Lục Thiên Thần tiếng hỏi thăm cắt đức Lý Cẩu Tiêu suy tư. Để cho hắn đột nhiên tỉnh hồn lại. Thấy mặt đầy hiếu kỳ Lục Thiên Thần sau. Lý Cẩu Tiêu khẽ hô một hơi thở lắc đầu một cái. Không có gì. Chỉ là đang nghĩ này tinh vực cửa vì sao lại trước thời hạn xuất hiện. Nghe được Lý Cửu Tiêu như thế qua loa lấy lệ trả lời. Lục Thiên Thần không nhìn được khóe miệng giật một cái. Bất quá hắn cũng nhìn ra được Lý Cửu Tiêu cũng không muốn nói. Cho nên cũng liền thức thời không có hỏi tới. Trong lúc nhất thời. Hai người toàn bộ cũng trầm mặt lại. Ngắn ngủi yên lặng một lát sau. Lục Thiên Thần lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Đúng rồi Lý Tiểu Hữu. Liên thủ đối phó thí thiên cái cơ hội kia có thể phải tạm thời gác lại rồi Vừa nói ra lời này Lý cổ tiêu không khỏi khẽ nhíu mày Không đợi hắn mở miệng hỏi Lục thiên thần liền vội vàng mở miệng giải thích Vốn là chúng ta cũng dò tra được một ít thí thiên giả tung tích Nhưng là tự ngươi đang ở đây hãm không đảo lối vào chém chết kia chín tên thí thiên giả sau đó Thí thiên giả tung tích đều biến mất hết rồi Kể xong nguyên do chuyện sau. Lục thiên thần bất đắc dĩ lắc đầu nói. Như quả không ra ngoài dự liệu lời nói. Thí thiên chắc cảnh giác. Hơn nữa tổng thêm tinh vực cửa xuất hiện. Ánh mắt của thí thiên cũng tạm thời bị rời đi. Lúc này đang tiếp tục cái kế hoạch kia. Sợ rằng không có hiệu quả gì. Nghe xong lục thiên thần lần này giải thích. Lý cổ tiêu không tỏ ý kiến gật đầu một cái. Bởi vì này một chút hắn cũng liệu được. Nếu như mình không có phát hiện thân đi ra. Cái kế hoạch kia còn có thể chấp hành. Nhưng bây giờ ánh mắt của Thí Thiên nhất định hội tụ ở trên người mình. Nếu là còn chấp hành cái kế hoạch kia. Nói không chừng sẽ mang đá lên đập chân mình. Thấy Lý Cửu Tiêu không có gì bất mãn. Lục Thiên Thần lúc này mới tiếp tục nói. Lý Tiểu Hốt. Khoảng cách thiên tuyển cuộc chiến chỉ còn lại không tới bốn tháng. Ba chúng ta đại đạo thống dự định ở mười ngày sau hộ tống môn hạ đệ tử đi Trung Châu. Ngươi là cùng chúng ta đồng thời đồng hành hay lại là? Các ngươi tam đại đạo thống đệ tử đứng đầu cũng muốn đi trước Trung Châu. Lý cổ tiêu mặt hiện lên ra thần sắc hứng thú. Thiên tuyển cuộc chiến là hiếm thấy cơ duyên tạo hóa. Dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Vừa nói lục thiên thần trên mặt cũng hiện ra hưng phấn thần sắc kích động. thiên tuyển cuộc chiến không chỉ có liên quan đến bọn họ tam đại đạo thống mặt mũi, cũng liên quan đến toàn bộ tây châu mặt mũi, bởi vì thiên tuyển cuộc chiến cũng là ngũ đại châu giữa huyết chiến. cho tới nay, thiên tuyển cuộc chiến trước mười vị cơ bản đều bị trung châu yêu nhiệt thiên kiêu vững vàng bá chiếm, ngoài ra bốn đại châu không có một có thể tiến vào trước mười. Làm lục thiên tràn đầy tiếc nuối nói ra tin tức này lúc Lý cử tiêu không khỏi chân mày cao lại Hiếu kỳ hỏi dò Chẳng nhẽ vô tận hải thiên kêu không tham gia thiên tuyển cuộc chiến sao Đối mặt hắn hỏi Lục thiên thần lắc đầu một cái Vô tận hải chỉ đã tham gia một lần thiên tuyển cuộc chiến Trước mời nhận hết một nửa vị trí Từ một lần kia sau Vô tận hải liền lại cũng không có đã tham gia thiên tuyển cuộc chiến Nhưng là lần này thiên tuyển cuộc chiến. Vô tận hải hẳn sẽ tới tham gia. Vô tận hải rất mạnh sao? Lý Cầu Tiêu lần nữa đặt câu hỏi. Rất mạnh rất mạnh. Coi như là thí thiên cũng không dám tùy tiện đi vô tận hải cướp đoạt những thiên tuyển chi nhân đó. Lấy được lục thiên thần khẳng định vô cùng trả lời. Con mắt của Lý Cầu Tiêu hít lại. Trong mắt hiện ra một tia chiến ý. Con đường đi tới này. Hắn gặp phải chân chính thiên kiêu cơ hồ không có mấy cái. cái này làm cho Hắn rất là thất vọng, bởi vì Hắn rất muốn kiến thức một chút những thứ kia chân chính đỉnh cấp thiên kiêu. niềm vui tràn trề địa chiến đấu một phen. ngay tại Hắn như thế suy tư thời điểm, lục thiên thần do dự một chút mở miệng nói. lý tiểu hữu, thực lực của ngươi không thể nghi ngờ, nhưng là có thể cùng ngươi chống lại thiên kiêu cũng không ít. Cũng không cần khinh thường cho thỏa đáng. Nghe được lục thiên thần không giải thích được câu này nhắc nhở. Lý cổ tiêu không khỏi khẽ nhíu mày. Không đợi hắn mở miệng hỏi. Lục thiên thần liền thở một hơi thật dài chủ động giải thích. Lý tiểu rốt. Chân chính đỉnh phong thiên kiêu đều bị các thế lực lớn tuyết núp trong bóng tối. Căn bản sẽ không bại lộ ra. Những thứ này đỉnh phong thiên kiêu cơ hồ là hao phí các cái thế lực toàn bộ bên trên các loại tư nguyên bồi dưỡng ra. Bất kể là thiên phú hay là thực lực tất cả đều nhịp thiên vô cùng. Trước chưa từng xuất hiện. Nhưng là lần này thiên tuyển cuộc chiến cũng sẽ nhô ra. Vốn là lý cổ tiêu cũng không hề để ý. Nhưng là theo lục thiên thần giảng thuật. Sắc mặt hắn ngược lại là từ từ ngưng trọng. Dựa theo lục thiên thần từng nói. Mình ngược lại là thật có chút coi thường các thế lực lớn rồi. Nhất là Trung Châu cùng Vô Tần Hải. Mấy ngàn năm nội tình tích lũy. Bọn họ không biết rõ vơ vét bao nhiêu cơ duyên tạo hóa. Khởi có thể nuôi dưỡng không cho thuê lại cấp thiên kiêu đây. Nhất là tinh vực cửa xuất hiện. Các thế lực lớn ở tinh vực cửa thật sự đi thông những thế giới kia lấy được cái gì. Sợ rằng không có nhân biết rõ. Nghĩ tới đây. Lý Cửu Tiêu trong lòng nhất thời âm thầm cảnh giác, cảnh cáo chính mình muôn ngàn lần không thể khinh thường. Khẽ vô một hơi thở, đem tâm lý hỗn loạn suy nghĩ đè xuống sau đó. Lý Cửu Tiêu nhìn Lục Thiên Thần hỏi ra một cái vấn đề. Vạn cổ ma tổ mười tám chương năm trăm một chỉ cần các ngươi thần phục. Lục môn chủ, các ngươi đạo môn đạo tử có mấy vị, tu vi như thế nào? Hỏi ra cái vấn đề này mặc dù có chút mạo muội Nhưng hắn không kềm chế được tâm lý hiếu kỳ. Bởi vì giác viễn cũng là Phật môn thánh tử một trong. Nhưng là giác viễn tu vi cũng không cao. So với từ bản thân thật có điểm chinh lịch. Thấy lục phàm hỏi tới cái này. Lục thiên thần đảo là có chút trần trờ. Nhưng trần trờ một lát sau hay lại là mở miệng nói. Đảo môn chúng ta có một vị thánh tử cùng một vị thánh nữ. Đợi đi Trung Châu thời điểm liền gặp được. Tu Vi và ta trinh lệch không bao nhiêu. Nhưng chiến lược ta cũng không rõ ràng. Vừa nói ra lời này. Lý Cẩu tiêu ngược lại là tâm lý âm thầm kinh ngạc. Không nghĩ tới đạo môn không chỉ có thánh tử. Vẫn còn có một vị thánh nữ. Chính mình trước căn bản chưa từng nghe qua tin tức này. Ngắn ngủi kinh ngạc sau. Hắn muốn mở miệng hỏi Phật môn cùng nho môn thánh tử. Nhưng là lời đến khóe miệng lại bị hắn cho nuốt trở vào Cũng không có mở miệng hỏi Ngược lại mười ngày sau liền muốn đồng thời đi Trung Châu Đến khi đó tự nhiên sẽ thấy Nghĩ tới đây Lý Cửu tiêu lúc này mở miệng nói Kia sau 10 ngày liền cùng đi đi Trung Châu đi bổn tỏa ở Tây Châu cũng không có còn lại cần phải xử quản lý tình Tự mình tiến tới đến Tây Châu đã có đại thời gian nửa năm Chắc hẳn phong đạo nhân cùng cổ hạ hai tên kia hẳn mang theo đồ để mình tới Trung Châu. Hơn nữa hắn cũng không có quên Đông Châu luyện đan sư hiệp hội. Chính mình gần như hủy diệt Đông Châu đan thành. Luyện đan sư hiệp hội chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng là mình ở Tây Châu thời gian dài như vậy. Luyện đan sư hiệp hội cũng không có động tính gì. Không chừng kìm nén cái gì không tốt đâu rồi. Hắn cũng không dám khinh thường trừ quá luyện đan sư hiệp hội bên ngoài. Còn có cái kia kinh khủng thần bí U Minh Các. U Minh Các có lẽ so ra kém thí thiên, nhưng là cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Hai người liền đơn giản như vậy tán gẫu một lát sau, Lý cửu Tiêu cáo từ rời đi. Trở lại Lý Nhiên đám người thật sự ở cái kia sân nhỏ bên, đem 10 ngày sau kích động đi Trung Châu tin tức nói cho muội muội Lý Nhiên bốn người sau. Lý cẩu tiêu liền tiến vào bên trong một căn phòng mật thất dưới đất. Mười ngày sau mới lên đường. Này mười ngày hắn tự nhiên cũng không muốn lãng phí xuống. Phong bế mật thất dưới đất cửa vào. Lý cẩu tiêu lắc mình tiến vào cửa tháp để nhị tầng một cái linh mạch chung. Lâm duyệt như cũ nằm ở vạn năm thủy tinh trong quan tài băng. Cũng không có tình lại dấu hiệu. Bất quá trong cơ thể nàng phát ra sinh mệnh khí tức nhưng là bộc phát kinh khủng. Tu Vi càng là tăng lên tới đại thừa trung kỳ cảnh giới. Đối mặt như thế khen trương Tu Vi tốc độ tăng lên. May là Lý Cửu Tiêu cũng cảm giác khiếp sợ. Như không phải long lão đầu lại tam bảo chứng không có vấn đề gì. Hắn tất nhiên sẽ lập tức đem đánh thức. Đi cùng Lâm Duyệt thời gian một nén nhang sau. Lý Cửu Tiêu lúc này mới lắc mình đi tới ngoài ra một khu vực mà ở trong đó bất ngờ đặt vào mười bốn cao hai mét cái dương màu đen. này mười cái dương đến từ thí thiên cái kia cứ điểm liên lạc bí mật. bị hắn kể cả mộ như yên đồng thời giải cứu ra. bất quá hắn một mực ở xử lý sự tình các loại. cho nên cũng chưa mở này mười bốn cái dương. bây giờ không rảnh rỗi. hắn ngược lại là muốn nhìn một chút này mười bốn trong thùng bên thiên tuyển chi nhân. khẽ hô một hơi thở lý cửu tiêu tâm niệm vừa động, kinh khủng lực lượng thần thức đồng thời hướng mười bốn cái dương bao phủ đi. ở bên ngoài thời điểm, hắn không cách nào cũng trong lúc đó mở ra này mười bốn bố trí trận pháp cái dương. nhưng là ở chỗ này hoàn toàn không có vấn đề, không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. mười bốn cái dương liền truyền tới ghen ghép ghép âm thanh, tiếp lấy mười bốn cái dương bị mở ra. Bị phong ấm ở trong dương bên thiên tuyển chi nhân đi ra 14 người thiên tuyển chi nhân bên trong Có tam danh người đàn ông trung niên Ngũ tên thanh niên nam tử cùng hai tên thiếu niên Còn lại chính là bốn cô gái Giờ phút này 14 người trên mặt đều là hiện ra không cách nào nói rõ thần sắc sợ hãi Khi bọn hắn thấy lý cổ tiêu thời điểm Càng là theo bản năng lui về phía sau một bước Hiển nhiên bọn họ đem lý cửu tiêu cùng bắt bọn họ thí thiên giả coi thành một nhóm người. ở mười bốn người thiên tuyển chi nhân phòng bị vô cùng ánh mắt nhìn soi mói. lý cửu tiêu nhàn nhạt mở miệng nói. là bổn tòa cứu các ngươi. vừa nói. hắn cong ngón tay bắn ra mười bốn đạo ma quang. phân biệt bay bắn về phía này mười bốn người thiên tuyển chi nhân. vèo, kèm theo tiếng xé gió vang lên. Này 14 đạo ma quang phân biệt trốn vào 14 người thiên tuyển chi nhân trong cơ thể. Vốn là 14 người thiên tuyển chi nhân còn bị phóng tới ma quang sợ hết hồn. Nhưng là khi bọn họ cảm nhận được ma quang chui vào bên trong cơ thể sau khi biến hóa. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm Bởi vì này nhiều chút ma quang cũng không phải muốn trảm sát bọn họ. Mà là hóa giải phong ấm bọn họ trú ấm mà thôi. Khôi phục trong cơ thể tu vi và tự do sau đó. 14 người thiên tuyển chi nhân lúc này mới tin Lý Cẩu Tiêu mới vừa nói những lời này. Bất quá bọn hắn vẫn duy trì cảnh giác cùng phòng bị. Lúc này kia tam danh người đàn ông trung niên trung một người trong đó nhìn Lý Cẩu Tiêu nói. Ngươi là người nào? Nơi đây lại là nơi nào? Vùng này bị Lý Cẩu Tiêu hoàn toàn ngăn cách. Cho nên bọn họ có thể thấy chỉ là hoàn toàn chống trải mà thôi. Liếc tuần hỏi mình người đàn ông trung niên liếc mắt. Lý cổ tiêu chân mày cao lại. Không mặn không lạc mở miệng nói. Những thứ này các ngươi cũng không cần biết rõ. bổn tỏa chỉ cần các ngươi thần phục. Vì bản tỏa làm việc. Biết chưa? Này 14 gia họa đều là thiên tuyển chi nhân. Thiên phú tự nhiên cũng sẽ không kém. Mình nếu là cứu được không bọn họ thì coi như xong đi Nhưng là cứu bọn họ Vậy thì tuyệt đối không có bỏ qua bọn họ nói lý Hắn lại không phải là cái gì thánh nhân Còn không có cái loại này cứu tử phù thương thật hăng hái Làm lý cỡ tiêu câu này bá đạo vô cùng lời nói nói ra sau 14 người thiên tuyển chi nhân đều là mặt liền biến sắc Bọn họ mới vừa rồi còn ngây thơ suy nghĩ có thể thoát khốn Nhưng hiện tại xem ra chẳng qua là mới ra miệng hùm lại vào ổ sói mà thôi. Lời mới vừa nói người đàn ông trung niên nhìn một cách bốn phía. Lúc này cắn răng trầm giọng nói. vì tiểu hữu này. Ngươi đã cứu chúng ta. Chúng ta lẽ ra hậu tạ Nhưng là muốn chúng ta thần phục ngươi. Có phải hay không là. Người đàn ông trung niên lời còn chưa nói hết. Lý cử tiêu liền cao mày. Ánh mắt lạnh lùng nhìn sang. Ở Lý cửa Tiêu vô cùng băng lãnh ánh mắt nhìn soi mói. Này danh người đàn ông trung niên không bị khống chế bay lên. Một màn này nhất thời đem còn dư lại mười ba danh thiên tuyển chi nhân sợ hết hồn. Vội vàng lui sang một bên. Bị khống chế đến phiêu này danh người đàn ông trung niên cũng bị sợ hết hồn. Thân thể rừng không ngừng run dày đứng lên. Hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng là hắn một câu nói cũng không nói được. Ngay tại hắn bay tới hơn mười người không chung lúc. Lý cẩu tiêu lạnh giá hờ hứng thanh âm từ từ vang lên. Bổn tòa không phải ở thương lượng với các ngươi. Chỉ là ở nói cho các ngươi biết nên làm như thế nào. Lạnh giá hờ hứng sức tiếng nói lúc. Này danh người đàn ông trung niên thân thể trực tiếp nổ tung, ầm, theo một đạo vang lớn. Người đàn ông trung niên nhục thân hóa thành huyết vụ huyền phù tại không trung. Nhìn một màn này. Vốn là sợ hãi vô cùng mười ba danh thí thiên giả trực tiếp hù dọa tây liệt trên mặt đất. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Lý cẩu tiêu lại một lời không hợp liền trực tiếp giết một người. Quan trọng hơn là lý cẩu tiêu cả ngón tay cũng không hề nhúc nhích một chút. Chỉ là nhìn một cách mà thôi. Đối mặt kinh khủng như vậy tồn tại bọn họ nơi nào còn dám do dự, sùi lơ trên đất sau mười ba danh thí thiên giả lập tức phản ứng kịp, vội vàng bò dậy quỳ xuống trước mặt lý cửa tiêu. vạn cổ ma tổ mười tám, chương năm trăm mười hai tam đại đạo thống lần nữa tề tổ, chúng ta thần phục, chúng ta nguyện ý thần phục, giờ phút này mười ba danh thí thiên giả đã bất chấp cái gì tự do không tự do, tương đối bắt nguồn tự do, Hiển nhiên là chính mình tính mạng càng trọng yếu hơn một chút. Dù sao ngay cả mạng sống cũng không còn. Còn nói gì tự do không tự do. Đạo lý này bọn họ cũng rất rõ ràng. Nhìn quỳ ở trước mặt mình này mười ba danh thí thiên giả. Lý cổ tiêu lúc này mới hừ nhẹ nói. Không nên phản kháng. Tiếp lấy hắn liền theo thứ tự ở nơi này mười ba danh thí thiên giả thức hải hồn thể trung bố trí thần thức dấu ấm. Bất kể là hai danh người đàn ông trung niên cũng tốt. Hay lại là kia bốn cô gái cũng được. Lý cổ tiêu đều là đối xử bình đẳng. Làm xong hết thảy các thứ này sau. Lý cổ tiêu mới để cho mười ba người chuyển thân đứng lên. Tâm niệm vừa động. Hắn liền dẫn này mười ba người đi tới để nhị tầng ngoài ra một khu vực. Khu vực này bị hắn thu tiến vào không ít dãy núi. Còn có một chút hạ phẩm linh mạch. Không chút nào kém cỏi hơn một ít bí cảnh không gian. Làm bị thu phục này mười ba danh thí thiên giả thấy bốn phía cảnh tượng sau. Nhất thời chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Mới vừa rồi bọn họ còn ở một cái trống trải địa phương xa lạ. Trong nháy mắt liền đến nơi này. Như vậy cải thiên hoán địa một loại kinh khủng năng lực lần nữa chấn nhít đến bọn họ. Nhìn về phía ánh mắt của Lý Cửu Tiêu cũng biến thành vô cùng kính sợ đứng lên. Liếc mười ba người liếc mắt Lý cẩu tiêu lúc này mới trầm giọng mở miệng nói Các ngươi liền tạm thời ở chỗ này tu luyện đi Đợi thời cơ chín mùi bổn tỏa sẽ tha các ngươi đi ra ngoài Ở Đông Châu thời điểm hắn liền sáng lập cẩu tiêu cung Bất quá khi đó hắn khai sáng cẩu tiêu cung hoàn toàn là vì thay mình vơ vét một ít tài nguyên mà thôi Cũng không có chân chính để ở trong lòng Hơn nữa những tên kia tu vi và thiên phú quá kém quá kém. Hắn cũng nhìn không thuận mắt. Nhưng là này 13 cái thí thiên giả cũng không giống nhau. Có rất lớn giá trị bồi dưỡng. Cho nên hắn liền lần nữa có khai sáng ý tưởng của cửa tiêu cung. Một lực lượng cá nhân cuối cùng là có hạn. Nhất là ở cần người giúp mình làm việc thời điểm. Hơn nữa khai sáng thế lực sau đó. Mình cũng có thể biết rõ nhiều tin tức hơn không đến nỗi trở thành mù mở mắt. đương nhiên, đây cũng là hắn tạm thời ý tưởng mà thôi. cũng không tính rất nhanh thì thật đánh ra. bởi vì hắn bây giờ muốn muốn khai sáng cũng không phải ở Đông Châu khai sáng cựu tiêu cung. tầm thường thiên phú thuộc hạ hắn đương nhiên sẽ không muốn. kém cỏi nhất cũng phải là thiên tuyển chi nhân hoặc là có cái gì thể chất đặc thù mới có thể giao phó xong sau đó lý cửa tiêu cũng không có ở nơi này lưu lại. Lúc này lắc mình đi tới cửa tháp tầng thứ ba ngộ đạo điện trung. Bắt đầu bế quan tu luyện đứng lên. Mười ngày nháy mắt trôi qua. để thập thiên nhất đại sớm. lý cửa tiêu từ trong mật thất dưới đất bên đi ra. Khi hắn đi vào trong sân bên thời điểm, lý nhiên cùng tần một vũ bốn người đã chờ lần nữa. không chờ hắn mở miệng nói chuyện. liền chuyện tới tiếng gõ cửa. Bên ngoài chuyển đến lục thiên thần thanh âm. Lý tiểu hữu. Nên lên đường. Nghe lục thiên thần thanh âm. Lý cử tiêu vấy tay một cách đem mở cửa sân ra. Lục thiên thần mặt lộ vẻ nụ cười đi vào. Đi thôi lý tiểu hữu. Nho môn cùng Phật môn người đã ở nói thành truyền tống đại điện chờ đợi. Nghe nho môn cùng Phật môn nhân toàn bộ đều đến. Lý cử tiêu cũng không muốn vết mực lãng phí thời gian. Lúc này gật đầu một cái, được, kia ngay bây giờ lên đường. Dứt tiếng nói, đoàn người liền rời đi cách nhà này. Ở lục thiên thần dưới sự hướng dẫn hướng đạo môn bí cảnh bên ngoài chạy tới. Một lát sau, một nhóm người đi tới nói thành truyền tống đại điện. Không giờ phút này quá mọi người đi tới tòa này truyền tống đại điện cũng không phải thông dụng. Mà là một tòa đơn độc đại điện. Này tòa đại điện giống vậy khoáng đạt to lớn, nhưng là bên trong chỉ có một tòa truyền tống trận. Mặc dù chỉ có một tòa truyền tống trận, nhưng là này tòa truyền tống trận so với bên cạnh tòa kia truyền tống trong đại điện bên bất kỳ một cách nào truyền tống trận cũng lớn hơn nhiều lắm. Bởi vì kia tòa trong đại điện bên truyền tống trận chỉ là phổ thông truyền tống trận, chỉ có thể đi thông Tây Châu một vài chỗ. Mà tỏa độc lập trong đại điện truyền tống trận nhưng là châu tế truyền tống trận. Có thể đi thông ngoài ra bốn đại châu. Chỉ bất quá cái này truyền tống trận rất ít mở ra. Bởi vì mở ra một lần giá quá lớn. Ít nhất yêu cầu một ngàn khối cực phẩm linh thạch mới có thể thúc giục. Đối với phụ thông tu sĩ mà nói. Thượng phẩm linh thạch cũng khan hiếm vô cùng. chớ nói chi là cực phẩm linh thạch. Bất quá đối với cường giả đỉnh cao mà nói. Những thứ này dĩ nhiên là không coi vào đâu. Làm lục thiên thần mang theo lý cử tiêu đoàn người đi tới này tỏa đại điện lúc. Trong đại điện bên mọi người cùng quét quét nhìn lại. Trong đại điện người sở hữu ánh mắt nhìn khi đi tới. Lý cử tiêu cũng theo đó bắt đầu quan sát trong điện những người này. Trong điện người hai phe mã rất tốt nhận. Một phe là địch thiên chính tự mình dẫn đội nho môn tu sĩ có ba vị lão tiên hiền cùng bốn vị thái thượng trưởng lão cộng thêm hai mươi danh nho môn thiên kiêu phật môn nhất phương chính là khô một đại sư tự mình dẫn đội đồng dạng là bảy vị cường giả làm hộ vệ cộng thêm ba mươi danh phật môn thiên kiêu chỉ là đơn giản quan sát liếc mắt lý cửu tiêu liền đối nho môn cùng phật môn thực lực có tương đối mặc dù nho môn cùng phật môn đều là bảy vị cường giả Nhưng là Phật môn bảy vị cường giả thực lực hiển nhiên so với nho môn mạnh hơn. Hơn nữa Phật môn này bảy vị cường giả trong cơ thể tàn mát ra khí tức cũng mạnh hơn nho môn nhiều lắm. Trừ quá bảy vị thủ hộ giả không nói. Nho môn cùng Phật môn thiên kiêu giữa đệ tử cũng có khác biệt rất lớn. Không nói xa cách chỉ là thiên kiêu đệ tử số lượng còn kém 10. Chớ nói chi là phật môn ba mươi tên đệ tử giống vậy so với đạo môn đệ tử mạnh hơn. đương nhiên, đây chỉ là nói nho môn cùng phật môn những thiên kiêu này đệ tử toàn thể trinh lịch. đơn độc luận thuật liền không nhất định. những ý niệm này trong đầu nhanh chóng thoáng qua sau. ánh mắt của lý cửu tiêu trọng điểm nhìn về phía đạo môn một nam một nữ cùng phật môn tam tên thanh niên phật tu. về phần năm người này thân phận hắn trong lòng cũng đoán được. Đạo môn một nam một nữ chắc là đạo môn thánh tử cùng thánh nữ. Phật môn ba vị cũng là thánh tử. Đối với lần này hắn không có quá lơ là ngoại. Duy nhất để cho hắn ngoài ý muốn có lẽ chính là Phật môn ba vị thánh tử bên trong một vị người quen. Vị này người quen không là người khác. Chính là cùng hắn quen nhau giác viễn. Cảm ứng được ánh mắt của Lý Cửu Tiêu sau. Nhắm mắt dưỡng thần giác viễn chầm rãi mở mắt. Khi hắn thấy Lý Cửu Tiêu sau, trên mặt nhất thời hiện ra một nụ cười. Hắn không có gì bằng Hữu Chi Kỳ, hơn nữa Phật môn cũng không chú trọng những thứ này, nhưng Lý Cửu Tiêu cách này ma tu nhưng là một cách ngoại lệ. Lý huynh. Đợi Giác Viễn cười chào hỏi sau, Phật môn dẫn đầu Khô một đại sư cũng cùng chào hỏi. Dù sao Lý Cửu Tiêu trợ giúp bọn họ giải quyết tử linh thân uyên cái này đại phiền toái, khu một đại sư đánh xong kêu sau. Địch thiên chính tự nhiên cũng là cùng Lý Cửu Tiêu chào hỏi. Bất quá ngại vì có những người khác tại chỗ. Địch thiên chính cũng không có lộ ra khác thường đến. Tránh cho bộc lộ ra hắn và Lý Cửu Tiêu quan hệ tới. Vốn là nho môn cùng Phật môn rất nhiều thiên kiêu để tử liền đối Lý Cửu Tiêu hiếu kỳ vô cùng. Giờ phút này thấy bọn họ Phật môn cùng nho môn người trưởng đà tất cả đều đối lý cổ tiêu khách khí như vậy. Tâm lý hiếu kỳ càng là đậm đà vô cùng. Nhưng mọi người đi tới nơi này cũng không phải là vì nói chuyện cũ. Cho nên đơn giản chào hỏi sau liền không hề tán gấu. Do lục thiên thần cùng thủ hộ này tỏa truyền tống trận ba vị đạo môn cường giả đồng thời mở ra cách này châu tế truyền tống trận. Vạn cổ ma tổ mười tám. Chương 513 đến Trung Châu, theo ngũ thải quang hoa bùng nổ, làm người sợ hãi truyền tống lực lượng từ trước mắt cái này to lớn truyền tống trận tản mát ra. Châu Tế truyền tống trận không phải phổ thông truyền tống trận có thể so sánh, ẩm chứa trong đó lực lượng càng là kinh khủng. Tất cả mọi người không dám khinh thường, rối rít lùi về phía sau mấy bước. Chờ truyền tống trận hoàn toàn mở ra. Cứ như vậy qua một lúc lâu sau. Truyền tống trận mới trầm rãi bình phục lại. Cái loại này làm người sợ hãi truyền tống lực biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có nhàn nhạc ngũ thải quang mang bao phủ toàn bộ truyền tống trận. phảng phất một cái ngũ kết giới. Thấy một màn như vậy. Lục thiên thần lúc này trầm giọng mở miệng nói. Người sở hữu nhanh lên bước lên truyền tống trận. Loại này châu tế trận pháp mỗi mở ra một lần. Không chỉ cần có tiêu hao cực phẩm linh thạch. Đối trận Pháp cũng có nhất định hao tồn Tự nhiên không dám trễ Nai thời gian quá dài Đợi lục thiên thần dứt tiếng nói Địch thiên chính dẫn đầu Mang theo nho môn tu sĩ Nhảy lên truyền tống trận Tiếp theo là Phật môn cường giả Cuối cùng đó là đạo môn cường giả Lý cổ tiêu tự nhiên Cũng không do dự Mang theo lý nhiên Bốn người bước lên truyền tống trận Làm tất cả mọi người đều bước lên Truyền tống trận sau đó Lục thiên thần mới nhảy lên ngay tại lục thiên thần bước lên truyền tống trận lúc bao phủ toàn bộ truyền tống trận ngũ thải quang mang đột nhiên trở nên nhức mắt nồng nặc lên cùng lúc đó vẻ này biến mất truyền tống lực xuất hiện lần nữa đem trên truyền tống trận người sở hữu bao phủ ở bên trong cảm thụ bao phủ tự thân truyền tống lực trên mặt tất cả mọi người đều là hiện ra hưng phấn thần sắc dù sao giờ phút này bọn họ muốn truyền tống đến chân chính võ đạo thánh địa trung châu làm sao có thể không kích động lý cẩu tiêu giờ phút này tâm lý cũng là vô cùng mong đợi dù sao hắn ở đông châu thời điểm cũng đã nghe nói trung châu võ đạo thánh địa danh hiệu thân là thiên linh giới võ đạo thánh địa trung châu bất kể là diện tích hay là tu sĩ cũng hoặc là ẩn chứa cơ duyên tạo hóa Tất cả đều xa xa vượt qua ngoài ra bốn đại châu. Đối lý cổ tiêu mà nói. Vô cùng tài nguyên tu luyện chính là hắn không ngừng tăng lên tu vi tư bản. Đông châu cùng Tây châu tài nguyên cũng không hề ít. Nhưng so với Trung châu còn kém thực sự quá xa rồi. trừ quá vô cùng tài nguyên không nói. Hắn đi Trung châu còn có một cách vô cùng trọng yếu sự tình. Đó chính là đi lăn lộn loạn cổ khu vực. Bởi vì lăn lộn loạn cổ khu vực bên trong có tiền thân cha lưu lại một phần cơ duyên tảo hóa. Trước hắn cho là tiền thân cha và chính mình không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là bây giờ hắn biết rõ sự tình không đơn giản như vậy. Nhất là tại hắn lần thứ hai thấy tiền thân cha. Hơn nữa biết rõ đối phương khả năng chính là ma tổ sau. Tâm lý càng là có một cái lớn gan suy đoán. Bất quá cái suy đoán này thật sự là có chút kinh thế hãi tục. chính Hắn cũng không dám tin tưởng. cho nên Hắn muốn đích thân đi lăn lộn loạn cổ khu vực đi nghiệm chứng một phen suy đoán của mình. thuận tiện lấy được kia một phần cơ duyên tạo hóa. theo ngũ thải quang mang hoàn toàn bùng nổ. trên truyền tống trận tất cả mọi người cũng biến mất không thấy gì nữa. mà giờ khắc này lý cửu tiêu đời tất cả mọi người cũng ở vào một cái ngũ thải kết dưới bên trong. Căn bản là không có cách thấy gió bên ngoài cảnh tượng Tại chỗ phần lớn nhân cũng là lần đầu tiên tiến hành xa như vậy khoảng cách truyền tống Mặt hiện lên ra không cách nào che giấu thấp phẩm chặt trương thần sắc Lý cổ tiêu ngược lại là không quá mức để ý Chỉ là ở tâm lý hỏi dò Long lão Bây giờ này ngũ thải kết giới có phải hay không là ở không gian trong loạn lưu bên Mặc dù hắn một mực ở thi triển chuyển, chuyển di thần thông cũng tiến hành qua không ít truyền tống nhưng là truyền tống trận lại như thế nào vận hành hắn thật đúng là không biết gì cả đợi hắn tiếng hỏi thăm hạ xuống long lão đầu giải thích cũng không phải ở không gian trong loạn lưu một bên mà là ở tọa độ không gian bên trong không ngừng qua lại tọa độ không gian lý cửa tiêu lần đầu tiên nghe được cách từ ngữ này đảo là có chút hiếu kỳ Long lão đầu cũng không có xéo cợt, mà là kiên nhẫn giải thích cho hắn đứng lên. Theo long lão đầu giải thích, lý cửa tiêu lúc này mới đối truyền tống trận vận chuyển kiểu có rồi chút hiểu biết. Dựa theo long lão đầu từng nói, trong không gian bên hàm chứa vô số tọa độ không gian. Này vô số tọa độ không gian hợp thành phía thế giới này, mà truyền tống trận chính là đem các loại tọa độ không gian lẫn nhau nối liền cùng một chỗ. Tiến hành điểm đối điểm truyền tống. Đơn giản điểm tới nói. Giống như là ở hai cái điểm giữa đào một con đường như thế. Chỉ bất quá nhắc tới đơn giản trên thực tế khó khăn. Muốn bố trí truyền tống chẳng càng không phải là cái gì đơn giản sự tình. Đối với Long Lão đầu giải thích. Lý Cậu Tiêu cũng chưa hoàn toàn nghe hiểu. Chỉ có thể coi là hiểu biết lơ ngơ. Bất quá những thứ này với hắn mà nói cũng đủ rồi. Dù sao hắn không phải muốn thật đi cấu tạo truyền tống trận. Ngay tại Lý Cửu Tiêu cùng long lão đầu hai người nói chuyện với nhau thời điểm. Phía trước xuất hiện một màn đâm ánh mắt phát sáng. Đối mặt như thế đâm ánh mắt phát sáng. Ngũ thải kết dưới bên trong người sở hữu theo bản năng hai mắt nhắm nhìn. Khi bọn hắn lần nữa mở mắt ra lúc. Bất ngờ đứng ở một cây lớn vô cùng truyền tống trong đại điện toà này truyền tống trong đại điện bên có ba cái châu tế truyền tống trận, lui tới tu sĩ cũng không ít. ngắn ngồi ngẩn ra sau, mọi người cũng biết rõ đã đạt tới trung châu. lúc này nhảy xuống truyền tống trận ra bên ngoài vừa đi đi. bọn họ ở tây châu là đỉnh phong thế lực, nhưng là đi tới trung châu liền không coi vào đâu. có thể khống chế ba tòa châu tế truyền tống trận thế lực, nhất định không phải có thể tùy tiện trêu chọc đi tới truyền tống bên ngoài đại điện bên sau lần đầu tiên tới trung châu rất nhiều tu sĩ trên mặt đều là hiện ra thần sắc khiếp sợ thật là tinh thuần linh khí đúng vậy nơi này nồng độ linh khí không kém chút nào chúng ta bí cảnh chung những thứ kia tu luyện thánh địa không trách trung châu được gọi là võ đạo thánh địa giờ phút này không chỉ là tam đại đạo thống đệ tử bình thường đang kinh ngạc thốt lên khen ngợi. Lý cẩu tiêu trên mặt cũng là hiện ra kinh ngạc thần sắc. Hắn đảo không phải là bởi vì nơi này linh khí vô cùng đậm đà, mà là hắn cảm giác được rõ ràng nơi này linh khí tựa hồ có chỗ bất đồng. Hắn cảm nhận được loại này bất đồng cũng không phải linh khí mức độ đậm đặc bất đồng, mà là bản chất cái loại này bất đồng. Giống như là linh khí cùng nhược hóa bản hồng hoang chi khí khác biệt như thế. Nếu như hắn không có cảm nhận được hồng hoang chi khí, đương nhiên sẽ không có cảm giác gì. Nhưng là hắn tự mình cảm thụ qua hãm không đào cái kia thần bí trong bí cảnh bên cổ xưa khí tức cùng cửa tháp tầng thứ ba nhược hóa bản hồng hoang chi khí. Cho nên là có thể rất rõ ràng cảm nhận được nơi này linh khí có chỗ bất đồng. Ngay tại hắn như thế suy tư thời điểm, long lão đầu tiếng kinh ngạc khó tin ở trong đầu bên vang lên. Ồ! Nơi này thiên địa quy tắc lại so với Đông Châu cùng Tây Châu muốn hoàn thiện nhiều lắm. Không trách đây. Nghe được Long Lão đầu tiếng kinh ngạc khó tin. Lý cẩu tiêu suy nghĩ cũng bị cắt đứt. Không nhịn được hiếu kỳ hỏi dò. Long Lão. Có gì không đúng tinh thần sức lực sao? Xú tiểu tử. Ngươi không cảm nhận được nơi này linh khí cùng Đông Châu Tây Châu linh khí có chỗ bất đồng sao? Làm Long Lão đầu nói như vậy sao? Lý Cửu Tiêu liền lập tức hiểu rõ ra. Long Lão. Ý ngươi nơi này là thiên địa quy tắc cùng Đông Châu Tây Châu bất đồng. Cho nên linh khí cũng bất đồng. Thật sao? Không sai. Long Lão đầu dứt khoát trả lời đi ra. Lý Cửu Tiêu còn muốn tuần hỏi một câu. Nhưng là còn lại người đã hướng xa xa đi tới. Lý Cửu Tiêu thấy vậy chỉ có thể tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng. Dẫn lý nhiên bốn người đồng thời đi theo Vạn Cổ Ma Tổ 18 Trường 514 giác viễn tới chơi Rời đi truyền tống đại điện Người sở hữu lần nữa bị giao động kinh động Bởi vì tòa thành trì này trình độ sầm uất căn bản không phải Tây Châu Những thành trì kia có thể so sánh Không nói xa cách chỉ là trên đường phố Tu Sĩ liền xa xa nghiền ép Tây Châu Nguyên Anh tu sĩ cùng hóa thần tu sĩ ở Tây Châu cũng cũng coi là trung gian lực lượng. Số lượng mặc dù không ít. Nhưng là cũng không dám nói nhiều. Nhưng là ở tòa thành chỉ này bên trong. Có thể nói là Nguyên Anh nhiều như cậu. Hóa thần khắp nơi đi. Coi như là phân thần cùng xuất khiếu cường giả cũng có thể thấy không ít. Cùng những thứ kia lui tới phổ thông tu sĩ không có bất kỳ khác biệt. Nếu là ở Tây Châu. Những xuất khiếu đó đại năng cách nào không phải ở trong thành trì bên đạp không mà đi. Ngạo khí vô cùng. Nhưng là ở chỗ này. Xuất khiếu tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ tựa hồ cũng không có khác nhau quá nhiều. Những người khác vô cùng khiếp sợ thời điểm. Lý cẩu tiêu cũng là âm thầm thán phục. Không trách Trung Châu được gọi là võ đạo thánh địa Từ một điểm này cũng đủ để tầm nhìn hạn hẹp. Đoàn người hảo hảo đáng đáng dọc theo đường phố rộng rãi đi lang thang. Tâm lý khiếp sợ từng đợt tiếp theo từng đợt. Bất quá ở liên tiếp sau khi khiếp sợ. Mọi người cũng hơi choáng rồi. Ngược lại thì bình tĩnh lại. Sau nửa giờ. Mọi người cũng không có tâm tư tiếp tục đi lang thang rồi. Rối diếp hướng gần đây khách sạn chạy tới. Vừa nhưng đã tới Trung Châu. Đó cũng không có cái gì tốt gấp gáp hơn nữa khoảng cách thiên tuyển cuộc chiến bắt đầu còn có gần bốn tháng. những thời giờ này đủ bọn họ ở trung châu du lịch một phen, bởi vì đoàn người xấu người đông đảo, vì vậy liền tách ra ở tam khách sạn đặt chân. lý cửa tiêu vẫn là mang theo lý nhiên bốn người cùng lục thiên thần đợi đạo môn một nhóm vào ở, bất quá đều là đơn độc sân, ngược lại là không có gì ảnh hưởng quá lớn, mà đi vào đại điện sau. Mọi người lần nữa bị tiểu tiểu kinh hãi một cái. Bởi vì nơi này khách sạn cũng là có khác đồng thiên. Từ bên ngoài nhìn lên chiếm diện tích cũng không lớn. Nhưng là tiến vào bên trong sau lại cũng không phải như thế. Nhất là trong khách sạn bên sân. Nhìn chỉ có một căn phòng lớn nhỏ. Nhưng là sau khi tiến vào lại thập phần rộng rãi. Có bốn năm gian phòng khách cùng đơn độc phòng tu luyện cùng với luyện đan phòng vân vân. Một cái sân đủ để chứa mười mấy người ở. Như vậy khách sạn ở Tây Châu Ế căn bản không hề. Cho nên đạo môn rất nhiều đệ tử lần nữa bị kinh hãi một phen. Lý Cầu Tiêu đồng dạng cũng là có một chút kinh ngạc. Bởi vì hắn tự nhiên nhìn ra được khách sạn này những thứ này sân rõ ràng là lợi dụng giới tử không gian hình thức tới bố trí. Giống như nhẫn chứa vật như thế. Nhìn như chỉ có lớn chừng trái nhãn. Nhưng trên thực tế lại có rất lớn không gian. Mặc dù khách sạn sân giới tử không gian thủ đoạn cùng nhẫn chứ vật vô pháp tướng so với. Nhưng là đủ để làm người ta khen ngợi. Lý cẩu tiêu cũng có chút kinh ngạc. liền càng không cần phải nói Lý Nhiên người chết. Ca! Này Trung Châu cùng Đông Châu Tây Châu hoàn toàn bất đồng. Không hổ là võ đạo thánh địa. Theo Lý Nhiên cảm khái âm thanh hạ xuống. Dương quân cùng Tần Mộc Vũ cùng với Mộ Như Yên cũng là dối dít cảm khái. Đúng vậy. Một nhà tiểu tiểu phổ thông khách sạn liền giấu giếm càng khôn. Những thứ kia càng cự thành trì lớn sợ là càng phồn hoa. Thật là không dám tưởng tượng. Tây Châu cùng Trung Châu lại có khổng lồ như vậy trinh lịch. Trước khi tới đây, Lý Nhiên cùng Tần Mộc Vũ cùng với Dương quân bốn người đã tưởng tượng qua Trung Châu là hình dáng gì. Bất quá ở tại bọn hắn tưởng tượng. Trung Châu nhiều lắm là chính là diện tích so với Tây Châu lớn một chút. Tu sĩ nhiều một chút mà thôi. Nhưng là sau khi đi tới nơi này bọn họ mới phát hiện cũng không phải chuyện như vậy. Trung Châu có thể xưng là võ đạo thánh địa. Không chỉ có riêng là bởi vì diện tích lớn. Tu sĩ nhiều. Càng là có ngoài ra bốn đại châu không cách nào so sánh thâm hậu nội tình nhìn mặt đầy hưng phấn thần sắc lý nhiên bốn người lý cẩu tiêu cười lắc đầu một cái không nói gì. bất quá hắn cũng hiểu muội muội cùng tần một vũ ba người ý tưởng. đột nhiên từ tây châu đi tới được gọi là võ đạo thánh địa trung châu. nếu không phải kích động đó mới lạ. nghĩ tới đây lý cẩu tiêu không khỏi mở miệng nói. được rồi. trước ở chỗ này nghỉ ngơi đi nỉ ngươi mấy canh giờ sau cùng đi ra ngoài đi dạo một chút. hắn nhìn ra được muội muội cùng tần một vũ bốn người tất cả đều là một bộ nhau nhau muốn thử bộ dáng. hận không được bây giờ tựu ra đi. bất quá bây giờ hắn còn có chút việc phải đi tìm lục thiên thần trò chuyện một chút. tự nhiên không thể lập tức đi ra ngoài. nghe được lý cẩu tiêu an bài, lý nhiên bốn người dĩ nhiên là hưng phấn vô cùng đáp ứng. Giao phó bốn người trước ở chỗ này nghỉ ngơi sau đó Lý cổ tiêu liền đi tới lục thiên thần chỗ sân Lý tiểu rốt Có chuyện gì không Mặc dù hắn đã tới một lần trung châu Nhưng giờ khắc này vẫn là muốn muốn đi ra ngoài du lãm một phen Tìm kiếm một ít bảo bối tốt Kết quả còn chưa kịp đi ra ngoài Lý cổ tiêu nhưng là tìm tới cửa Hiện nhiên là có chuyện hỏi Đối mặt lục thiên thần hỏi Lý cổ tiêu cũng không giấu xếm ý đồ Lúc này mở miệng nói Lục môn chủ Hai ngày sau bổn tỏa muốn rời đi trước Đến thời điểm chúng ta trực tiếp ở thiên cơ thành gặp mặt Như thế nào Như không phải đối trung châu còn không quen tất Hắn mới vừa rồi cũng đã cùng tam đại đạo thống nhân mỗi người một ngã rồi Nghe được lý cổ tiêu muốn đơn độc đi Lục thiên thần ngắn ngủi ngẩn ra sau liền gật đầu. được, kia lý tiểu hữu ngươi chú ý một ít. trung châu dù sao cũng là võ đạo thánh địa. không so được tây châu cùng đông châu. đối với lục thiên thần cảnh cáo. lý cửu tiêu cũng không có cái gì bất mãn. nhàn nhạt gật đầu một cái. ngay tại hắn dự định đứng dậy rời đi thời điểm. đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như. tiếp tục mở miệng nói. đúng rồi. Nếu là ngươi môn nhấp tới trước Thiên Cơ Thành, giúp ta lưu ý ba người, hai cái lão gia hỏa mang theo một người thiếu niên. Kia hai cái lão gia hỏa gọi là Phong đạo nhân cùng Cổ hạ. Nếu là ngươi môn gặp phải bọn họ, liền để cho bọn họ ở Thiên Cơ Thành kiên nhẫn chờ. Một mình hắn muốn phải tìm Phong đạo nhân ba cái tự nhiên muốn khó khăn một ít, có tam đại đạo thống nhân tìm giúp, cũng coi là nhiều một phần lực lượng. Đối với lục thiên thần điều thỉnh cầu này Lục thiên thần dĩ nhiên là không có bất cứ vấn đề gì Trực tiếp đáp ứng đi xuống Yên tâm đi Lý Tiểu Hữu Như là tìm được ta sẽ an bài tốt bọn họ Mặc dù hắn thật tò mò Lý Cửu Tiêu lần đầu tiên tới Trung Châu Tại sao có thể có nhận biết nhân Nhưng là hắn cũng không có lắm mồm hỏi Giải quyết xong cái vấn đề này sau Hai người liền cùng đi ra khỏi sân Vừa mới đến sân bên ngoài. Bất ngờ đã nhìn thấy khách sạn tiểu nhị mang theo một đảo bóng người đi vào. Cái này bóng người không là người khác. Chính là giác viễn. Thấy giác viễn đi tới nơi này. Lý cử tiêu đảo là có chút kinh ngạc. Lục thiên thần cũng là như vậy. Không đợi hai người mở miệng. Giác viễn liền đuổi đi khách sạn tiểu nhị tiến lên đón. Tiểu tăng bái kiến lý huyên. Bái kiến lục môn chủ. Lục Thiên Thần biết rõ giác viễn là đi tìm một chút Lý Cửu Tiêu. Giờ phút này cũng không muốn chờ đợi ở đây. Lúc này gật đầu rời đi. Đợi Lục Thiên Thần sau khi rời đi. Lý Cửu Tiêu lúc này mới mang theo giác viễn đi tới chính mình sân nhỏ bên. Lý Nhiên cùng giác viễn cùng với tần một vũ dĩ nhiên là nhận ra giác viễn. Ba người tất cả đều cười chào hỏi. Mặc dù mộ như yên không nhận biết. Nhưng là cũng có thể nhìn ra được giác viễn ở trong nhà Phật thân phận không đơn giản. Giống vậy lên tiếng chào hỏi. Cùng bốn người đánh xong kêu sau. Lý Cửu tiêu liền dẫn giác viễn tới đi đến trong phòng bên.